Sự tình tám điều mã kéo không trở lại, căn bản nghe không vào người khác nói, nhưng nàng còn nhớ rõ, ba ba nhất nghe mụ mụ nói. Đáng tiếc mụ mụ không còn nữa. Hà mai mai cắn bút chỉ đem ba ba tiếp xúc người đều suy nghĩ một cái biến, cuối cùng xác định một người, đó chính là đối diện triệu A Di. Tuy rằng ba ba chưa nói tới nghe triệu A Di nói, nhưng nàng còn nhớ rõ, lúc trước nàng mới vừa chuyển tới nông trường tiểu học thời điểm, bởi vì thành tích không quá ổn định, ba ba tới triệu A Di trong nhà thảo luận chuyện này. nói chuyện thái độ cùng cùng nhau dị thường khách khí. Triệu A Di mặc kệ nói cái gì hắn đều khiêm tôn đáp ứng. Triệu A Di là hiệu trưởng, ba ba ở nàng trước mặt bộ dáng đích sắc có điểm giống lao sư cùng học sinh, kia học sinh trời sinh liền sợ lao sư nha. Hà Mai Mai một khi nghĩ kỹ rồi hành động lực là thực kinh người, nàng lập tức buông bút, đem chỉ kém một chút không có làm xong tác nghiệp nhét vào cặp sách, đem trên đầu bím tóc lung tung xả vài cái, lại từ chậu rửa mặt dính chút thủy bôi trên trên mặt, lâm ra cửa còn chiếu gương nhìn nhìn. Xứng với ủ rũ biểu tình, đích sắc cùng mới vừa đã khóc không có gì khác nhau. Triệu chân chân bị nàng cái dạng này khiếp sợ. Mai mai ngươi làm sao vậy? Hà mai mai vốn là trang khóc, nhưng giờ phút này không biết vì cái gì, nhìn đến triệu chân chân đột nhiên liền thật sự hoa hoa khóc lớn lên. Triệu chân chân đang ở làm cơm chiều, đã xào hảo một đại bàn cải trắng, nàng đã hòa hảo mặt, đang chuẩn bị làm dầu mơ bánh. Không đơn thuần chỉ là là vương văn quảng, bốn cái bảo cũng thật lâu liền muốn ăn dầu mơ bánh. nhưng bởi vì không có bột nếp căn bản làm không được trước hai ngày đường thúc triệu thanh sơn trở về mang đã trở lại hai cân gạo nếp mặt là ở đại học nhà ăn công tác đường thẩm chu lệ bình vòng hai tầng quan hệ mới mua được triệu chân chân lại mua điểm hồng đậu đỏ gia nhập nước đường nấu một bình mật đậu nàng chạy nhanh rửa sạch xe tay giống hông chính mình hài tử giống nhau đi qua đi ôm hà mai mai ôn nu nói mai mai chịu ủy khuất tới cùng a di đến trong phòng tới hà mai mai đem đầu thật sâu chôn đến nàng trong lòng ngực triệu a di ôm ấp thật sự thừa cấm áp hơn nữa trên người nàng có một cổ tử đặc biệt dễ người hương vị nàng nhớ rõ trước kia mụ mụ cũng thích dùng loại này hoa nhài hương xả phòng giặt quần áo trở lại xương phòng triệu chân chân dùng khăn lông cho nàng xoa xoa nước mắt bốn cái bảo vốn dĩ đều ở học tập kiến dân nhìn thoáng qua không nói chuyện vương kiến xương vốn là rất muốn hỏi một chút xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vì sao khóc nhưng hắn giờ phút này chính vội vàng họa một bức họa là điển lao sư công đạo tác nghiệp nông trường tiểu học ở dương hiệu trưởng kêu gọi hạ các lớp đều nỗ lực phân đấu thậm chí bọn họ mỹ thuật sở trường đặc biệt ban cũng không ngoại lệ mỗi tuần hai lần hội họa tác nghiệp hoàn thành sau dựa theo trình độ không giống nhau có giáp đất bính chi phân điên nhuận sinh yêu cầu thực nghiêm khắc trong ban tổng cộng 19 cái học sinh đại bộ phận đều là ớt đẳng giáp đẳng chỉ có ít ỏi một hai người vương kiến sương chính là một trong số đó nhưng mà lần trước bởi vì sốt ruột cùng các ca ca đi chơi qua loa liền kết thúc hội họa kết quả được cái ớt đẳng Tam bảo từ nhỏ liền thích thắng, được gất đẳng ở hắn xem ra chính là thua, cho nên lần này không dám đại ý, nhìn vài lần lúc sau, liền túi đầu tiếp tục tô màu. Tứ bảo ở trường học buổi sáng ở nhà trẻ, buổi chiều đi theo Trương văn điền học tập, Trương giáo thụ giảng bài cùng người khác không giống nhau, tiểu kiến minh cũng cùng giống nhau hải tử không giống nhau, một cái giáo một cái học tiến độ đặc biệt mau. Hắn học được tri thức điểm tuy rằng rất nhiều, nhưng yêu cầu làm tác nghiệp không phải quá nhiều, hơn nữa làm bài tập tốc độ so giống nhau hài tử mau đến nhiều. thường thường đều là cái thứ nhất hoàn thành. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tứ Bảo làm xong tác nghiệp, khởi giày nhỏ bỏ đến trên giường, trong tay cầm khối du bịp ở chơi, hắn một người quấy giày lại phục hồi như cũ, phục hồi như cũ lại quấy giày, như thế lặp lại hai ba lần, cảm thấy chơi đến không sai biệt lắm, Triệu Chân Chân cùng cùng Hà Mai Mai vừa lúc vào được. Tiểu Gia Hỏa lập tức ném khối du bịp, tò mò hỏi, Mai Mai tỉ tỷ vì cái gì khóc nha? Có phải hay không lại thi rớt? Trước kia bác sĩ Hà mang theo Hà Mai Mai tới cửa lời dạo đầu thông thường chính là triệu hiệu trưởng mai mai lần này lại thi rớt tứ bảo liền nhớ kỹ những lời này vương kiến quốc vư mút thực có thể lý giải hà mai mai cảm thụ đương một cái giống nhau học sinh thực nhẹ nhàng ngẫu nhiên biểu hiện hảo liền rất thỏa mãn nhưng phải làm một cái vẫn luôn ưu tú học sinh thật là yêu cầu thực tiếp theo phiên công phu hắn hiện tại tuy rằng mỗi lần thi cử đều là trong ban đệ nhất danh nhưng trong lòng một chút đều không thoải mái hơn nữa bất luận cái gì thời điểm cũng không dám thả lỏng hắn xoa xoa đôi mắt nói Mai mai, ngươi lần sau khẳng định có thể khảo tốt. Hà mai mai lúc này đã lau khô nước mắt, nàng gắt gao rửa vào triệu chân chân ngồi, cắn môi nói không phải bởi vì khảo thí, ta lần này khảo thí thành tích khá tốt. Là bởi vì ta ba ba lại không trở về nhà. Ta đều vài thiên chưa thấy được hắn. Ta vốn dĩ liền không có mụ mụ, hiện tại ba ba cũng mặc kệ ta. Nói tới đây tiểu cô nương bi từ tâm tới, nhịn không được lại khóc lên. Triệu chân chân thoáng kinh ngạc. Hà Mai Mai ngày thường nhìn là cái thực hoạt bắt rộng rãi tiểu cô nương, nàng ngụ ngụ tuy rằng qua đời, bác sĩ Hà ngày thường công tác cũng nội, nhưng Hà ra ra cùng Hà mãi mãi đều thực sủng nàng, thậm chí muốn xếp hạng hai cái tôn tử phía trước, đặc biệt là Hà mãi mãi, thương tiếc nàng là không mẹ nó hài tử, cái gì ăn ngon dùng tốt đều là trước tận nàng tới, nhà bọn họ điều kiện vốn dĩ liền hảo, so với giống nhau nữ Hải Hà Mai Mai tuyệt đối xem như quá thật sự, dễ chịu, nhưng nàng không nghĩ tới đứa nhỏ này tâm lý nguyên lai like như vậy yếu yêu đất. triệu chân chân ôm nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng nói mai mai người ba ba cũng không phải là không cần ngươi có thể là hắn gần nhất công tác bận quá không rảnh lo ngươi ngươi muốn lý giải hắn hà mai mai hiển nhiên thực không ủng hộ này loại này cách nói nàng ngẩng đầu thở phi phi nói triệu a di không phải như thế trước một thời gian ba ba còn tổng thượng bạch ban đâu còn liên tiếp hưu vải thiên giả đâu mặc dù là trực đêm ban kia hạ ban cũng nên về nhà ngủ a kỳ thật triệu chân chân đối người khác tình huống không quá chú ý bao gồm bác sĩ Hà ở bên trong, lúc này trải qua Hà Mai Mai nhắc nhở, giống như thật là như vậy, trước một thời gian bác sĩ Hà tổng tới cửa, thế cho nên nàng đều cảm thấy là gánh nặng, nhưng mấy ngày này, Đích Sắc rất ít nhìn đến hắn, câu đối hai bên cánh cửa môn ở, cơ hồ không đánh qua đối mặt. Hà Mai Mai là bác sĩ Hà nữ nhi, nàng đã không có mụ mụ, bác sĩ Hà làm phụ thân, Đích Sắc muốn gánh vác càng nhiều trách nhiệm, phân ra càng nhiều thời giờ cùng tinh lực tới chiếu cố nữ nhi, nhưng lấy hắn trước mắt biểu hiện tới nói, Thật là không đủ tiêu chuẩn. Nhưng nhà của người khác sự, nàng làm người ngoài là không hảo nhúng tay. Triệu chân chân trầm mặc mấy giây, nói, mai mai mau đừng thương tâm, chuyện này ngươi nói cho ngươi nãi nãi không có. Hà mai mai từ mẫu thân qua đời sau, liền rất giỏi về quan sát đại nhân sắc mặt, nàng tự nhiên bắt giữ tới rồi triệu a Di trên mặt do dự, lập tức giầu miệng nói, triệu a Di, ta nãi nãi mới mặc kệ đâu, nghe ta đại bà nói, ta ra ra nãi nãi khi còn nhỏ đều là công tắc cuồng. Hắn cùng ba ba đều là thái nãi nãi nuôi lớn. Ta nếu là tìm ba ba, nàng liền phê bình ta quá dính người. Hà nãi nãi thật là cái thực hiếu thắng người, có thể nói ra loại này lời nói không chút nào hiếm lạ. Vương Kiến Quốc lúc này sen mù nói, mụ mụ. Nếu không ngươi giáo dục một chút hà thúc thúc đi, dương hiệu trưởng không phải thường xuyên nói sao. Chúng ta học sinh nếu muốn lấy được hảo thành tích, trừ bỏ chính mình nỗ lực, còn cần ra trưởng chặt chẽ phối hợp. Bởi vì nông trường tiểu học tình huống tương đối đặc thù. Là không có khả năng mở họp phụ huynh, cho nên Dương Quang thắng nhiều lần ở thứ hai tháng quốc kỳ thời điểm cường điệu điểm này, hy vọng học sinh có thể chuyển cáo cho gia trưởng, do đó được đến cũng đủ coi trọng. Triệu chân chân gật gật đầu, hỏi, Mai Mai, chờ ngươi ba ba tan tầm về nhà, a Di sẽ cùng hắn nói chuyện. Ngươi không cần thương tâm, hôm nay a Di làm dầu mơ bánh, chờ một lát lưu lại ăn cơm đi. Hà Mai Mai nín khóc mỉm cười, cao hứng gật gật đầu. Ngày hôm sau sáng sớm, Hà Mai Mai chưa kịp ăn cơm. Đeo lên cặp sách liền ra cửa, nàng đi trước ba ba bệnh viện, lúc này bác sĩ Hà còn không có hạ ca đêm, tạm thời cũng không có yêu cầu xử lý bệnh nhân, cùng hắn một cái ban nhi tiểu hộ sĩ cầm chuyên nghiệp thư hỏi cái này hỏi kia, hai người đều có chút mệt mỏi, thảo luận câu được câu không. Hà mai mai nhìn đến ba ba không có việc gì người giống nhau ngồi ở ghế trên, kia tuổi trẻ hộ sĩ nhìn đến nàng liền cười, ai u mai mai như thế nào sớm như vậy tới. Hà mai mai không thích trên mặt nàng có chút khoa trương tới cười. nhưng trước mặt người khác nàng vẫn luôn là cái rất có lệ phép hiểu chuyện hài tử phải trả lời nói diệp a di ta muốn ăn các ngươi nhà ăn bánh nướng ăn tô hương bánh nướng uống nóng hầm hập bột nô cháo hà mai mai tâm tình hơi chút tốt hơn một chút điểm bác sĩ hà xoa xoa giữa mày hỏi mai mai ngươi có chuyện gì như sao ra gia gian mãi mãi ở nhà đều hào đi hà mai mai nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh nướng phiết hắn liếc mắt một cái nói ra ra mãi mãi đều thực hảo ta không tốt lắm bác sĩ hà sửng sốt Nha đầu này bụ bấm, khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng rất có ánh sáng, từ vừa vào cửa liền trong mắt loạn chuyển, không biết đánh đến cái gì chủ ý, này một bộ sinh khí bừng bừng bộ dáng, nơi nào không hảo. Hà mai mai một hơi đem dư lại cháo uống xong, mang theo vài phần đắc ý nói, ba ba. Triệu A Di muốn tìm ngươi nói chuyện, ngươi tốt nhất hôm nay về nhà. Không đợi ba ba nói chuyện, tiểu nha đầu đứng lên hảo khí vây vây tay, con cặp sách liền lưu. Cách hơn nửa tháng, nữ nhi lại lần nữa nhắc tới triệu chân chân. Hà Khánh Hải trong lòng vẫn là có chút hoảng loạn cùng mất mát, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện Nữ Nhi đã chạy trốn không ảnh. Hà Khánh Hải lắc lắc đầu, hắn cái này Nữ Nhi, nhìn thức ngoan, kỳ thật rất có một ít tính tình. Chiều hôm nay, triệu chân chân mang theo bốn cái hải tử từ trường học trở về, ở đầu hẻm liền đụng phải bác sĩ Hà. Hà Khánh Hải toàn thân đều thu thập thực nhanh nhẹn, tóc là buổi sáng tân cắt, trên người quần áo càng là ngay ngay ngắn ngắn, ngay cả mắt kính hắn đều cẩn thận lau hai lần, như vậy vừa thu thập. Thực rõ ràng có thể nhìn ra tới cùng bình thường không quá giống nhau, hai người cười chào hỏi. Triệu hiệu trưởng tan tầm. Triệu chân chân gật gật đầu, hỏi bác sĩ Hà đây là muốn ra cửa. Hà Khánh Hải chạy nhanh lắc lắc đầu, nói không có không có, ta đi thực phẩm phụ cửa hàng đánh cái nước tương. Nói cơ cơ giấu ở phía sau bình thủy tinh. Mắt thấy lẫn nhau đều phải sai thân đi qua, hắn bỗng nhiên quay đầu, nói, triệu hiệu trưởng, ta nghe mai mai nói ngươi tìm ta. Triệu chân chân nhíu một chút mày, bổ sung nói, đúng vậy. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện nhà các ngươi mai mai sự tình. Tuy rằng cùng trong tưởng tượng có tranh lệnh, nhưng hắn vẫn là thật cao hứng, kích động nói, kia, chúng ta hiện tại liền trở về nói sao. Vương kiến dân đi ở mụ mụ đệ đệ mặt sau, nghe vậy quay đầu lại rất bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phía trước đại bảo cùng bọn đệ đệ giống nhau, đối cái này đương bác sĩ Hà Thúc Thúc ấn tượng thực hảo, bởi vì hắn chẳng những sẽ cho tam đệ chữa bệnh, còn đi rất nhiều thành phố lớn, biết rất nhiều bọn họ không biết sự tình, nhưng sau lại liền không phải như vậy. Bọn đệ đệ cảm thụ một chút hắn không biết, nhưng Vương Kiến dân càng ngày càng chán ghét cái này Hà Thúc Thúc. Chán ghét hắn luôn thích đối với mụ mụ cười, chán ghét hắn tổng tìm lý do quấy dày mụ mụ, đặc biệt là hắn phát hiện, Hà Thúc Thúc tổng trộm nhìn chằm chằm mụ mụ xem. Triệu Chân Chân hơi hơi nhíu một chút mày, đã có chút hối hận đáp ứng Hà Mai Mai, chờ ăn cơm xong rồi nói sau. Hà Khánh Hải trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng không dám nhìn thẳng một cái hải tử hung ba ba ánh mắt, hắn nghiêng nghiêng đầu, hướng Triệu Chân Chân dùng sức gật đầu. tâm tỉnh thực tốt đi mua nước tương hà mai mai tan học sau nhìn đến ba ba trở về thật cao hứng Buông cặp sách cũng không làm bài tập mà là chạy đến phòng bếp thuốc rút cơm hà ra ra thèm ăn đã sớm nhắc mãi dược ăn sủi cảo bất quá tố nhân sủi cảo ăn không đã gửiển hắn liên tiếp bài bốn năm ngày đội rốt cuộc mua được nửa cân thịt tươi hà mãi mãi hàng năm luyện thái cực thân thể hảo thật sự chính giờ giao phay đương đương băng cải trắng hà mai mai lẻn đến bên người nàng ngọt ngào nói mãi mãi trong chốc lát ta giúp ngài bao đi người đứa nhỏ này làm ta sợ nhảy dự điểm này việc mãi mãi chính mình làm là được ngươi tác nghiệp làm xong hà mai mai đúng lý hợp tình nói hôm nay không làm bài tập ở hà mãi mãi đưa ra nghi vấn phía trước nàng lại chạy nhanh bổ sung nói mãi mãi ta hôm nay ở trường học cũng đã đem tác nghiệp làm xong cho nên không cần làm Hà mãi mãi gật gật đầu gần nhất cháu gái biểu hiện không tồi mỗi lần lấy về ra khảo thí bài thi đều là cao phân Người cũng so trước kia càng hiểu chuyện nhi Hà Mai Mai đừng nhìn người tiểu Làm việc thực nhanh nhẹn Này một hai năm thường xuyên giúp đỡ làm việc nhà Sủi cảo bao thật sự lưu nhi Tổ tôn hai hai thực mau bao xong sủi cảo Nấu ra tới sau Hà Mai Mai gấp không chờ nổi thịnh hai đại mâm Một mâm đoan cái tham ăn ái ra ra Một mâm bưng cho ba ba Còn không quên thúc rủ Ba ba người nhanh lên ăn Hà Khánh Hải vội và ngăn xong sủi cảo Còn bưng một chén đuổi tới triệu chân chân trong nhà Nàng mới vừa làm tốt cơm Vương Kiến dân bưng một buồn sứ hầm củ cải từ phòng bếp đi ra, lại là hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng này hoàn toàn không thể ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Bọn nhỏ cơm nước xong đều đi làm bài tập, Triệu Chân Chân đem phòng bếp thu thập hảo mới phản hồi chính phòng. Hà Khánh Hải chờ đến có chút sốt ruột, lập tức lại hỏi: "Triệu hiệu trưởng, chúng ta mai mai đều cùng ngươi cái gì?" Triệu Chân Chân trả lời nói là cái dạng này, mai mai ngày hôm qua chạy tới liền khóc, nói ngươi liên tiếp vải thiên không về nhà, lo lắng ngươi không cần nàng. Ha Khánh Hải cảm thấy nữ nhi có chút nói hiệu nói vượng, cười nói đứa nhỏ này bị nàng ra ra nói lại chiều hư, tỉnh nói chút không vào đề nhi nói, ta liền nàng này một cái nữ nhi, ta không cần nàng muốn ai à. Triệu chân chân cũng không cười, mà là chính sắp nói, bác sĩ Hà, ta nghe hẳn lại nói qua, bởi vì mai mai mụ mụ qua đời, ngươi sợ xúc vật sinh tình không dám về nhà, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới Hải Tử cảm thụ? Hai năm trước nàng mới bảy tuổi, đột nhiên đã không có mụ mụ, ngươi cái này ba ba lại không trở về nhà. May mắn mai mai tính cách tương đối hướng ngoại, nhưng dù vậy, hài tử tâm lý thượng cũng không có khả năng không có một chút bóng ma. Đại khái nàng vốn dĩ đã thói quen ngươi vắng vẻ, nhưng ngươi trước một đoạn thời gian công tác không đội, đối nàng như vậy thực quan tâm, đối nàng việc học đặc biệt dụng tâm, ngươi phải làm một cái hảo ba ba, coi như nhiên như thế. Nhưng ngươi gần nhất lại đống nhiên không để ý tới hài tử, đây là vì cái gì? Ngươi là không thấy được, ngày hôm qua mai mai khóc đến nhưng thương tâm. Hà Khánh Hải có chút hổ thẹn cúi đầu. Triệu chân chân xem hắn nghe lọt được, còn nói thêm, ngươi cảm thấy làm như vậy, như vậy đối đai mai mai, không làm thất vọng mai mai mụ mụ sao. Đề cập vong thê, Hà Khánh Hải càng cảm thấy đến không mặt mũi. Trầm mặc thật lâu sau, bác sĩ Hà tỏ thái độ, triệu hiệu trưởng ngươi nói rất đúng, về sau ta nhất định nhiều rút ra thời gian tới buổi mai mai. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, làm như vậy là được rồi, ra ra mãi mãi làm lại nhiều, hài tử cha mẹ cũng là không thể thay thế. Hơn nữa bọn họ thế hệ trước cách làm cùng ý tưởng, đã không rất thích hợp hiện tại hải tử. Ca, người như thế nào còn không có làm xong tác nghiệp? Vương kiến quốc viết xong cuối cùng một đạo đề mục đem vở nhét vào cặp sách, có chút tò mò hỏi. Vương kiến dân tâm tư đích sắc không ở tác nghiệp thượng, trong tay hắn nắm bút sách vở cũng mở ra, nhưng một chữ cũng không viết, chỉ lo dựng lỗ thai nghe ra ngoài hai cái đại nhân nói chuyện. Hắn không vui nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, xua xua tay ý bảo hắn không cần nói chuyện. Vương kiến quốc so ca ca sớm hoàn thành tác nghiệp, tâm tình dị thường hảo, rôi rôi đầu lưỡi làm cái mặt quỷ đi ra ngoài. Mụ mũ, mũ! Người hôm nay còn học tập sao? Ta đều làm xong tác nghiệp. Triệu chân chân hướng nhi tử cười cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, tứ bảo bước chân ngắn nhỏ cũng tới, nghe được ca ca nói, hắn không cam lòng yếu thế nói, nhị ca, ta cũng viết xong. Người muốn chơi khối dù biệt sao? Hai ta thi đấu thế nào? Vương kiến quốc có điểm do dự, hắn khi còn nhỏ chưa từng chơi khối rù hiện tại cũng không phải thực đuổi hứng thú hơn nữa chính yếu chính là nếu là bại bởi tiểu đệ đệ kia cũng thật có điểm mất mặt tứ bảo đi lên trước túm chặt hắn gốc áo nói nhị bảo đi nhanh đi vương kiến quốc gãi gãi đầu đi theo hắn đi rồi ra ngoài thực mau đã không có bọn đệ đệ thanh âm vương kiến dân cảm thấy cần thiết chính mình ra tay trong tay hắn cầm luyện tập sách cũng từ buồng trong ra tới mắt nhìn thẳng đi đến triệu chân chân trước mặt nói mẹ đệ mục này ta sẽ không làm triệu chân chân cẩn thận thẩm một lần đệ mục Cảm thấy cũng không tính khó, lẽ ra Đại Nhi tử hẳn là sẽ làm, nhưng nàng thủ người ngoài không có nói ra cái này nghi vấn, mà là kiên nhẫn giảng giải lên. Lúc này Hà Khánh Hải lại không cáo từ nói, đó chính là quá không biết điều. Năm sau, Vương Văn Quảng đem tân hạng mục kế hoạch thư nộp lên sau, thấp thỏm bất an đợi hơn một tháng, mới chờ đến phía trên phê duyệt văn kiện, làm cho bọn họ càng cao hứng chính là, phía trên chẳng những đồng ý cái này hạng mục, lại còn có kiến nghị bọn họ thành lập đơn độc phòng thí nghiệm. vì thế chuyên môn bắt một bút khoản tiền, làm đệ nhất bút tài chính khởi đầu. hắn cùng lương hiệu trưởng hưng phấn thương lượng vài cái buổi tối. đầu tiên là phòng thí nghiệm tuyển chỉ vấn đề, bởi vì khó tránh khỏi sẽ có nước bẩn bài phóng. hiện tại khoa học kỹ thuật bộ diện tích quá tiểu, hơn nữa ly nông trường tiểu học thân cận quá căn bản không thích hợp. hai người lại vây quanh nông trường phụ cận xem xét hai ngày, cuối cùng nhìn chúng nông trường đối diện một khối đất hoang. này đất hoang vẫn cứ xem như nông trường phạm vi, bọn họ đánh cái đơn giản xin, vương trạng trưởng ngày hôm sau liền đồng ý. hơn nữa còn chủ động tỏ vẻ bọn họ nông trường hiện tại một bộ phận người hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ xây nhà kỹ xảo này phòng thí nghiệm có thể từ bọn họ tới cái chỉ thu tài liệu phí nhân công kiến tạo phí một văn không thu bình thiếu tiêu tiền nhiều làm việc nhi nguyên tắc thả thực địa khảo sát bọn họ nông trường chính mình kiến tạo phòng ở lúc sau vương văn quảng cùng lương hiệu trưởng đồng ý nhưng mà thật đến bắt đầu khởi công hai người đều không yên tâm tự mình đi vào hiện trường giám sát đương nhiên so với thành phố tu lộ đại công trình bọn họ này căn bản tính không được cái gì, trương trưởng phòng nói được thì làm được, chẳng những đem toàn bộ bình thành dân gian tài vụ phân phối tình huống tra xét một cái biến, còn thành công quyên tiền tới rồi một tuyệt bút tiền làm tu lộ tài chính khởi đầu tháng tư phân hết thể chuẩn bị thỏa đáng, tu lộ công trình chính, chính thức bắt đầu rồi. vương văn quảng cùng lương hiệu trưởng cẩn thận xem xét một vòng nhi mới vừa ngồi xuống muốn nghỉ khẩu khí, đung nhiên một cái lao đầu nhi cầm sẻng đi tới, hắn tựa hồ là sợ công trường quá lớn, một lại đây liền cấp giống giống nói vương hiệu trưởng. Lương hiệu trưởng, các ngươi tân hạng mục khẳng định thiếu người đi, làm ta cũng gia nhập đi, ta ở chuyên nghiệp tri thức phương diện là không thành vấn đề. Hai người tập trung nhìn vào, lão đầu nhi cũng không tính lão, chẳng qua là đầu tóc hoa dâm mà thôi, lại xem cảm thấy ngũ quan cũng quen mặt, lao đầu nhi nhìn đến bọn họ chậm chạp nhận không ra chính mình, tự yêu cười hai tiếng nhi. Chương 103 chương 103 lão đầu nhi cười rộ lên trên mặt khổ qua tương liền không như vậy rõ ràng. vương văn quảng lúc này mới nhận ra tới là bình thành đại học nguyên lai hóa học hệ chủ nhiệm lưu chủ nhiệm đi vào nông trường về sau vương văn quảng tuy rằng cũng bất hòa hắn một cái lao động tiểu tổ nhưng trụ cũng không xa trên dưới công thời điểm thường xuyên cũng có thể gặp được cùng hơn một năm trước so sánh với hắn ít nhất già rồi mười mấy tuổi trên người quần áo chuế đầy lung tung rối loạn một vá thoạt nhìn cùng chân chính nông dân không sai biệt lắm thượng tân hạng mục lúc sau khoa học kỹ thuật bộ hiện tại nhân thủ đích xác có điểm không quá đủ dùng nhưng nhân viên điều động không phải Vương Văn Quảng một người định đoạt, đặc biệt là loại này phía trên bát tài chính hạng mục, dựa theo lệ thường, nếu Tân Tiến người nói, trước hết cần cùng đánh xin, chờ lãnh đạo ý kiến phúc đáp sau, lại cùng nông trường Vương Tràng trưởng tiến hành hiệp thương. Vương Văn Quảng nhìn về phía Lưu Chủ nhiệm ánh mắt tương đối phức tạp, người này trước kia ở đại học thời điểm thực giỏi về chụp chính hiệu trưởng Hà Tề Thanh Mông ngựa, lại bởi vì là Hà hiệu trưởng đồng hương, tuy rằng năng lực cùng tư lịch đều thực bình thường, vẫn là tệ rất những người khác thăng phó chủ nhiệm. hơn nữa đối hắn như vậy tuổi trẻ chính là chủ nhiệm rất là bất mãn hai người hóa học hệ làm cộng sự hợp tác thực không thoải mái hắn thăng hiệu trưởng lúc sau bởi vì hệ kinh phí vấn đề lưu chủ nhiệm còn công nhiên cùng hắn xảo một trận này đó còn đều xem như việc nhỏ nhi mấu chốt sau lại thê tử triệu chân chân nhắc tới quá ngay bọn hắn trương trưởng phòng lộ ra vị này lưu chủ nhiệm còn viết báo chữ to thật danh tố rất hắn ý đồ đem hắn vặn ngã thay thế đương nhiên công tác tổ cũng không phải như vậy hảo lựa gạt tuyệt đối sẽ không trở thành nào đó tiểu nhân bôi nhọ người khác công cụ. Cho nên Lưu chủ nhiệm không mấy ngày đã bị hạ phóng. Lưu chủ nhiệm ra sự nhi, Vương Văn Quảng nghe lương hiệu trưởng nói qua, từ năm kia bị hạ phóng đến nông trường, đã 3 năm đi qua, Lưu chủ nhiệm thê tử cùng nữ nhi một lần đều không có đã tới, nghe nói hắn thê tử đã tái giá. Chuyện này cơ hồ toàn bộ nông trường đều biết. Hiện giờ Lưu chủ nhiệm thảm tướng, càng là thuyết minh hết thảy. Nhưng hết thảy sự tình có nhân thì có quả, hắn chẳng trách người khác đây đều là hắn tự tìm nếu không phải mơ ước phó hiệu trưởng vị trí hắn liền sẽ không viết vương văn quảng báo chữ to nếu không viết báo chữ to hắn bối cảnh cùng lịch duyệt đều quá quan căn bản sẽ không bị hạ phóng mặc dù là không suy xét nhân phẩm vấn đề lưu chủ nhiệm tuy rằng là hệ chủ nhiệm kỳ thật chuyên nghiệp trình độ cũng thực bình thường xa không đạt được vương văn quảng yêu cầu bởi vậy hắn vẫn là huyền chuyển từ chối ta cùng lương hiệu trưởng chỉ là phụ trách chấp hành nhiệm vụ này không có bất luận cái gì nhân sự hành chính quyền lực tuyết thể đều phải nghe theo thượng cấp lãnh đạo an bài, trước mắt còn không có nhận được mở rộng văn kiện, hơn nữa, kỳ thật chúng ta là giống nhau, hồ sơ đều con ở nông trường, chỉ là phân công không giống nhau thôi. Lưu chủ nhiệm thực thất vọng, một trương khổ qua mặt sừng sốt mấy chục giây, đang muốn lại vì chính mình tranh thủ, một trung niên nhân đi tới nói, "Lao Lưu, ngươi không phải bảo đảm sẽ không động công sao?" Mặt sau gạch đều đổi qua tới, "Đi nhanh đi." Vương Văn Quảng cùng lương hiệu trưởng liếc nhau, cho nhau lắc lắc đầu. bởi vì tài chính đúng chỗ cho nên phòng thí nghiệm kiến tạo lên cũng thực mau cuối tháng 5, các loại dụng cụ cũng chọn mua đầy đủ hết vương văn quảng cùng lương hiệu trưởng càng đội dẫn theo thủ hạ nhất bang giảng sư giáo thụ suốt ngày đều ngốc tại phòng thí nghiệm có đôi khi thậm chí vì một cái hàng mẫu hoặc là một tổ số liệu thức đêm tăng ca đến hướng đông hạng mục tổ không có người rảnh rỗi duy nhất thanh nhàn một chút chính là ngô khải nguyên hán tuổi tác lớn chuyên nghiệp cũng không đúng khẩu là không có khả năng tiến phòng thí nghiệm bởi vậy liền phụ trách đại gia hậu cần công tác, không cần xem thường hai mươi mấy người một ngày tăng cơm, trước kia còn có tiểu tô tiểu hồ hỗ trợ, hiện tại hoàn toàn là Ngô hiệu trưởng một người, bởi vậy hắn cũng rất bận, sáng sớm liền phải đi mua đồ ăn mua lương, làm xong cơm sáng sau đại gia ăn qua đều đi rồi, hắn nghỉ tạm trong chốc lát lại muốn vội cơm trưa cùng cơm chiều. đương nhiên, bởi vì Ngô hiệu trưởng là tổng cố vấn, trừ bỏ hậu cần, còn cần phụ trách khoa học kỹ thuật bộ hàng ngày công tác, thí dụ như hôm nay. Anh đảo công xã thái gia chuyên thôn thư ký mang theo hai cái tuổi trẻ hậu sinh tới, nói là bọn họ thôn vốn dĩ đất mặn kiểm không nhiều lắm, cũng liền không có tham dự thổ nhưỡng cải tiến hoạt động. Hiện tại cảm thấy thực kéo công xã chân sau, muốn em này hạng nhất bổ thượng, nhưng đi mặt khác đại đội hấp thu kinh nghiệm, những người đó đều nói được, không tính rõ ràng, bởi vậy liền trực tiếp tìm được khoa học kỹ thuật bộ tới. Nô hiệu trưởng kiên nhẫn cho bọn hắn giảng giải nửa ngày, ở toàn thể nhân viên nỗ lực giao tranh hạng, công tác thành quả cũng thập phần khả quan. Cuối tháng 5, phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo ra tới nhóm đầu tiên phân hóa học mặt thế. Trước tiên dùng tới rồi nông trường thực nghiệm ngoài ruộng. Tháng 6 sơ, mỗi năm một lần gặt lúa mạch bắt đầu rồi. Ở quá khứ một năm, tuy rằng bình thành nạn hạn hán nghiêm trọng, nhưng bởi vì ở toàn thị trong phạm vi mở rộng thổ nhưỡng cải tiến kế hoạch, còn cải thiện đồng ruộng tới hệ thống, đem nạn hạn hán đối cây nông nghiệp ảnh hưởng hàng tới rồi thấp nhất, thậm chí có địa phương chẳng những không giảm sản lượng, ngược lại còn sản lượng còn đề cao. Gặt lúa mạch còn không có bắt đầu. nhưng đứng ở đồng ruộng, nhìn liếc mắt một cái vọng không đến biên sóng lúa, nhìn dưới ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ mạch tuệ, rất nhiều người đều là kích động và phần. Trải qua một năm tả hữu thiếu lương thực, tuy rằng còn không có nháo ra nhiễu loạn, nhưng từng nhà đều ăn không đủ no, đại nhân tiểu hài tử đều chịu đói, có thể nói như vậy, loại trạng thái này đã tới rồi nhỏ mạnh hết đà, thật sự nếu không cấp một châm thuốc trợ tim, phòng trừng bình thành thật sự sẽ giống địa phương khác loạn đi lên. Không riêng gì nông dân cao hứng. thậm chí rất nhiều người thành phố đều sẽ chuyên môn đi vào ngoại ô thành phố xem một cái trong đất hoa màu. Ở bọn họ trong mắt, ánh vàng rực rỡ mạch tuệ chính là bạch bánh bao, tô bánh nướng cùng nóng hôi hổi bánh quẩy. Nông trường cây ruộng đã khai khẩn ra tới thượng văn mẫu, trong đó luống mì vụ đông có 5000 mẫu, năm nay mẫu sản lượng so năm trước càng cao, cao tới 450 cân, như vậy tổng sản lượng chính là 200 nhiều vạn cân, hơn nữa thu hoạch vụ thu cũng đủ nông trường một vạn 5000 người đồ ăn. Tính xuống dưới còn sẽ có không ít còn lại. Nông trường có thể có như vậy cục diện, vương tràng trưởng thực vui mừng, từ năm trước tháng 11 phân khởi, phía trên đã chặt đứt bọn họ nông trường hết thể cung ứng, trừ bỏ lương thực, mấy ngày liền thưởng kinh phí cũng đã không có. Các nơi tình huống đều không dư giả, đặc biệt là chính phủ bộ môn yêu cầu suy xét nhân tố càng nhiều, nhưng cụ thể đến bọn họ nông trường, kỳ thật tình huống càng thêm phức tạp. Phía trước đề qua, nông trường là một khối đất lệ thuộc, tuy khắp nơi Bình Thành khu trực thuộc nội, nhưng cũng không lệ thuộc với Bình Thành, mà là thuộc về ký tỉnh. nhưng bởi vì nông trường đại bộ phận đều là đất mặt kiểm tự nhiên điều kiện tương đối ác liệt phạm vi mấy chục giảm không có thôn xóm thực tế khai phá lên tương đối khó khăn vẫn luôn chính là xuất phát từ hoang trí trạng thái thành lập nông trường đề nghị là thượng cấp bộ môn lãnh đạo ý tứ nông trường toàn bộ xây dựng tài chính cũng đều là tài chính chuyên môn chi ngân sách mặc dù là sau lại xuất hiện tài chính thiếu tình huống ký tỉnh áp dụng phương thức cũng là khoanh tay đứng nhìn ngược lại là thành phố bình thành chính phủ giúp đỡ một bút không nhỏ khoản tiền nhưng tương ứng Ở nông trường lời nói quyền phương diện, Bình Thành cũng so ký tỉnh muốn lớn hơn rất nhiều. Ký tỉnh đã không ra tiền cũng không xuất lực, cũng không cảm thấy nông trường có bao nhiêu quan trọng, nhưng từ năm trước mùa thu nông trường đạt được được mùa lúc sau, đã có chút ngao ngoe dục dịch, nhưng ra mặt vẫn là muốn không có trực tiếp tới muốn lương thực. Nhưng hiện tại không giống nhau. Ký tỉnh tình hình hạn hán so Bình Thành muốn nghiêm trọng nhiều, trong thành bởi vì nháo thiếu lương thực, rất nhiều người mua không được lương, đói cực kỳ liền đem tiệm gạo cấp tạp. mặc dù là cục công an nghiêm trị tương quan nhân viên nhưng loại sự tình này kiện vẫn là nhiều lần phát sinh sự tình bản thân tính chất đã rất nghiêm trọng bởi vậy mang đến khủng hoảng càng là vô pháp phòng trừng vốn dĩ tới rồi tháng 6 gặt lúa mạch thiếu lương thực lẽ ra hẳn là có thể đại đại giảm bớt nhưng ký tỉnh không có tổ chức hạng mục tổ tiến hành thổ nhưỡng cải tiến càng không có hoa vốn to cải thiện nông thiên tới hệ thống lúa mỉ vụ đông giảm sản lượng đặc biệt nghiêm trọng mẫu sản thượng không đủ hai cân các nơi đội sản xuất đều đang báo tình hình tai nạn Nói cách khác, nộp lên thuế lương sẽ so năm rồi thiếu rất nhiều. Bởi vậy, mặc dù là gặt lúa mạch sắp tới, thiếu lương thực lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân dân ăn không ôm bụng, chính phủ cũng thập phần xuất ruột, nông trường làm ký tỉnh một bộ phận, thực mô đã bị theo dõi. Ngày nay, vương tràng trưởng chính mang theo người kiểm tra kho lúa, bọn họ tổng cộng thu như vậy lương thực, chứa đựng là cái vấn đề lớn, hơi có không lo liền khả năng tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Cũng may nông trường không thiếu chính là người tài ba nhi. Sớm tại gặt lúa mạch phía trước, nông trường kiến tạo đội đã cái hảo hai đại bài kho lúa, bởi vì cấu tạo hợp lý, chẳng những có thể thông gió ưa tối, hơn nữa phòng mỗi phòng ẩm. Dù vậy, vương chàng trưởng cũng thói quen mỗi ngày đều phải lại đây nhìn một cái. Vương chàng trưởng. Tình ngươi tới. Một cái tiểu can sự chạy như bay mà đến, thở hổn hển nói. Vương chàng trưởng không chút hoang mang vô vô tay, hỏi, cái nào tỉnh? Tiểu can sự trả lời, ký tỉnh. Vương chàng trưởng cười lạnh một tiếng nhi. thành phố bình thành chính phủ mấy ngày hôm trước mới vừa phái người đã tới trừ bỏ miệng khen ngợi hắn gần nhất hơn nửa năm công tác còn cho hắn cá nhân đã phát một bút tiền thưởng hơn nữa hảo ý nhắc nhở hắn nếu phía trên đã chặt đứt thuế ruộng kia bọn họ nông trường chính mình trồng ra lương thực tạm thời không cần nộp lên đến bất cứ bộ môn không nghĩ tới như vậy lang liền tới rồi ký tỉnh phái tới chính là tỉnh lương thực cục một cái cục trưởng cùng trưởng phòng cấp bậc đều so vương tràng trưởng muốn cao bởi vậy tuy rằng trong lòng sốt ruột muốn lộng tới lương thực nhưng ngày thường ra lệnh thói quen hơn nữa vương chàng trưởng gần nhất đi theo tham gia gặt lúa mạch một khuôn mặt phơi đến tối đen nhìn qua một bộ trong đất bẹp bộ dáng khâu cục trưởng không đem hắn để vào mắt cũng lười đến vòng vo nói thẳng nói vương chàng trưởng ngươi hảo nói vậy ngươi cũng biết thanh hòa nông trường lệ thuộc với ký tỉnh bất quá tỉnh sự tỉnh quá nhiều vẫn luôn không có lo lắng bên này tình huống ngươi là năm trước điều lại đây đúng không có hay không thích đứng nông trường hoàn cảnh vương chàng trưởng cười trả lời đa tạ lãnh đạo quan tâm ta tuy rằng năng lực giống nhau nhưng trước mắt thích hứng thực hảo khẩu cục trưởng gật gật đầu nói vương tráng trưởng, ngươi là một cái có khả năng hảo đồng chí không dối gạt ngươi giảng chúng ta tỉnh nội năm nay tình hình hạn hán đặc biệt nghiêm trọng lúa mì vụ đông sản lượng đại biên độ giảm sản lượng hiện tại rất nhiều dân chúng đều ở đói bụng các ngươi nông trường đạt được được mùa ít nhất cũng có trăm vạn cân lương thực đi dựa theo chính sách nông trường thuộc về tập thể đơn vị bất luận cái gì kiếm tiền đều cần thiết nộp lên Hắn bên cạnh trưởng phòng cũng gật gật đầu cường điệu, là muốn nộp lên, cá nhân đều bất đắc dĩ bất luận cái gì danh nghĩa tư chiếm tập thể tài sản cùng tài vụ, một khi bị phát hiện, là muốn nghiêm trị. Đối mặt uy hiếp, vương tràng trưởng một chút đều không cần trương. Hắn cười hỏi, nếu chúng ta nông trường là ký tỉnh cấp dưới đơn vị, kia phía trước phân phối lương thực cùng kinh phí vì cái gì không phải tỉnh ra. Hiện tại phía trên đã chặt đứt chúng ta hơn nửa năm thuế ruộng, tỉnh có thể cho chúng ta bổ thượng sao? Khâu cục trưởng là lương thực cục. Tài chính sự tình hắn không rõ ràng lắm, liền nói nói nông trường kinh phí ngươi có thể cùng tình xin, rốt cuộc lương thực sự tình các ngươi bản thân liền có thể giải quyết, phương diện này liền không cần đế yêu cầu. Vương chàng trưởng lại cười cười, tiếp tục hỏi thanh hòa nông trường thổ địa đích xác thuộc về các ngươi ký tỉnh, nhưng đây là phía trên lãnh đạo hạ lệnh dựng lên, các ngươi tỉnh không có ra một phân tiền, hơn nữa phía trước thuế ruộng cũng đều là phía trên trực tiếp bắt đến nông trường, các ngươi thật sự có hành chính quyền. Khâu cục trưởng có chút chột dạ, ở tới nông trường phía trước. vì xuất binh có danh nghĩa hắn liền vấn đề này chuyên môn hỏi thượng cấp lãnh đạo kết quả lãnh đạo cũng là ấp úng cuối cùng chỉ nói đã đăng báo ở tranh thủ nông trường hành chính quyền lực trước mắt tuy rằng không có kết quả nhưng gặt lúa mạch thực mau liền sẽ kết thúc nếu muốn lộng tới nông trường lương thực không thể chờ trước hết cần xuống tay vì cường hắn cười nói vương tràng trưởng ngươi khả năng còn không biết nông trường hành chính quyền thực mau liền sẽ chuyển giao đến tỉnh hiện tại chính là kém một cái chính thức văn kiện vương tràng trưởng cười ha ha nói kia thật đúng là xảo Mấy ngày hôm trước thành phố Bình Thành chính phủ cũng tới người, cũng nói thực mau liền sẽ được đến nông trường hành chính quyền. Khâu cục trưởng không nghĩ tới Bình Thành động tác nhanh như vậy, đen mặt nói, đích sắc trước mắt còn không có định luận, nhưng là thổ địa là chúng ta, hành chính quyền khẳng định cũng là chúng ta. Ngươi sẽ không đem lương thực giao cho bọn họ đi. Vương Tràng trưởng không có gì bối cảnh, phía trước chính là Bình Thành nông nghiệp cục một cái bình thường chính khoa cấp cán bộ. Vương Tràng trưởng uống một ngụm trà, nói, ở sự tình không có định luận phía trước. Nông trường bất luận cái gì tài vụ đều thuộc về quốc gia, bất luận cái gì đơn vị đều không thể lấy bất luận cái gì lý do lừa gạt đi một cân lương thực. Nói đến cái này phân thượng, khâu cục trưởng cũng chỉ có thể phất tay áo mà đi rồi. Bình thành lúa mị vụ đông được mùa tình huống bị các đại báo chí liên tục đưa tin, thậm chí có chút biểu hiện tương đối xông ra công xã, cần lao trồng trọt không sợ khổ không sợ mệt sự tích, cũng bị đăng tới rồi báo chí thượng. Thành phố bình thường dân chúng, mặc dù là như cũng nói bụng, Mặc dù là tạm thời vẫn là không mua được lương, nhưng nhìn đến báo chí thượng tin tức, cũng đều yên tâm. Tân lương nhập thương, thượng yêu cầu phơi nắng vận chuyển, nhưng này nói vậy trùng chuyển thời gian sẽ không quá dài, cho đến lúc này, tiệm gạo vào hàng mới, chỉ cần có tiền có phiếu, phòng trừng tưởng mua nhiều ít là có thể mua nhiều ít. Tin tức này tự nhiên cũng được đến tỉnh ngoài cùng thượng cấp lãnh đạo chú ý. Kinh thành công tác tổ văn phòng. Vương Quế sinh cau mày, lặp lại lật xem trong tay một phần văn kiện. Từ lên làm cái này bộ môn người phụ trách lúc sau, hắn kỳ thật vẫn luôn không có gì đại động tác, từ cục trưởng lưu lại chuyện phiền toái nhi không ít, rất nhiều địa phương đều loạn đi lên, chỉ là bình ổn này đó nhiều loạn hắn liền pha phí một ít công phu, bởi vì đã không thể làm quá rõ ràng, còn muốn phù hợp thượng cấp lãnh đạo yêu cầu, cái này đúng mực kỳ thật rất khó nắm giữ. Nhưng này đó còn không phải quan trọng nhất. Bọn họ vương ra tuy rằng tổ tiên huy hoàng quá, nhưng kia đều là lao hoàng lịch, truyền tới bọn họ này một thế hệ Cùng bình thường dân chúng khác nhau cũng không quá lớn, trừ bỏ ca ca vương giá hiên xem như có chút thành tiệu, Những người khác đều càng không được, có thể nói như vậy, vương quế sinh đi bước một hướng lên trên rửa vào tất cả đều là chính mình. Trên quan trường quy củ chính hắn rất rõ ràng, trong đó có một cái là tối kỵ, đó chính là không thể đồng thời cùng hai người, chân đứng. Hai thuyền hậu quả giống nhau chính là lật thuyền đem chính mình cất tiêm, Nhưng hắn không làm như vậy cũng không được. Năm trước bình thành một hàng, tuy rằng không có cùng địa phương quan viên tiếp xúc, Nhưng hắn chính mình sẽ quan sát, thừa dịp kỳ nghỉ đem toàn bộ Bình Thành đều xoay một cái biến, cuối cùng đến ra kết luận, tuy rằng Bình Thành cùng địa phương khác giống nhau ở nháo thiếu lương thực, nhưng xã hội vẫn là thực yên ổn đoàn kết. Nhân dân sinh hoạt cũng cơ bản không có đã chịu ảnh hưởng. Tỷ như hắn ca ca tẩu tử hai vợ chồng, tuy rằng liên tiếp hoán giận đồ vật không hả mua, lương thực tinh đều phải không đủ ăn, nhưng sắp đến cuối năm, vẫn là mua được lương thực cùng thịt tươi, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, quá cái năm vẫn là đủ rồi. lại còn có không ngừng này đó, còn chạy đến thuyền đánh cá thượng mua không ít cá tôm trở về. Chỉ dựa vào hắn nhìn đến, cơ bản có thể phán đoán, Trần Hữu Tùng xem như một cái đủ tư cách quốc gia cán bộ. Đương nhiên, còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn chính là cùng cháu dâu Triệu chân chân nói chuyện, này một vị nữ đồng chí nhìn thực tuổi trẻ, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, nói cái gì đều dám nói, đương nhiên, đều là người một nhà, hắn không có khả năng bởi vậy tới chọn tật xấu. Lúc ấy hắn nghe xong thực kinh ngạc, Xong việc ngẫm lại kỳ thật là chính mình bị quyền lực che mắt đôi mắt. Năm nay hắn đã 55 tuổi, nếu lại không chiếm được lên chức chỉ sợ cũng thật sự không có gì cơ hội. Cho nên hắn luyến tiết hiện tại vị trí, hơn nữa mặc dù tưởng lui về bảo mật cục, kia cũng là không có khả năng sự tình. Đừng nói vị trí thượng đã có người, từ cục trưởng cũng sẽ nhân cơ hội quay rối sẽ không thuận lợi vậy làm hắn như nguyện. Hiện tại chỉ có thể đi phía trước đi rồi. Nghĩ lại chi gian đã đi xuống quyết định. Tiểu cố. Sáng mai ngươi tự mình đi một chuyến, đêm này hai phân văn kiện đều giao đi lên. Vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng chờ đợi cố bí thư chạy nhanh đáp ứng rồi một tiếng nhi, hắn đem văn kiện cẩn thận cất vào da châu trong túi, cười nói, vương cục trưởng yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm được thỏa đáng. Vương Quế sinh gõ gõ cái bản ý bảo hắn ngồi xuống. Tiểu cố, về tu lộ chuyện này, ngươi thấy thế nào? Hiện tại các nơi đối bọn họ công tác tổ sự tình vẫn là rất phối hợp, nhưng mỗi tháng thượng kinh hội báo công tác là không hiện thực. Cho nên giống nhau tỉnh thị đều là hai tháng thậm chí một cái quý mới có thể giao đi lên một phần công tác báo cáo, thông thường còn rất đơn giản, cũng chính là hai 3 trang tả hữu. Chỉ có Bình Thành không giống nhau, Trần Hữu Tùng mỗi tháng đế đều sẽ nghiêm túc thông qua biêu cục phát một phần công tác báo cáo, chẳng những sẽ kỹ càng tỉ mỉ hội báo thành phố tình huống, gặp được khó khăn cùng vấn đề cũng sẽ không giấu giếm. Đương nhiên, nếu là có hỉ báo cũng sẽ trước tiên thông chi. Vương Quế sinh theo như lời hai phân văn kiện. Trong đó một phần chính là Trần Thị Trưởng đưa lên tới về Bình Thành Tiểu Mạch được mùa tin tức, này đương nhiên là một kiện thật đáng mừng sự tình, nhưng một khác sự kiện nhi, liền có chút hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Sớm tại năm trước, Trần Hữu Tùng liền gửi tới một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư, trình bày Bình Thành yêu cầu tu lộ sự tất yếu, đương nhiên, lớn như vậy công trình địa phương tài chính vô pháp thỏa mãn, còn mở miệng muốn một bút thiên đại khoản tiền. Vương Quế Sinh lúc ấy nhìn liền cấp phóng tới một bên nhi. Bọn họ công tác tổ không lệ thuộc với chính phủ, cũng có đơn độc hành chính quyền, hơn nữa mỗi tháng kinh phí cũng thực dư giả, nhưng trừ cái này ra liền không được, Trần Hữu Tùng tu lộ yêu cầu như vậy nhiều tiền, hẳn là trực tiếp tìm tài chính xin, bọn họ công tác tổ là mặc kệ những việc này. Nhưng hiện tại thế cục cùng năm trước lại có điểm không giống nhau. cố Bí Thư nhìn nhìn lão lãnh đạo, cẩn thận nói tu lộ đương nhiên là chuyện tốt nhi, bất quá, đây là đại công trình, khẳng định cũng sẽ hao phí đại lượng sức người sức của. chúng ta quốc gia trước mắt cái này giai đoạn quan trọng nhất chính là bắt được các loại phá hư phần tử bảo đảm xã hội ổn định khỏe mạnh tu lộ sự tình có lẽ có thể hoãn một chút vương quế sinh gật gật đầu đông nhiên cười nói tiểu cố ngươi cũng đói là đi đi chúng ta đi nhà ăn nhỏ hôm nay hẳn là lý sư Phó Trực ban làm hắn làm một chén thịt kho tàu cấp chúng ta ăn buổi sáng hôm nay vương văn quảng giống như trước đây ở phòng thí nghiệm bận rộn tiểu hồ ăn mặc màu trắng cách ly ý y y, trong tay bưng một đại bồn thực nghiệm tài liệu Bước đi nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn, cười hì hì nói lao sư. Đồ vật ta đều tìm đủ. Vương văn quảng tán dương hướng hắn cười cười, nói vậy ngươi đem máy móc điều chỉnh thử hảo, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Tiểu hồ cao hứng lên tiếng nhi. Trong bất chi bất giác nhật tử luôn là quá đến bay nhanh, khoảng cách bọn họ lúc trước xin thổ nhưỡng cải tiến hạng mục, đã ước chừng hai năm đi qua, lúc ấy mọi người đều còn ở nông trường, trừ bỏ muốn hoàn thành nhóm mỗi ngày thực nghiệm nhiệm vụ, hàng ngày còn có nặng nghề đồng ruộng lao động Rất nhiều người bao gồm Vương Văn Quảng cùng lương hiệu trưởng ở bên trong, thật sự đều là cắn răng ngạch trống, giống vậy đi ở đen nhánh trên đường, căn bản nhìn không tới phía trước có bất luận cái gì. Quăng, mặc dù là sau lại bọn họ bị thành phố phái đến các nơi mở rộng, tuy rằng tạm thời thu hoạch tự do thân thể, nhưng cũng là không dám nghĩ nhiều. Bọn họ hạng mục đạt được thật lớn thành công, vì dân chúng mang đến lợi ích thực tế, loại này thật lớn cảm giác thành tựu là bất cứ thứ gì đều không thể thay thế, trước kia ở nông trường thời điểm, mỗi người đều giống nhau. từ sớm đến tối làm nặng nghề thể lực sống, trừ cái này ra giá trị hoàn toàn không giống nhau. Nhưng hiện tại không giống nhau, mỗi người đều bởi vậy tìm được rồi đã lâu tôn nghiêm cùng tự tin. Quả thật, bọn họ thân phận đều vẫn là tội phạm lao động cải tạo, nhưng bình thành báo chí thượng chẳng những đăng hỉ hoạch được mùa tin tức, còn đặc biệt giới thiệu bọn họ nông trường khoa học kỹ thuật bộ. Điểm này mang đến trực tiếp nhất thay đổi, chính là đi đến trên đường cái không cần chuẩn dạng. Anh đảo công xã nào đó người có đặc dị công năng, nông trường người đi ra ngoài. Mặc kệ trang điểm cỡ nào bình thường, nhưng vẫn là có thể bị người liếc mắt một cái nhận ra tới. Tiểu hầu người như vậy căn bản không để bụng, nhưng rất nhiều người vẫn là để ý. Tỷ như tiểu tô, tỷ như lương hiệu trưởng, mỗi lần ra cửa đều có thể cảm nhận được chung quanh khắc thường ánh mắt. Nhưng hiện tại không giống nhau, bọn họ lại đi đến trên đường đi mua đồ vật, biết được bọn họ là khoa học kỹ thuật bộ người. Đừng nói bình thường người qua đường, chính là tiệm gạo cùng thực phẩm phụ cửa hàng người bán hàng đều nhiệt tình không ít. Làm cho bọn họ càng cao hứng sự tình còn ở phía sau Tháng 6 đế Một cái thực bình thường thứ sáu, Vương Văn Quảng ở bàn điều khiển trước vội hơn 2 giờ Đem dư lại công tác giao cho tiểu hồ Chính mình chuẩn bị đi ra ngoài thấu một hơi Mới vừa đi ra cửa khẩu liền đụng phải nên diện mà đến vương Tráng trưởng Trong tay hắn cầm một chân giấy Vẻ mặt vui mừng nói ai nha Vương hiệu trưởng ta đang muốn ngươi đâu Ngươi mau nhìn xem đây là cái gì Vương Văn Quảng không để bụng Tùy tay nhận lấy Vài giây sau hắn gắt gao nắm kia tờ giấy kích động mà nói không ra lời này một chương giấy là ngày hôm qua nông trường mới nhận được thông tri nội dung đại khái như sau xét thấy vương văn quảng chờ hơn 20 cái đồng chí ở cải tạo lao động trong lúc biểu hiện tốt đẹp sở mang hạng mục tổ vì bình thành cây nông nghiệp tăng gia sản xuất làm ra rất lớn công hiến trải qua nghiêm túc nghiên cứu quyết định ngay trong ngày khởi khôi phục quốc gia cán bộ thân phận cùng hết thể phúc lợi đãi ngộ vương chàng trưởng thực có thể lý giải hắn giờ phút này tâm tình vụ vô, vô bờ vai của hắn nói chúc mừng Quá hai ngày tòa thị chính sẽ tự mình phái người tới xử lý chuyển đương vấn đề. Vương Văn Quảng nhanh chóng bình phục tâm tình, cười nói đa tạ vương tràng trưởng. Vương tràng trưởng cười cười, trà sát tay nói, là như thế này à, vô luận đối cá nhân tới nói, vẫn là đối chúng ta nông trưởng tới nói, đây đều là một kiện rất tốt chuyện này, vì thế, ta làm nhà an ninh sư phó chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cái cơm trưa, không biết vương hiệu trưởng có thể hay không thưởng cái quang. Vương Văn Quảng gật gật đầu. đương hắn cầm văn kiện lại lần nữa đi vào phòng thí nghiệm mọi người biết sau toàn bộ nhà ở quả thực đều sôi trào hồ lợi nông cao hứng thủ túc vũ đạo tiểu tô một bên nhảy một bên cao giọng cất cao giọng hát ngay cả lương hiệu trưởng đều nhịn không được cười ha ha hảo một trận nhi không biết hai khởi đầu nhi hai mươi cá nhân cuối cùng sướng nổi lên ca sướng chúng ta thân ái tổ quốc sướng đến cuối cùng mỗi người đều mắt hàm nhiệt lệ giữa trưa ở nông trường cơm nước xong vương văn quảng làm chủ dứt khoát cho đại gia thả nửa ngày giả tại đây loại dị thường kích động mà tâm tinh hạ thật là không có biện pháp tiếp tục công tác trở lại khoa học kỹ thuật bộ đại đa số người đều tránh ở trong phòng cấp trong nhà viết thư chỉ có vương văn quảng vội vàng nấu nước nóng gội đầu tắm rửa lúc sau thay đổi một thân sạch sẽ quần áo một đường chạy chậm đi tới nông trường tiểu học khoa học kỹ thuật bộ cùng nông trường tiểu học cửa sau chỉ có một trăm nhiều mễ đã từng bao nhiêu lần chặn vạng hắn sau khi ăn xong tản bộ tổng hội không tự chủ được đi đến nơi này thật lâu bồi hồi không chịu rời đi Hắn thuê tử cùng bốn cái hài tử, ban ngày lại ở chỗ này công tác cùng học tập. Đại khái là yêu ai yêu cả đường đi, ngay cả trong trường học kia từng hàng kiến tạo đơn giản phòng ở, ở hắn xem ra đều dị thường đáng yêu. Vương Văn Quảng này vẫn là lần đầu tiên chính đại quang minh đi vào tới. Cộng lớn bảo vệ cửa thái độ thực hảo, vừa nghe nói là muốn tìm triệu hiệu trưởng thái độ càng nhiệt tình, nhìn ra tới hắn tựa hồ không quen thuộc, còn hảo tâm cho hắn chỉ chỉ lộ. Trường học lập tức muốn nghỉ hè, trường học sự tình vốn dĩ liền nhiều. Hội nghị thường kỳ sau khi kết thúc, nàng cùng Dương Quang Thắng Hiệu trưởng thường thường còn sẽ thảo luận nửa ngày chi tiết. Vương Văn Quảng gõ cửa thời điểm, nàng mới từ phòng họp trở về, cho chính mình đổ một chén nước, chuẩn bị nghỉ ngơi một hơi. Nàng còn tưởng rằng ngoài cửa là cấp dưới, thực công thức hóa nói, tiến vào. Vương Văn Quảng cười đẩy cửa đi vào, đem nàng hoảng sợ. Sao ngươi lại tới đây? Vương Văn Quảng cười không nói lời nào, hắn đóng cửa lại, lập tức đi qua đi ôm lấy thế tử. Sau đó dùng một chút lực đem nàng chỉnh người đều bế lên tới xoay vòng vòng, gần nhất xoay 4 năm vòng mới dừng lại tới. Triệu chân chân nhịn không được nở nụ cười, nắm lấy đôi bàn tay trắng như phân nói, mau thả ta ra. Đây là ở trường học. Ngươi gặp được cái gì cao hứng đại sự nhi. Vương văn quảng bông ra nàng, từ quần áo trong túi cẩn thận móc ra tới kia trường thông chi. Triệu chân chân xem xong sau, lập tức quên mất vừa rồi chính mình lời nói, lập tức liền bổ nhào vào trượng phu trong lòng ngực. từ trọng sinh sau. Nàng vẫn luôn báo cho chính mình đừng khóc, so sánh với người bình thường, nàng nước mắt vốn dĩ liền ít đi, hơn nữa nước mắt là thứ vô dụng nhất. Nhưng giờ phút này nàng rốt cuộc nhịn không được. Vương Văn Quảng nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, nói, chân chân, mấy năm nay vất vả ngươi, chúng ta phục hôn đi. Nghe thấy cái này lời nói triệu chân chân nhanh chóng lau nước mắt, không cao hứng nói, không được. Ta không phục hôn, dựa vào cái gì nha, ngươi nói ly liền ly, ngươi nói phục hôn liền phục hôn A Nói xong còn giận dỗi không phản ứng trong trước. Đây là vương văn quảng trước nay đều không có nghĩ đến tình huống. Buổi chiều tan học sau, bốn cái bảo nhìn đến trừ bỏ mụ mụ, ba ba thế nhưng cũng theo chân bọn họ cùng nhau về nhà, đều thập phần cao hứng. Tứ bảo hiện tại một hơi nhi đi ba bốn dặm lộ là không thành vấn đề, nhưng hôm nay hắn ở nhà trẻ làm diều hâu quắp lấy gà con trò chơi, cơ hồ điên chạy một cái buổi sáng, buổi chiều lại đi theo Trương văn điển thượng hai tiết khóa, lúc này thực sự có chút mệt mỏi. Liền mở ra tay nhỏ cánh tay nói, ba ba, ôm một cái. Vương Văn Quảng một tay đem hắn bế lên tới. Tam bảo có chút hâm mộ nhìn thoáng qua đệ đệ, gắt gao lôi kéo ba ba góc cáo hỏi, ba ba, ngươi hôm nay tan tầm thật sớm, ta hôm nay không có tác nghiệp, trở về ba ba dạy ta chơi cờ đi. Vương Văn Quảng hảo tính tình gật gật đầu. Vương Kiến Quốc không chịu hảo hảo bối thư bao, trong tay rảo mặt trên dây lưng một chút một chút đem cặp sách ném tới ném đi, hắn giống như lơ đáng hỏi, ba ba. Ngươi về sau đều sẽ tới đón chúng ta sao? Vốn dĩ hắn cho rằng sẽ nghe được một cái phủ định đáp án, không nghĩ tới vương văn quảng hướng hắn cười cười, nói đúng vậy, chỉ cần về sau không tăng ca, ta mỗi ngày đều tới đón các ngươi. Nhị bảo nghe xong thực ngoài ý muốn, bất quá, hắn đã là đại hải tử, thực giỏi về bắt giữ chi tiết, tiếp tục truy vấn nói ba ba, vậy các ngươi đơn vị vội không đội, sẽ mỗi ngày tăng ca sao? Vương văn quảng chạy nhanh lắc đầu, nói, sẽ không, giống nhau sẽ không tăng ca. Vương kiến quốc gái này thật sự cao hứng, tung ra truyền ở trên tay dây lưng, đem cặp sách lập tức ném lao cao. Bọn đệ đệ đều ở cùng ba ba nói chuyện, vương kiến dân lại chú ý tới mụ mụ hôm nay dị thường trầm mặc, nhưng thoạt nhìn cũng không giống tức giận bộ dáng, chẳng những không giống sinh khí, thoạt nhìn còn có điểm cao hứng, bởi vì nàng tổng trộm xem ba ba, một bên xem một bên nhấp miệng cười, nhưng nếu là ba ba xem nàng thời điểm, nàng lại lập tức đem đầu xoay qua đi. Chương 104 chương 104 Về đến nhà sau vương văn quảng vương tứ bảo liền đi phòng bếp mùa hạ tiên đồ ăn cung ứng tương đối sung túc chủng loại cũng nhiều bởi vì chính phủ hủy bỏ trợ, cũng cấm xã viên tư bán bất luận cái gì nông sản phẩm mọi nhà đất phần trăm rau xanh ăn không hết liền nộp lên thực phẩm phụ cửa hàng mỗi ngày tiến vài xe lớn rau dưa lại mới mẻ lại tiện nghi hiện tại triệu chân chân mỗi ngày buổi sáng đều là lên đi trước mua đồ ăn sau đó lại trở về nấu cơm vương văn quảng trước đem một bón nộn đậu que cùng mấy cái béo cả tím rửa sạch sẽ ca tím cắt miếng Trước hạ chảo dầu chiên hảo trang bàn, sau đó đem đậu que cắt nát, rán xào sau thêm nước nấu sôi, đem rào tốt mặt ngật đáp đảo đi vào, lâm ra nổi thời điểm đánh thượng hai cái trứng gà, thêm muối thêm dầu vương gia vị, một nồi to đậu que bánh canh liền làm tốt. Kỳ thật đây là Vương Văn Quảng lần đầu tiên làm, bất quá bởi vì ngô hiệu trưởng thường xuyên làm, hắn nhìn kỹ hai lần, đã sớm xem biết. Vương Kiến Quốc tiến ra môn giống thường lui tới giống nhau hướng lên một chén lớn nước sôi để ngồi sau, không cùng ca ca cùng nhau làm bài tập. mà là tò mò mà ở trong phòng bếp đánh cái chuyển nhìn đến ba ba động tác thành thạo nấu cơm nhiều ít có điểm kinh ngạc trở lại chính phòng liền đối cúi đầu làm bài triệu chân chân nói mụ mụ ba ba làm một nồi to canh nhìn còn khá tốt uống triệu chân chân ngẩng đầu nga một tiếng liền tính là đáp lại nhị bảo có chút thất vọng hắn nhìn xem đang ở làm bài tập đại ca cùng tứ đệ đem ánh mắt nhìn về phía đang ở thay quần áo tam bảo vương kiến xương tuy rằng mới chỉ có 7 tuổi nhưng đứa nhỏ này hiển nhiên đã có chút thói ở sạch Đặc biệt hiện tại là mùa hè, xuyên một ngày quần áo khẳng định ố hế, tiểu gia hỏa một tan học liền rất tự giác mà trước rửa tay rửa mặt, sau đó đem trên người dơ quần áo thay thế, trước kia đều là mụ mụ giúp hắn giặt quần áo, từ học xong chính mình giặt quần áo, hắn đều là chính mình giặt sạch. Tam bảo, muốn hay không đi xem ba ba nấu cơm. Vương Kiến xương xách theo dơ quần áo đi đến giếng đài bên cạnh, tò mò mà lóe mắt to, nói, ba ba làm cái gì nha? Ta muốn ăn sủi cảo. Vương Kiến quốc phụ cười, nói sủi cảo. Ba ba chỉ sợ không thể nào. Vương kiến xương đem dơ quần áo phóng tới chậu, quần áo đầy đủ nhuận ướt lúc sau. Hắn hai chỉ tay nhỏ bắt lấy xả phòng tướng lánh khẩu cùng cổ tay áo đều xoa giặt sạch một chút, ngẩng đầu thực nghiêm túc nói nhị ca, người có hay không rác ra tới, hôm nay ba ba giống như cùng trước kia không giống nhau. Vương kiến quốc gãi gãi đầu, nhận đồng đệ đệ cách nói, bất quá, như thế nào không giống nhau, hắn vẫn là có điểm không thể nói tới. Tam bảo đem chính mình tiểu áo sơ mi cùng đại quần đuổi từ chạm vào vớt ra tới dùng sức Nhị bảo giúp hắn đem nước bẩn đảo đổi cho nhau thượng nước trong. Vương kiến xương cảm kích hướng ca ca cười cười, nói, nhị ca, ta nghĩ tới, ba ba nhìn so trước kia đẹp. Hôm nay đặc biệt đẹp, so với chúng ta Điền lao sư xoáy nhiều. Vương kiến quốc tuy rằng không thượng Mỹ thuật sở trường đặc biệt ban, nhưng Điền lao sư vẫn là nhận thức, hắn thích một tiếng nói, Điền lao sư vốn dĩ liền không có ba ba xoáy. Ba ba là xoáy nhất, so Hà thúc thúc còn muốn xoáy. Vương kiến xương gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nhị ca cách nói. nhị bảo đem tam bảo rửa sạch xe quần áo lượng đến trong viện dây thường thượng liền lôi kéo đệ đệ cùng nhau đi vào phòng bếp lúc này đầu que canh cùng dầu trên cả tím đều đã làm tốt vương văn quảng hướng trong nổi thêm nửa ngũ thủy đem màn thầu bỏ vào đi hâm nhiệt nhìn đến hai cái nhi tử lại đây hắn cười nói hai ngươi có phải hay không đói bụng lập tức liền có thể ăn cơm a nhị bảo cùng tam bảo hướng ba ba cười cười hút hút cái mũi trong miệng một lời nói thơm quả a Thức mau vương văn quảng đem đồ ăn đoan đến chính phòng trên bàn cả nhà đều ngồi xuống ăn cơm chiều. Triệu chân chân nếm một ngụm đậu que canh, lại gấp một khối dầu trên cà tím, nói, Văn Quảng, ngươi này canh hương vị cũng quá phai nhạt đi, này cà tím cũng trưởng kỳ sụp. Vương Văn Quảng nghe xong một chút cũng không tức giận, thập phần khiêm tốn nói, hảo, ta lần sau nhất định cải tiến. Bốn cái hài tử đều cảm thấy ba ba làm cơm không khó ăn, chẳng những không khó ăn, lại còn có có điểm ăn ngon, bất quá, đại bảo là không có khả năng vì ba ba phản bác mụ, mụ. hắn túi đầu mồm to uống đầu quét canh tam bảo thích nhất ăn cà tím lúc này vội vàng ăn dầu trên cà tím tứ bảo phủng chén nhỏ nhi cũng ở nghiêm túc ăn canh nhị bảo cảm thấy loại này thời điểm cũng chỉ có thể từ hắn tới lên tiếng ủng hộ một chút ba ba mẹ ta cảm thấy ba ba làm canh thực hảo uống a ngươi trước kia không cũng nói qua người không thể ăn quá hàm sao cà tím làm chín nhưng còn không phải là mềm đạp đặt sao mụ mụ ngươi làm cà tím cũng là như thế này a triệu chân chân quét hắn liếc mắt một cái Hỏi, nhị bảo cảm thấy ba ba nấu cơm có phải hay không? Vương kiến quốc bị mụ mụ xem đến có điểm hoàng hốt, nhưng vẫn là dùng sức gật gật đầu. Triệu chân chân nhấp miệng cười nói, nếu như vậy, ta đây để cái kiến nghị, về sau cơm chiều đều cho các ngươi ba ba làm tốt không tốt. Nhị bảo không chút do dự lớn tiếng nói tốt, đại bảo cùng tứ bảo cũng gật gật đầu, chỉ có tam bảo còn nhớ thương ăn sủi cảo, do dự mấy giây hỏi, ba ba, ngươi sẽ làm vẳn than sao? Nhìn tiểu gia hỏa vẻ mặt chờ mong biểu tình. Vương văn quảng thập phần hào khi nói, đương nhiên biết, tam bảo muốn ăn sủi cảo. Làm văn thán đích sắc muốn phức tạp một chút, nhưng hắn phía trước cũng giúp triệu chân chân đánh quá xuống tay, cảm thấy không có gì khó, kỳ thật làm bất luận cái gì đồ ăn chỉ cần nắm giữ bước đi cùng phương pháp, một chút khó khăn cũng không có. Tỷ như hôm nay này đậu quay canh, lần đầu tiên làm không cũng làm thực thành công sao. Vương kiến xương gật gật đầu. Vương kiến quốc cũng muốn ăn sủi cảo, hắn buông canh chén nói, mụ mụ, sáng mai ta đi mua đồ ăn, ca ca đi mua thịt. Giữa chưa làm vần thán ăn có được hay không?" Vương Văn Quảng nghi hoặc hỏi Đại Bảo Nhị Bảo, "Ngày mai các ngươi không đi học. Trường học cuối kỳ khảo thí đã kết thúc, tuy rằng nghỉ hè còn không có chính thức bắt đầu, nhưng các lao sư đều vội vàng chấm bài thi, bởi vậy dứt khoát thả ba ngày giả. Vương Kiến Dân gật gật đầu, "Nói đúng vậy, chúng ta đều không đi học, chỉ có tứ đệ không nghỉ." Vương Kiến Minh ủy khuất nhăn cái mũi nhỏ, nhìn Mụ Mụ hỏi Mụ Mụ, "Chúng ta khi nào nghỉ a?" Triệu Chân Chân cười nói, "Không mấy ngày rồi." tứ bảo không thích nhà trẻ sao vương kiến minh gật gật đầu nói thích triệu chân chân sờ sờ đầu của hắn nói nếu là nghỉ ngươi liền không thể nhìn thấy như vậy nhiều tiểu bằng hữu cũng không thể đi theo trương lão sư học tập tứ bảo nhăn tiểu mày suy nghĩ trong chốc lát nói mụ mụ ta thực thích trương lão sư có thể hay không làm hắn nghỉ cũng dạy ta nha triệu chân chân mẩn ra trên thực tế về nghỉ hè vấn đề nàng cùng dương hiệu trưởng là có bất đồng ý kiến Dương Quang Thắng đối trường học này một năm thành tích là thực vừa lòng, cứ việc người ở bên ngoài xem ra còn không có cái gì thành quả, nhưng hắn rất tin dựa theo trước mắt tình thế phát triển đi xuống, sang năm liền có thể hỉ hoạch được mùa một pháo vận đỏ, bởi vì sơ trung ban có một cái sơ nhị ban, khai giảng chính là sơ tam, sang năm liền phải tốt nghiệp, tốt nghiệp thành tích khẳng định sẽ thực tốt. Nông trường tiểu học không lệ thuộc với nông trường, đó chính là cùng bình thường tiểu học giống nhau biên chế, cho nên mặt khác trường học cần thiết tiếp thu nông trường sinh viên tốt nghiệp. Dựa theo hắn dự đoán, này đó sinh viên tốt nghiệp hẳn là đều có thể khảo đến huyện Huệ Dương một chung. Đương nhiên, triệu chân chân không có như vậy lạc quan, nông trường hài tử có lẽ có thể đi bên ngoài đi học, nhưng học phí ai ra? Còn có đi trong huyện đi học tiêu dùng làm sao bây giờ? Mặc dù khắc phục này đó khó khăn đi đọc, những người khác có thể hay không có ý kiến. Rốt cuộc một chung là trong huyện tốt nhất cao trung, người bình thường nếu là có cơ hội đi thượng, mặc dù là không cơ hội vào đại học. thông thường cũng có thể tìm cái công tác không tệ bất quá nàng sẽ không đả kích dương hiệu trưởng tính tích cực nhưng dương hiệu trưởng đưa ra không bỏ nghỉ hè nàng vẫn là bản năng cự tuyệt. dương hiệu trưởng lý do là cái gọi là nghỉ hè kỳ thật chính là cực nóng giả so với địa phương khác bình thành không tính quá nhiệt nhiều nhất ngao thượng hơn một tháng liền đi qua nhưng nghỉ hè một phong chính là hai nguyệt quá lãng phí hơn nữa nông trường tiểu học tình huống đặc thù nghỉ lúc sau bọn nhỏ có thể điền chơi nhưng các lao sư liền không được trở lại nông trường không có khả năng không tham gia lao động cho nên nói các lao sư tuy rằng tên là nghỉ trên thực tế còn càng mệt mỏi cái này tình huống triệu chân chân đương nhiên cũng biết từ nội tâm giảng nàng cũng cảm thấy không bỏ nghỉ hẹ càng hợp tình hợp lý nhưng phía trước vương tràng trưởng đã cùng nàng để qua hiện tại nông trường người càng ngày càng nhiều rất nhiều người đều nhìn chằm chằm trường học giáo viên vị trí đâu hơn nữa những người này trình độ một chút cũng không kém dù sao nông trường có rất nhiều người hắn là không để bụng thiếu thượng mấy cái lao động Nếu là trường học có khả năng, liền tận khả. Năng đa dụng chút lao sư. Kỳ thật ở phân ban lúc sau, ở dương hiệu trưởng An Bài Hạ, trường học lại từ nông trường điều tạm một đám lao sư, hiện tại toàn giáo lao sư thêm lên đã có 80 nhiều danh, có lao sư công tác đã thực thanh nhàn, tỉ như Lý Duy Thanh, trước kia phụ trách hai cái lớp toán học dạy học, hiện tại bởi vì buổi chiều phải cho triệu chân chân đi học, cũng chỉ phụ trách một cái ban nhi, bình quân một ngày chỉ có một tiết khóa. trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng thêm nữa lao sư. Khả năng chính là bởi vì này đó lao sư quá nhẹ nhàng, nông trường bên kia mới có càng ngày càng nhiều người muốn tranh thủ. Nếu bọn họ học tập lập dị, thế tất sẽ khiến cho những người này bất mãn. Ở nàng xem ra, ở hiện giờ tình thế hạ, vô luận như thế nào, cái thứ nhất muốn bảo đảm chính là nếu không sai lầm. Nàng lo lắng đích sắc không phải dư thừa. Bởi vì đạt được được mùa, nông thôn hiện tại lương thực cung ứng không thành vấn đề, đốn đốn đều là đại bạch màn thầu không nói. vương tràng trưởng còn đem năm trước thu hoạch đậu nành lấy ra tới ép thành du này hầm củ cải hoặc là hầm đậu que bên trong cũng có giọt dầu thức ăn trình độ so trước kia đề cao không ít hiện tại nông trường thuộc sở hữu vấn đề đã có định luận thổ địa quyền sở hữu cùng hành chính quyền lực đều về ở bình thành danh nghĩa vương tràng trưởng tâm tư thực sống hán tử trương trưởng phòng nơi đó hiểu biết đến tòa thị chính tài chính thực khẩn trương liền chủ động đánh báo cáo không cần thuế ruộng nhưng đưa ra nông trường vì tự cấp tự túc muốn thành lập một cái nuôi dưỡng tiểu tổ chuyên môn dùng để dưỡng heo dưỡng gà vịt như vậy việc nhỏ nhi khẳng định bị phê chuẩn trên thực tế phía trên tuy rằng cấm xã viên tự mình chăn nuôi súc vật nhưng đối với tập thể là không cấm vương tràng trưởng lập tức làm người mua một đám gà con cùng vị tử mỗi ngày đều có người chuyên môn chăm sóc dưỡng đến đặc biệt tỉ mỉ có thể dự đoán về sau nông trường thức ăn sẽ càng ngày càng tốt nhưng người chính là như vậy nhân tâm vĩnh viễn là tham lam không thỏa mãn nguyên nhân chính là vì ăn ngon chút cũng thích hứng nông trường lao động Cho nên mới có tinh lực nhìn chằm chằm người khác. Có một số việc là giấu không được, Vương Văn Quảng toàn bộ hạng mục tổ người đều đã khôi phục quốc gia cán bộ thân phận, không hề là bọn họ nông trường người, rất nhiều người hâm mộ rất nhiều, cũng chỉ có thể thở dài, hạng mục tổ chuyên nghiệp tính quá cường, nhưng không hảo gia nhập, cái này ngẫm lại còn chưa tính, nhưng đi nông trường tiểu học liền không giống nhau, giáo học sinh tiểu học ai sẽ không đâu, mặc dù là không có kinh nghiệm, làm quen một chút thực mau là có thể thượng thủ. Hơn nữa phía trước có hạng mục tổ tiền lệ. nói không chừng về sau trường học làm tốt chính phủ cũng sẽ cho bọn hắn khôi phục thân phận cái này dù hoặc thật sự là quá lớn có chút người liền nổi lên ý xấu vọng tưởng thay thế tuyển tới tuyển đi cuối cùng đem mục tiêu tỏa định vì độc thân cô nương miêu lan lan triệu chân chân cười nói tứ bảo ngươi không nên gấp gáp ta muốn hỏi trước hỏi trương lão sư tứ bảo lập tức nói mụ mụ trương lão sư khẳng định nguyện ý triệu chân chân lập tức hỏi vì cái gì tứ bảo lóe thiên chân mắt to nói trong đất không thú vị à, khẳng định không có làm bài có ý tứ trước kia các ca ca đi đất hoang chơi không mang theo hắn đi hắn sẽ thực tức giận nhưng hiện tại sẽ không tiểu gia hỏa thiệt tình cảm thấy ở đồng ruộng điên chạy hoặc là nhặt cái gậy gỗ đương đao kiếm chơi trò chơi một chút ý tứ cũng không có triệu chân chân vô vô hắn đầu nhỏ cười trương văn điền tuy rằng không giống điền nhuận sinh như vậy có nghiêm trọng bệnh phong thấp nhưng hắn tuổi lớn nông trường lao động với hắn mà nói thật là trầm trọng gánh nặng chân chân nhanh ăn đi canh muốn lạnh Nàng ngẩng đầu nhìn đến trượng phu gương mặt tươi cười, nhanh chóng quay đầu gấp đồ ăn. Ăn cơm xong sau, triệu chân chân mở ra sách vở như cũ bắt đầu học tập, cao trung chương trình học nàng không sai biệt lắm học đã hơn một năm, đứt quãng thời gian đều tính tượng nói, không sai biệt lắm cũng có hai năm, rốt cuộc xem như đem cao một chương trình học học xong rồi. Hiện tại nàng vừa mới bắt đầu học tập cao nhị chương trình học. Chân chân, muốn hay không ta giúp ngươi giảng một chút. Vương Văn Quảng đứng ở bên cạnh nhìn nửa ngày, Nhìn đến nàng bởi vì ở một cái tri thức điểm tạp trụ, cân nhắc nửa ngày cũng không đi phía trước phiên trang, liền tưởng giúp nàng một phen. Tục ngữ nói rất đúng, phu thê đầu giường cãi nhau giường đuổi cùng, húng chi bọn họ cũng không có cái gì mâu thuẫn, chỉ là triệu chân chân đột nhiên muốn giận dỗi mà thôi. Triệu chân chân do dự mấy giây, cắn môi gật gật đầu. Không biết có phải hay không nàng đã thích hứng lý duy thanh, vương văn quảng liên tiếp cho nàng nói hai lần, nàng mới xem như hoàn toàn hiểu được. Bọn nhỏ không có tác nghiệp nhẹ nhàng thực. Đại Bảo nhị Bảo chạy ra ngoài chơi nhi, Vương Kiến sương trầm trầm cấp một trường phát họa tô màu. Tứ Bảo nhưng thật ra nhất nghiêm túc một cái, hắn không có gì cuối kỳ khảo thí. Gần nhất hai ngày này, trường giáo thủ cũng không có lưu tác nghiệp, nhưng đứa nhỏ này chính là thích làm bài. Hắn ngồi ở ghế trên, mở ra luyện tập sách một đạo một đạo đi xuống làm, làm xong một đạo lại làm một đạo, mỗi làm xong một đạo đều cảm thấy rất có cảm giác thành tiệu, căn bản dừng không được tới. Làm bài thời gian luôn là quá đến bay nhanh, bất chi bất chung. Đã mau 9 giờ. Tiểu hai từ ngủ sớm, tứ bảo không tự chủ được đánh cánh áp, trên tay tốc độ rõ ràng chầm lên. Kiến Minh mệt nhọc đi, đem sách vợ đều thu hồi tới, chuẩn bị ngủ. Tứ bảo nghe lời gật gật đầu. Triệu chân chân quay đầu lại đối trượng phu nói văn quảng, người đi xem đại bảo nhị bảo, đã trễ thế này như thế nào còn không trở lại. Anh đảo công xã diện tích không tính đại, hộ gia đình cũng không tính quá nhiều, ra bọn họ trụ cái này ngõi nhỏ vẫn luôn hướng đông đi, có một cái khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng, nói là hoa viên, kỳ thật cũng không có hoa, chỉ là chung quanh loại không ít cây tối cao to, ở mùa hè là cái thiên nhiên hóng mát hảo địa phương, vừa đến trạng vạng liền có không ít phụ cận đại nhân tiểu hài nhi qua đi chơi. Hà mai mai đường ca Hà Tuấn Sinh là cái đầu hổ đầu hổ não nam hải tử, hắn từ nhỏ liền không yêu học tập, nhưng gần nhất biểu hiện lược có tiến bộ, Hà gia đại bá một cao hứng, liền cho hắn mua một cái mới tinh bóng rổ, công viên trên đất trống làm một cái giản dị cầu lan. chẳng những giáo hội nhà mình nhi tử chơi bóng rổ ngay cả đại bảo nhị bảo chờ phụ cận mấy cái hải tử cũng đều học xong chơi bóng rổ loại này vận động thực dễ dàng làm cho choai choai hải tử mê mẩn chỉ cần một có thời gian đám hải tử này liền sẽ chạy tới đa cầu hà tuấn sinh học tập không được nhưng vận động tế bào thực phát đạt rất nhiều trò chơi đều chơi rất khá này đó trong bọn trẻ mặt cũng là hắn bóng rổ đánh đến tốt nhất hơn nữa thái độ cũng thực nghiêm túc mỗi lần chơi bóng rổ phía trước tổng muốn thực nghiêm túc phân đội Cuối cùng ai thắng ai thua cũng muốn phân rõ rõ ràng sở. Vương Kiến Quốc học tập thượng không bằng Vương Kiến Dân, nhưng ở chơi bóng phương diện xa xa thắng qua ca, ca mỗi lần rút thăm đều là đại gia tranh đoạt đối tượng. Nhưng hắn trình độ lại hảo, cùng Hà Tuấn Sinh vẫn là có nhất định tranh lệch, cho nên giống nhau tới giảng, Hà Tuấn Sinh cùng ai một cái đội, cái nào đội liền sẽ thắng. Nhưng hôm nay có điểm ngoài ý muốn, Vương Kiến Quốc, Vương Kiến Dân, Hà Tuấn Lê còn có một cái ngõ nhỏ kim ra hai đứa nhỏ tạo thành đội ngũ một hơi thắng tam tràng. Hà Tuấn Sinh không phục, vẫn luôn không chịu kêu đỉnh, trời tối nương ánh trăng còn muốn lại đánh một hồi. Đáng tiếc trận này bọn họ lại thua rồi. Lúc này Vương Kiến dân đề nghị hôm nay quá muộn, lại không quay về ta mụ mụ không cao hứng, chúng ta ngày mai lại đánh đi. Hà Tuấn Sinh túi đầu xì hơi gật gật đầu. Hắn hôm nay trong đội ngũ có cái họ Bạch Tiểu Hải Nhi, trong nhà Tiểu Thúc Thúc liền ở nông trường cổng lớn Đương Bảo An, so người khác biết càng nhiều nông trường sự tình. ngay thường ở bên nhau chơi thời điểm cái này bạch gái quốc liền cố ý tránh đi đại bảo cùng nhị bảo, hiện tại bại bởi bọn họ hai anh em, hắn rất có chút không phục, nhịn không được đối hạ Tuấn Sinh nói Tuấn Sinh ca. Chúng ta chơi bóng rổ cũng không thể cái dạng gì người đều phải. Có chút người là hắc ngũ loại con cái, không xứng cùng chúng ta cùng nhau chơi. Ở đây bọn nhỏ đều sửng sốt. Vương kiến dân trước hết phát phản ứng lại đây bạch gái quốc, người tốt nhất nói rõ ràng, ai là hắc ngũ loại hải tử. Bạch ái quốc châm biếm trả lời ta nói ai ai trong lòng minh bạch. Đừng tưởng rằng người khác không biết, người ba ba là tội phạm lao động cải tạo. Trước kia triệu chân chân cố ý dặn do quá bọn họ, nếu là có người nói bọn họ ba ba nói bậy, không cần vừa giận xúc động liền động thủ, nhưng gần nhất mấy năm nay, đã không có người nói như vậy. Bởi vậy, đại bảo cùng nhị bảo vừa nghe đến bạch ái quốc nói, lập tức liền sinh khí. Vương kiến dân nổi giận đùng đùng nói ta ba ba không phải tội phạm lao động cải tạo, ta ba ba ở nông trường khoa học kỹ thuật bộ đi làm. Nếu không phải ta ba ba lấy người làm hạng ngục chúng ta nơi này hoa màu sẽ không được mùa. hiện tại căn bản sẽ không có như vậy nhiều lương thực ăn. Chuyện này Bạch Thái Quốc cũng nghe hắn thúc thúc giảng qua, đích sắc vương đại bảo cùng vương nhị bảo ba ba rất lợi hại, bởi vì tiệm gạo không thiếu lương, tùy thời đi mua đều có hóa, hơn nữa không cần xếp hàng, mụ nội nó vì thế cao hứng nhắc mãi rất nhiều lần. Nhưng đồng thời hắn thúc thúc cũng nói, vương gia ba ba lại lợi hại cũng là tội phạm lao động cải tạo, bởi vì nhân sự hồ sơ còn ở nông trường đâu. Bạch ái quốc hừ một tiếng, nói người ba ba chính là tội phạm lao động cải tạo. Nói cách khác, vì sao hắn tổng cũng không dám về nhà. Đích xác, tam bảo cùng tứ bảo con nhỏ, khả năng sẽ không tưởng nhiều như vậy, nhưng đại bảo cùng nhị bảo kỳ thật đã sớm chú ý tới, bọn họ ba ba cùng người bình thường không giống nhau, luôn là thứ bảy trời tối mới về nhà, chủ nhật cũng chưa bao giờ xuất ra môn, vô luận bọn đệ đệ như thế nào thỉnh cầu, cũng không chịu mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi. Hơn nữa đợi không được thứ hai buổi sáng, chủ nhật buổi tối ba ba liền sẽ sớm đi rồi đích xác như là có thể trốn tránh người khác bạch ái quốc nhìn đến kiến dân cùng kiến quốc đều ngây ngẩn cả người thập phân đắc ý hướng hà tuấn sinh nói tuấn sinh ca về sau chúng ta không cần cùng bọn họ tội phạm lao động cải tạo con cái chơi được không vương kiến dân đã sớm nhận hắn thật lâu giờ phút này nghe được tội phạm lao động cải tạo tên xông lên đi liền đem hắn bổ nhào vào hai cái tiểu hài nhi thực mau vặn đánh vào cùng nhau vương kiến quốc sợ ca ca có hại tự nhiên cũng tiến lên hỗ trợ cùng bạch gái quốc đường đệ đánh đến khó xá khó phân ở biên nhi thượng thừa lạnh người ngay từ đầu còn tưởng rằng tiểu hài tử đùa giỡn sau lại hà tuấn sinh chờ mấy cái tiểu hài tử ngăn không được kinh hoàng thất thố đi gọi người mới đem bọn họ kéo ra vương văn quảng tìm được chính mình hai cái nhi tử thời điểm chiến đấu vừa mới kết thúc vương kiến dân đứa nhỏ này đừng nhìn ngày thường văn tĩnh kỳ thật thực sẽ đánh nhau lần này tuy rằng vô dụng gạch trụ bạch gái quốc nhưng bạch gái quốc làm theo bị đánh khóc cha gọi mẹ thông qua sự tình lần trước hắn học tinh Sẽ không đầu to và mặt, mà là chọn sẽ không khiến cho chú ý địa phương đánh. Vương kiến quốc cũng không thua kém chút nào, bạch Ái quốc đường đệ cũng bị đánh thật sự thảm. Đại bảo nhị bảo. Các ngươi như thế nào có thể động thủ đánh người đâu, còn xuống tay như vậy tàn nhẫn, nói nói đây là có chuyện gì nhi a? Vương kiến dân cùng vương kiến quốc đều xoay đầu không chịu để ý đến hắn. Hà Tuấn Sinh chạy nhanh đem sự tình nguyên nhân gây ra nói một lần, có điểm xấu hổ nói vương thúc thúc, chuyện này đều hắn ta, là ta thua vẫn luôn không chịu nhận thua. cho nên bọn họ mới đánh lên tới vương văn quảng nghe xong có chút xin lỗi nhìn nhìn đại bảo cùng nhị bảo đang chuẩn bị cấp bọn nhỏ giải thích một chút bên cạnh một cái họ kim tiểu hài nhi đột nhiên hỏi vương thúc thúc vậy ngươi rốt cuộc có phải hay không tội phạm lao động cải tạo a rốt cuộc đồng luôn vô kỵ hơn nữa hắn cũng đã khôi phục thân phận vương văn quảng liền cười nói đương nhiên không phải thúc thúc hiện tại là quốc gia cán bộ họ kim tiểu hài nhi thật cao hứng quay đầu nói bạch gái quốc ngươi nhưng đừng nói vậy bằng không chúng ta đều bất hòa ngươi chơi Bạch Gái Quốc như cũ không tin, bất quá hắn đã ăn mệt, ngoài miệng nhưng thật ra lại chưa nói cái gì. Vốn dĩ thiên liền chậm, bọn nhỏ đã sớm chơi mệt mỏi, nói khai lúc sau, Hà Tuấn Sinh đi đầu, còn lại mấy cái hải tử đều chạy vội về nhà, ngay cả Bạch Gái Quốc cùng đường đệ cũng đều không cao hứng đi rồi. Vương Văn Quảng đi lên trước, vô vô kiến dân cùng kiến quốc bả vai, nói đại bảo nhị bảo, ba ba trách toan các người, chúng ta mau về nhà đi, về đến nhà ba ba lại đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho các ngươi nghe. Đại bảo cùng nhị bảo đã sớm đối ba ba sự tỉnh tò mò, nghe lời gật gật đầu. Về đến nhà, Vương Văn Quảng trước từ chính mình lưu học sinh sống nói lên. Vương Kiến Quốc nhịn không được tò mò hỏi, "Ba ba, người nước ngoài có phải hay không thật sự lớn lên giống quỷ giống nhau a?" Vương Văn Quảng lắc lắc đầu, nói, "Đương nhiên không phải, bất quá, bọn họ trường hoàng tóc, trong mắt cũng là màu lam." Vương Kiến Quốc sửng sốt, nói, "Kia chẳng phải là quỷ sao?" Triệu Chân Chân ở một bên quát lớn hắn nói, "Nhị bảo nói bừa cái gì a?" Nghe ngươi ba bà đem nói cho hết lời. Vương kiến dân cùng đệ đệ chú ý điểm không giống nhau, Hắn hỏi, ba ba, liền bởi vì ngươi ra ngoại quốc đọc sách, cho nên đã bị đưa vào nông trường thành tội phạm lao động cải tạo. Triệu chân chân kỳ thật không quá đồng ý Trượng phu đem những việc này nhi nói cho hài tử, cau mày nói, kiến quốc kiến dân. Ngươi ba ba hiện tại đã khôi phục quốc gia cán bộ thân phận, về sau lại có người nhắc tới tội phạm lao động cải tạo này ba chữ, ngươi không cần cùng nhân ra đánh nhau, về nhà nói cho ta. mụ mụ nhất định sẽ đi nhà hắn tiến hành tư tưởng cải tạo đối bọn họ làm ra nghiêm khắc phê bình vương văn quảng đương nhiên cũng phản đối bọn nhỏ đánh nhau nhưng nguyên nhân chính là như thế hắn cảm thấy đại bảo nhị bảo không nhỏ hẳn là biết trần tướng chương một năm chương 105. vương kiến quốc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý mụ mụ nói vương kiến dân lại quật cường banh khuôn mặt nhỏ không rên một tiếng triệu chân chân thở dài cảm thấy đại nhi tử vấn đề yêu cầu hảo hảo nói một câu tuy rằng đại bảo là cái hiểu chuyện nhi hài tử Ở các phương diện đều biểu hiện đặc biệt ưu tú, nhưng chỉ có cảm xúc quản lý điểm này làm được không tốt. Tuy rằng hắn vẫn là một cái không đến 11 một tuổi tiểu hài tử, nhưng nếu là không kịp thời sửa đúng, nói không chừng sẽ mang đến không tốt ảnh hưởng. Nàng tiến lên ôm lấy đại nhi tử bà vai, nói đại bảo, mụ mụ hỏi ngươi một câu, trước không nói bạch gái quốc nói cái gì, ngươi động thủ trước đánh người có phải hay không không đúng. Vương kiến dân nghe được mụ mụ nói càng không cao hứng, ném ra nàng cánh tay nói, ta ba ba không phải tội phạm lao động cải tạo. Ta mụ mụ cũng không phải hư nữ nhân. Bọn họ ai muốn dám nói như vậy, ta chính là muốn đánh hắn, đánh chết hắn. Nói lời này thời điểm tiểu gia hỏa vẻ mặt hung tướng. Triệu chân chân sửng sốt, chạy nhanh hỏi, trừ bỏ bạch quốc, còn có ai nói qua lời này? Vương kiến dân nhắm lại miệng lại không để ý tới người. Vương kiến quốc chạy nhanh ở bên cạnh thế ca ca trả lời, mụ mụ. Bị ca ca tạp một gạch trương xuân minh nói qua. Còn có ở trong huyện đi học thời điểm, cũng có đồng học nói như vậy quá. Bất quá bọn họ không dám nhận mặt nói, ta cùng Kaka đi tìm bọn họ, bọn họ cũng không dám thừa nhận. Cho nên cũng liền không nói cho ngươi. Chuyển tới nơi này đi học sau, bởi vì đồng học đều là nông trường, trong trường học không ai nói lời này, nhưng trừ bỏ bạch ai quốc, còn có triệu bảo căn nói qua lời này. Đúng rồi, còn có mãi mãi cũng nói qua lời này, nói ba ba bị hạ phóng, mụ mụ không cần ba ba, khả năng cũng sẽ không cần chúng ta, làm chúng ta đi theo bọn họ đi sinh hoạt, ca, ca lúc ấy liền nói mãi mãi nói vậy Mãi mãi nhìn đến ca ca sinh khí, cũng liền không nói nữa. Cái này hai vợ chồng đều có điểm kinh ngạc, triệu chân chân cao mày lại hỏi, triệu bảo căn có phải hay không đầu hẻm nhất bên ngoài kia một nhà tiểu hài nhi. Người mãi mãi khi nào nói cái này lời nói a? Vương kiến quốc gãi gãi đầu, nói, lao thời gian dài, lúc ấy mụ mụ cùng chúng ta còn ở đại học trong nhà, có một hồi mãi mãi cùng cái kia thúc thúc tới tặng đồ thời điểm nói. Triệu chân chân nỗ lực hồi tưởng năm kia sự tình, lúc ấy công tác tổ tương đối vội. nàng đỉnh đầu sự tình rất nhiều có đôi khi sẽ tăng ca bọn nhỏ vô pháp chiếu cố nàng giống nhau sẽ phó thác cấp đường thẩm hoặc là quách đại tỷ có khả năng bà bà tào lệ quên là thừa dịp nàng không ở nhà thời điểm nói bởi vì nếu nàng ở nhà nhất định sẽ cô ý đem bà bà cùng bọn nhỏ ngăn cách sẽ không cho bọn hắn đơn độc ở chung cơ hội vương văn quảng chú ý điểm cùng thê tử không quá giống nhau hắn tuy rằng cũng thực tức giận mụ mụ tào lệ quên cách làm nhưng vẫn là tò mò hỏi cái nào thúc thúc vương kiến quốc bĩu môi nói chính là họ quý thúc thúc, mỗi lần đều đi theo mãi cùng nhau tới xem chúng ta. Vương Văn Quảng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía thế tử, lúc này Triệu Chân Chân lại tức lại giận, một trương mặt đẹp đều biến đỏ, hắn tiến lên ôm lấy nàng bả vai, thập phần nghiêm túc nói đại bảo nhị bảo, các ngươi cẩn thận nghe, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ba ba đích sắc ở nông trường đã trải qua cải tạo lao động, nếu là người khác nói một câu tội phạm lao động cải tạo, còn xem như có căn cứ, nhưng các ngươi mụ mụ cũng không phải là hư nữ nhân. ba ba rời đi ra về sau mụ mụ một người lại muốn công tác lại muốn chiếu cố các người, phi thường phi thường vất vả nàng là hảo nữ nhân hảo mụ mụ đúng hay không vương kiến quốc chạy nhanh gật gật đầu vương kiến dân nhìn thoáng qua triệu chân chân có chút ủy khuất nói mụ mụ vậy ngươi vì cái gì một hai phải cùng ba ba ly hôn a triệu chân chân cùng vương văn quảng liếc nhau mấy năm trước về ly hôn sự tình rốt cuộc muốn hay không nói cho hải tử bọn họ chuyên môn thảo luận quá Sau lại nhất trí quyết định trước không nói cho hài tử, bởi vì bọn nhỏ còn quá tiểu, không thể chân chính lý giải ly hôn ý nghĩa cùng nơi này nguyên nhân, hơn nữa khả năng sẽ cho hài tử tâm lý thượng tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Không nghĩ tới chính là, bọn nhỏ vẫn là đã biết, hơn nữa là như vậy đã sớm biết. Nàng thở phi phi hỏi, nhị bảo, ba ba mụ mụ ly hôn, đây là ai nói cho của các ngươi? Đại khái là nàng bộ dáng quá hung, nhị bảo không dám nhìn mụ mụ, túi lâu nói, cũng là nãi nãi nói. Ngay từ đầu chúng ta còn không tin, nhưng sau lại lại hỏi cái kia lưu đại thẩm, nàng cũng nói ngươi cùng ba ba ly hôn, còn nói đây là vì không chịu liên lụy, liền cùng ba ba phân rõ giới tuyến. Triệu chân chân lại cao mày lo lắng hỏi, nhị bảo, vậy ngươi tam đệ tứ đệ cũng đều đã biết. Vương Kiến Quốc lắc đầu, do dự vài giây nói, tam đệ cùng tứ đệ hẳn là không biết, bất quá, ở huyện thượng thời điểm, có một lần ta cùng Kaka đi tiếp tam đệ, hắn đặc biệt không cao hứng, ca ca vừa hỏi hắn liền khóc. Nói nhà trẻ có tiểu bằng hưu nói ba ba là tội phạm lao động cải tạo, mụ mụ là hư nữ nhân. Những việc này, bọn nhỏ trước nay đều không có đã nói với nàng. Triệu chân chân nhìn đại bảo cùng nhị bảo hấu trí khuôn mặt nhỏ, lòng tràn đầy đều là đau lòng cùng hổ thẹn. Là mụ mụ không tốt, mụ mụ quá sơ ý, làm đại bảo cùng nhị bảo chịu ủy khuất. Triệu chân chân nói, một tả một hưu ôm lấy hai cái nhi tử. Lần này kiến dân không có trốn. Vương Văn Quảng Tiến lên ôm lấy bọn họ ba cái. vương kiến sương buổi tối uống lên hai chén đậu quét canh sau khi ăn xong nhị ra ra đưa tới dưa hấu hắn lại ăn hai đại nơi sắp ngủ trước phạm lười không đi vê nước cờ ngủ không một lát liền bị nhẹ tỉnh, hắn mặc vào dép lê mơ mơ màng màng đi ra ngoài ngoài ý muốn phát hiện gian ngoài đèn còn sáng lên hơn nữa các ca ca bị ba ba mụ mụ ôm lấy tam bảo không rảnh lo mắt tiểu vội vàng đi lên trước kéo lấy ba ba quần áo có điểm ủy khuất nói cũng muốn ôm ta một cái nha triệu chân chân bung ra đại bảo cùng nhị bảo nhìn thoáng qua con thứ ba nói kiến xương, ngươi có phải hay không nhẹ chứ? Tam Bảo gật gật đầu, cảm giác chính mình lập tức liền phải đáy trong quần. Hắn khuôn mặt nhỏ một banh chạy nhanh dùng một con tay nhỏ ôm lấy bụng nhỏ, chạy một mạch đi ra ngoài. Triệu chân chân nhìn hắn bóng dáng nhịn không được nở nụ cười. Vương Văn Quảng gắt gao nắm lấy thê tử tay, đối hai đứa nhỏ nói: Đại Bảo nhị Bảo, ba ba mụ mụ đích xác đã sớm ly hôn, bất quá ta muốn sửa đúng một chút ta, là ba ba trước nói ra muốn cùng các ngươi mụ mụ ngươi ly hôn, không phải mụ mụ không cần ba ba. Đại bảo cùng nhị bảo ngây ngẩn cả người, nhị bảo sốt ruột nói ba ba. Ngươi vì cái gì không cần mụ mụ cùng chúng ta? Vương văn quảng sờ sờ nhi tử đầu tiếp tục nói đại bảo nhị bảo, ba ba mụ mụ vĩnh viễn sẽ không không cần các ngươi, mặc dù là ly hôn cũng vẫn là các ngươi ba ba mụ mụ. Ba ba nếu là không cùng các ngươi mụ mụ ly hôn, các ngươi biết hậu quả sẽ là thế nào sao? Mụ mụ ngươi liền sẽ vứt bỏ công tác, sẽ bị đơn vị khai trừ, hơn nữa muốn mang theo các ngươi bốn cái cùng nhau cùng ba ba tiến nông trường lao động. đến lúc đó ba ba mụ mụ đều phải xuống đất lao động các ngươi không học thượng lại còn có muốn giúp đỡ làm việc giúp đỡ xem tam bảo cùng tứ bảo không riêng như thế mỗi ngày đều chỉ có thể ăn bắp bánh bột ngô cùng thủy nấu đồ ăn như vậy nhật tử các ngươi nguyện ý quá sao triệu chân chân thở dài nói đại bảo nhị bảo mụ mụ đích sắc không đủ kiên cường mụ mụ sợ chịu khổ mụ mụ càng sợ các ngươi mấy cái đi theo chịu khổ ở điểm này mụ mụ là không bằng các ngươi ngô a di kiên cường chính là nhìn đến đằng đằng hiện tại bộ giáng Mụ mụ chính là bối lại nhiều đều danh, cũng sẽ không lựa chọn cùng ngươi ba ba cùng đi nông trường. Nô Thanh Phương Nhi tử đằng đằng, đại bảo nhị bảo đều gặp qua, đích sắc lớn lên lại gầy lại tiểu, thậm chí liền ngô A-di đều gầy đến có điểm do người. Vương Văn Quảng một cái tay khắc vô vô thê tử bả vai, nói, chân chân ngươi không cần nói như vậy, ta biết ngươi không sợ chịu khổ, bọn nhỏ cũng đều không sợ chịu khổ, chỉ là loại này khổ không đáng. Hai đứa nhỏ nghe đến đó đều có chút xấu hổ cúi đầu. Đại bảo cùng nhị bảo đều còn nhớ rõ mụ mụ từ nông trường mang đến một cái bắp bánh bột nô, lại làm lại ngạnh còn một cổ tử mùi lạ nhi, bọn họ chỉ ăn một ngụm liền ăn không vô. Khác tạm thời không nói, nếu là cả ngày đều ăn cái này, bọn họ là ăn không hết cái này khổ. Bọn họ ăn không hết cái này khổ, tam bảo cùng tứ bảo phỏng trừng càng không được. Vương kiến dân lúc này đã nghĩ thông suốt trình chuyện, nho nhỏ thiếu niên vẻ mặt xin lỗi, nhìn mụ mụ nghiêm túc nói, mụ mụ thực xin lỗi. Vương kiến quốc cũng đi theo nói, mụ mụ. Ta cũng trộm đoán giận quá ngươi không nên cùng ba ba ly hôn, mụ mụ ta sai rồi. Triệu chân chân hướng nhi tử cười cười, nói hài tử các ngươi không có sai, sai chính là cái này. Nàng vốn dĩ tưởng nói sai chính là thế đạo này, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình thân phận, chạy nhanh nuốt xuống nửa câu sau lời nói, tiến lên lại lần nữa ôm lấy đại bảo cùng nhị bảo. Lúc này Vương Kiến Sương đã sớm từ trong viện đã trở lại, dùng tay nhỏ xoa đôi mắt ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát, cứ việc có chút lời nói hắn nghe không hiểu. Nhưng vẫn là có thể nghe hiểu một ít, giờ phút này cũng chạy nhanh thấu đi lên làm mụ mụ ôm còn nói nói, mụ mụ. Ngươi là trên thế giới đẹp nhất mụ mụ, người khác đều là nói hiệu nói vượng. Nàng cúi đầu ở tiểu gia hỏa gương mặt dùng sức hôn một cái. Vương Văn Quảng cười đề nghị, chân chân. Chờ bọn nhỏ chính thức nghỉ, chúng ta mang hài tử bờ biển nhi đi xem mặt trời mọc đi. Triệu chân chân còn không có trả lời, ba cái bảo đã lớn tiếng nói tốt. Ở bọn nhỏ trong ấn tượng. Ba ba đã đã nhiều năm đều không có dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, mỗi lần tiểu đồng bọn nhắc tới chính mình ba ba, đặc biệt là Hà Tuấn Sinh nhắc tới hắn ba ba, nói sẽ dẫn hắn đi đặt thành, đi câu cá, đi trèo thuyền, thậm chí liền hà mai mai đều nói, hắn ba ba sẽ mang nàng đi vùng ngoại ô chụp ảnh. Mỗi khi lúc này, đại bảo cùng nhị bảo đều hâm mộ khó lường. Hiện tại ba ba rốt cuộc chịu dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Đại khái là đầu một ngày buổi tối ngủ đến chậm, ngày hôm sau đại bảo cùng nhị bảo không có thể lên, triệu chân chân rửa mặt xong Từ trong ngăn tủ tìm ra hai bộ mới tinh quần áo, đây là nàng không lâu trước đây mới làm tốt, hai bộ quần áo một bộ là trượng phu Vương Văn Quảng, một bộ là chính mình, trừ bỏ kiểu dáng có chút bất đồng, vải dệt nhan sắc đều là giống nhau. Vương Văn Quảng mỹ tư tư thay, lại nhìn thoáng qua thê tử Triệu Chân Chân, rõ ràng là bình thường nhất thanh màu lam quần áo, tiểu dáng cũng thực lơ lỏng bình thường, nhưng nàng mặc vào chính là đặc biệt đẹp, toàn thân đều lộ ra một cổ tử tiểu thiếu. Hắn nhịn không được nói, "Chân Chân, ngươi thật là đẹp mắt." triệu chân chân nhấp miệng cười cười trên lưng túi xách nói chúng ta mau đi ra đi đi chậm cũng muốn xếp hàng vương văn quảng gật gật đầu nắm thê tử tay ra cửa hai vợ chồng mới đi đến đầu hẻm nên diện đụng phải từ bên ngoài trở về hà mãi mãi nàng trong tay xách theo tràn đầy một rổ đồ ăn trên cùng là nửa cân tả hữu thịt ba chỉ nhìn đến vương văn quảng sừng sốt một chút cười nói chân chân đi mua đồ ăn à hôm nay đồ ăn cửa hàng kéo rất nhiều tiền đồ ăn thịt cửa hàng cũng thượng hóa chạy nhanh đi thôi chậm liền không có triệu chân chân gật gật đầu vương văn quảng cũng hướng nàng cười cười trong bất chi bất giác ở anh đảo công xã đã ở đã hơn một năm triệu chân chân cùng phụ cận hàng xóm láng giềng đều đã rất quen thuộc mặc kệ sau lưng nói cái gì tuyệt đại đa số người nhìn đến nàng vẫn là thực nhiệt tình nhưng trước kia nàng hoặc là một người hoặc là mang theo hải tử mua đồ vật này vẫn là lần đầu tiên mọi người xem đến nàng cùng nàng nam nhân cùng nhau ra tới vương văn quảng vốn dĩ liền lớn lên soái lại xuyên một thân ngay ngắn quần áo mới thoạt nhìn liền càng thêm dẫn nhân chú mục một cái ngõ nhỏ ở kim đại tẩu cũng tới mua đồ ăn nàng làm người lanh lẹ đặc biệt tái nói dỡn nhìn thấy triệu chân chân liền cười nói chân chân a đây là kiến dân hắn ba đi ai ô ô, nhìn một cái các ngươi này hai vợ chồng đều lớn lên tốt như vậy quả thực cùng huynh muội dường như thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn triệu chân chân nhấp miệng vui vẻ vương văn quảng hướng kim đại tẩu gật gật đầu vươn tay tự giới thiệu ngươi hảo ta là vương văn quảng vốn dĩ hắn còn muốn lại thêm một câu Ta là triệu chân chân trượng phu, nhưng lập tức lại nghĩ đến hai người còn không có phục hôn, chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống. Kim đại tẩu cười ha hả cùng hắn nắm cái tay, lại nhịn không được nói, vừa thấy liền biết cùng kiến dân mụ mụ giống nhau là cái đại cán bộ. Vương đồng chí ở nơi nào công tác a? Vương văn quảng khách khi nói, quá khen, ta ở nông trường khoa học kỹ thuật bộ công tác. Kim đại tẩu ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, phải không? Các ngươi nhưng quá lợi hại, đều thượng báo chí. chung quanh có mấy cái đại tẩu bác gái cũng sôi nổi khen ngợi tuy rằng buổi sáng mua đồ ăn người nhiều nhưng bởi vì hóa nhiều không cần chờ đợi đại gia cũng đều thực tự giác mà coi trọng cái gì nắm chặt liền mua mua xong liền đi bởi vậy không một lát liền đến phiên bọn họ hai vợ chồng vương văn quảng không quên đáp ứng rồi bọn nhỏ phải làm sủi cảo ánh mắt ở một đại bài rau xanh quét một vòng cuối cùng chỉ vào thủy linh linh rau cần nói chân chân dùng cái này làm vần thắn thế nào triệu chân chân gật gật đầu mua một bó rau cần một cái cây cải bắp còn có mấy cân dưa chuột cùng cà chua tràn đầy một đại rổ đồ ăn tổng cộng mới hoa tam mao tiền hai vợ chồng mua xong đồ ăn lại đi thịt cửa hàng xếp hàng tuy rằng vừa qua khỏi một đợt nhi nhưng xếp hàng người vẫn như cũ không ít triệu chân chân nhìn xem thời gian đem túi sách tiền cùng phiếu thịt đưa cho trợ phu chính mình dẫn theo đồ ăn về trước ra đại bảo cùng nhị bảo đã đi lên hai hải tử không cố thượng rửa mặt liền bắt đầu làm cơm sáng kiến dân đào hảo gạo kê hướng nổi to thêm nửa nồi thủy kiến quốc khác sẽ không nhưng thực sẽ nhóm lửa hắn trước đem một phen cỏ khô phóng tới lòng lò cắt một cây que diêm đem hòa điểm lửa đốt vượng về sau chạy nhanh đem tủi đốt phóng đi lên triệu chân chân đi đến ra thời điểm đại bảo đang ở thiết dương muối nhị bảo đã thiêu sôi vương kiến quốc nhìn đến mụ mụ đã trở lại tự hào nói mụ mụ nước cơm mau ngao hảo đại ca còn trưng một chén trứng gà đâu thực mau là có thể ăn cơm nhị bảo đứa nhỏ này tuy rằng học tập thượng không sơ ý làm việc vẫn là có điểm tùy tiện bên trái gương mặt cỏ vài đạo hôi triệu chân chân hướng hắn cười cười buông giỏ rau khẽ nói đại bảo nhị bảo cũng thật có khả năng mụ mụ thật vì các ngươi kiêu ngạo đại bảo đã thiết xong rồi im củ cải ngẩng đầu có chút ngượng ngùng nói mụ mụ ta thiết khả năng dày một chút nàng đi qua đi nhìn nhìn quả nhiên đại bảo thiết củ cải đều lại thô lại hậu nhưng ở nàng xem ra lại có điểm đáng yêu liền cười nói đại bảo thiết cũng thật hảo đệ nhất biến liền phải như vậy thiết lần thứ hai lại thiết tế là được Vương kiến dân gật gật đầu, cấp mụ mụ tránh ra địa phương. Triệu chân chân thuần thục mà cầm lấy dao phay đem củ cải điều thiết lại tế lại đều đều. Vương kiến dân ở bên cạnh nhìn, nói, mụ mụ, ngươi như thế nào thiết đến tốt như vậy a, cũng dạy cho ta được không? Hắn không nghĩ tới, lần này luôn luôn dễ nói chuyện mụ mụ cự tuyệt. Đại bảo, ngươi bây giờ còn có điểm tiểu, chờ ngươi lại lớn một chút mụ mụ giáo ngươi được không? Vương kiến dân có điểm thất vọng gật gật đầu. Triệu chân chân đem dưa muối trang đến mâm. phóng thượng dầu vừng quay quái nói đại bảo nhị bảo hai người mau đi rửa mặt đi cơm nước xong muốn đi trường học đại bảo cùng nhị bảo lên tiếng nhi đi ra ngoài nàng xốc lên nồi nhìn nhìn gạo kê cháo hảo trứng gà cũng trưng không sai biệt lắm hướng đấy nồi thêm một chút tuổi đốt cũng đi ra phòng bếp tam bảo đã rời giường con buồn ngủ bưng nha lưu từ chính phòng ra tới triệu chân chân sờ sờ lao tam đầu hướng xương phòng đi đến trong xương phòng vương kiến minh đã đã tỉnh hắn mở mắt ra phát hiện ba ba mụ mụ không ở cũng không có khóc Hắn đã ba tuổi nhiều, là đại hoa hoa, đại hoa hoa sẽ không động bất động liền khóc, chẳng những không khóc, tứ bảo còn có điểm cao hứng, cả đêm ngủ đến no no, hắn giờ phút này cả người đều là tiểu sức mạnh nhi, thực vui vẻ ở trên giường lớn phiên mấy cái lăn nhi. Một người độc chiếm một trương giường lớn cảm giác thật đúng là hảo a Tứ bảo tình không có. Vương Kiến Minh nghe được mụ mụ thanh âm, bay nhanh nhắm mắt, khóa lại thảm tiểu thân mình cũng vẫn không núc ních. Triệu chân chân đi lên trước nhìn kỹ liếc mắt một cái. Nhận thấy được Tứ Bảo ở giả bộ ngủ, liền dùng thật đáng tiếc khẩu khí nói đứa nhỏ này còn không đứng dậy, một chén trứng gà đều phải bị các ca ca ăn sạch. Tứ Bảo vừa nghe lập tức mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ra một nụ cười rặng rỡ, giang hai tay cánh tay nói, đối mụ mụ nói mụ mụ. Ta tỉnh, ta muốn rời giường. Triệu chân chân đem hắn bế lên tới hôn một cái, chỉ vào giường đuôi quần áo nói Tứ Bảo có thể hay không chính mình mặc quần áo a. Vương Kiến Minh gật gật đầu, đem trên người ngực quần đùi khởi ra. thay sạch sẽ quần áo, sau đó một bên bưng nha lùi bàn chải đánh răng, một bên bay nhanh mà chạy ra nhà ở đường hắn nhìn đến ba cái ca ca cũng còn ở bên cạnh cái ao thượng rửa mặt khi, lập tức yên tâm. Thịt cửa hàng cung ứng vẫn là không bằng đồ ăn cửa hàng phong phú, mỗi người hạn mua nửa cân, đến phiên vương văn quảng thời điểm, được hoan nên nhất thịt ba chỉ cùng giò thịt đều bán hết, bất quá, hắn vốn dĩ chính là thích ăn thịt nạc, vô cùng cao hứng mua một khối xương sườn thịt. Nay thời đại mọi người đều thiếu nước luộc cũng không biết xương sườn thịt mới là nhất nộn thực thích hợp làm văn thán trở về trên đường nhìn đến thực phẩm phụ cửa hàng vương văn quảng nhịn không được đi vào đi nhìn nhìn hắn rất muốn cấp mấy cái hài tử mua điểm ăn ngon ăn vặt nhi bất quá nhìn một vòng lúc sau phát hiện sở hữu điểm tâm bánh quy kẹo sữa đều là muôn phiếu trên người hắn có điểm tiền nhưng phiếu là không có cũng chỉ có thể tính vương văn quảng dẫn theo thịt đi đến đầu hẻm cùng mới vừa hạ ca đêm trở về bác sĩ hà đụng phải hai người từng đánh quá một lần đối mặt vương văn quảng chủ động cười nói bác sĩ hà tan tầm bác sĩ hà nhìn chằm chằm hắn nhìn hai mắt trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên nhưng vẫn là lễ phép gật gật đầu nói đúng vậy mới vừa hạ ca đêm vương đại ca đây là nghỉ về vương văn quảng sự hà khánh hải tuy rằng rất tò mò nhưng ngay từ đầu hắn cũng không có đi hỏi thăm hà loãi mãi cùng triệu chân chân quan hệ thực hảo triệu chân chân sự tình nàng khẳng định biết không thiếu bất quá nhà mình lao thái thái khôn khéo thực hắn một cái độc thân nam nhân đi hỏi thăm nhân ra không thích hợp Sau lại triệu chân chân thái độ thực minh xác đã không có hỏi thăm tất yếu. Nhưng sự tình chính là như vậy xảo, bọn họ bệnh viện gần nhất điều lại đây một cái hồ bác sĩ, tính cách thập phần hoạt bát hào phóng, với ai đều là tự quen thuộc, cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm không biết như thế nào liền nói lên nông trường sự tình, cái này nữ bác sĩ vì thế thập phần cảm khái, nói nàng quê quán buồn ra một cái đường ca từ nhỏ liền thông minh hơn người, bình thành tốt nghiệp đại học sau càng là trực tiếp lưu giáo nhầm dạy, vốn dĩ lập tức bị bầu thành phó giáo sư, không. Nghĩ tới thế nhưng bị hạ phóng. Con hảo vị này đường ca chuyên nghiệp quá cường, hiện tại đã không ở nông trường xuống đất làm việc, hiện tại ở nông trường khoa học kỹ thuật bộ công tác. Hà Khánh Hải từ nữ nhi hà mai mai trong miệng hiểu biết đến, kiến dân mấy cái ba ba liền ở cái này khoa học kỹ thuật bộ, nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Nguyên lai like cái này bộ môn nghe dễ nghe, bên trong người cũng có nhất định tự do thân thể, nhưng nói trắng ra là vẫn là tội phạm lao động cải tạo. Một cái tội phạm lao động cải tạo làm sao dám như vậy hào phóng ra cửa. Vương Văn Quảng lắc đầu nói, không có. Chờ một lát muốn đi làm. Ngày hôm sau, buổi sáng ra ngoài mua đồ ăn trở về Vương Văn Quảng lại đụng phải hạ ca đêm bác sĩ Hà. Hai người không mặn không nhạt chào hỏi qua, đã lẫn nhau bỏ lỡ một mét nhiều. Hà Khánh Hải bỗng nhiên quay đầu nói đúng rồi. Vương Đại ca, ngươi nói cho một chút triệu hiệu trưởng, ta hỏi qua dược phòng, nàng muốn dạ dày tán còn chưa tới hóa, chờ thêm mấy ngày đến hóa ta nhất định mang cho nàng, làm nàng đừng có gấp A. Vương Văn Quảng sửng sốt. Triệu chân chân thân thể thực hảo, nhưng bởi vì khi còn nhỏ thường xuyên đói bụng, có rất nhỏ viêm dạ dày, ở bọn họ còn không có kết hôn phía trước, hắn liền nhờ người tìm một cái lao chung ý cho nàng điều trị, ăn hai tháng chung dược hiệu quả thực hảo, mấy năm nay chưa từng nghe nàng nói qua dạ dày không thoải mái. Đây là gần nhất lại tái phát. Vương Văn Quảng ngay sau đó nói bác sĩ Hà, nhà của chúng ta chân chân cho ngươi thêm phiền thoái, cảm ơn a. Lời này nói thực khách khí, nhưng bác sĩ Hà nghe xong lại cảm thấy bực bội. Triệu hiệu trưởng nhìn nu nhược, trên thực tế là cái rất có nguyên tắc người, nàng nếu đã lựa chọn phân rõ giới tuyến cùng chồng trước ly hôn, theo lý thuyết, liền không nên làm như vậy à. Công nhiên cùng chồng trước ở bên nhau không nói, cái này tội phạm lao động cải tạo còn luôn là chính đại quang minh ra ra vào vào. Thật sự không sợ ảnh hưởng không hảo sao. Hà Khánh Hải không quá quan tâm chính trị, không đại biểu hắn không rõ ràng lắm trước mắt thế cục. dựa theo triệu chân chân tình huống hiện tại, nếu là có người cùng nàng không qua được, liền chuyện này nhi tố giác cử báo nói. phỏng chừng nàng liền phải xối quậy rốt cuộc vương văn quảng là giai cấp tư sản phá hư phần tử triệu chân chân nếu là dính vào phỏng chừng nhẹ nhất cũng muốn bị đơn vị khai trừ rồi bác sĩ hà về đến nhà bị chính mình cái này ý tưởng làm cho lo sợ bất an nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được dứt khoát không ngủ gần nhất một đoạn thời gian hà mai mai không muốn đi theo đường ca cùng đại bảo nhị bảo nhóm một khối điên chơi ngõ nhỏ cùng nàng giống nhau đại tiểu nữ hài nhi không nhiều lắm nàng một người ở trong sân chơi nhảy bao cát Nhìn đến ba ba cửa phòng khai, liền hưng phấn mà chạy tới hỏi, ba ba, ngươi có đói bụng không nha? Bác sĩ Hà vừa thấy đồng hồ đều một chút 12 giờ nhiều, buổi sáng cơm ở đơn vị ăn, khi đó còn không đến 7 giờ. Nữ nhi như vậy vừa nói, hắn đích sắc cảm thấy bụng có chút đói bụng. Hà Khánh Hải gật gật đầu, hỏi, ba ba đói bụng, ngươi nãi mãi giữa chưa làm cái gì, ngươi ăn không có? Hà mai mai lắc đầu, dầu miệng nói, không có. mãi nãi đi đánh bài, ra ra cũng không ở nhà. Hà Khánh Hải nhảy xuống giường vội vàng rửa mặt, nói, mai mai ngươi muốn ăn cái gì, ba bà cho ngươi làm. Hà mai mai vừa mừng vừa sợ, bất quá từ mãi mãi nơi đó được đến kinh nghiệm, đại nhân như vậy hỏi thời điểm, kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi muốn làm cái gì, tiểu hài nhi tốt nhất không cần nói vậy, liền cười nói, ba ba làm cái gì mai mai đều thích ăn. Hà Khánh Hải phiết liếc mắt một cái nữ nhi thật cẩn thận bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút chua sót. Triệu chân chân nói được không sai, hắn cái này đương ba ba đích sắc không đủ tiêu chuẩn. Hà Khánh Hải thay đổi một loại hỏi pháp, mai mai đều thích ăn cái gì a? Cái này ra sao mai mai khó xử, chính như hàn lại lại theo như lời, nàng là cái tiểu tham ăn, chỉ cần là ăn ngon, liền không có kia nàng không yêu ăn. Hà mai mai xoay chuyển trong mắt, nhanh chóng đem trong phòng bếp có đồ vật ở trong đầu qua một lần, nói, ba ba, ta thích ăn bánh trứng, còn thích ăn hầm cả tím. Loại này đơn giản đồ ăn Hà Khánh Hải vẫn là sẽ làm, hắn gật gật đầu nói, hảo, ba ba này liền đi làm a. Nhìn đến ba ba vào phòng bếp, Hà mai mai trộn cười, vui vẻ vây quanh cây táo xoay hai vòng. Ngày thứ ba, bác sĩ Hà đi bệnh viện Thượng Bạch Ban, ở đầu hẻm lại đụng phải Vương Văn Quảng, lần này không riêng gì chính hắn, còn có đại bảo nhị bảo đi theo, phụ tử ba người không biết sáng sớm làm gì đi, mỗi người đều thật cao hứng. Lúc này đúng là đi làm điểm nhi, đừng nói trên đường cái, ngõ nhỏ luôn là có người ra ra vào vào. nay cũng quá không chú ý ảnh hưởng đi. Hắn nhíu nhíu mày quyết định muốn xen vào một hồi nhàn sự. Chương 106 chương 106, sửa chữa. Bác sĩ Hà nhảy xuống xe đạp, cười nói, Vương Đại ca, ngươi hôm nay đây là nghỉ phép. Vương Văn Quảng lúc này đã đi ra một mét nhiều, nghe vậy quay đầu lại cười nói, đúng vậy, bác sĩ Hà có việc như sao. Bác sĩ Hà trần chờ vài giây nói, chúng ta câu đối hai bên cánh cửa môn ở, còn không có cùng Vương Đại ca hảo hảo liêu quá đâu. Nếu không như vậy đi, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta nơi này còn tư tàng mấy bình rượu ngon, đợi chút chúng ta uống một chén thế nào. vương văn quảng không tốt uống cùng bác sĩ hà cũng không thân lẽ ra hẳn là đẩy rớt như vậy mời bất quá hắn là rất muốn sớm dung nhập ngõ nhỏ sinh hoạt hơn nữa bác sĩ hà người này thoạt nhìn không tồi tam bảo bệnh thời điểm giúp không ít vội liền thống khoái đáp ứng rồi hảo trong chốc lát thấy về đến nhà sau triệu chân chân chính mang theo tam bảo cùng tứ bảo làm trò chơi tam bảo nhìn đến ba ba trở về giàu miệng nói ba ba lần sau lại đi ra ngoài nhất định phải kêu ta được không vương kiến quốc biễu môi nói Hôm nay buổi sáng không kêu ngươi sao. Đại ca lôi kéo ngươi lô hai ngươi cũng không chịu lên. Vương Kiến Sương biểu tình có điểm hổ thẹn, nhưng vẫn là biểu môi nói, ta đó là còn không có tỉnh lại. Chỉ cần lại chờ một lát thì tốt rồi. Nhị Bảo cười nhạo một tiếng, còn nói thêm, đó là trong chốc lát sao, từ nghỉ sau, ngươi mỗi ngày đều ngủ nướng. Buổi sáng không đến ăn cơm thời gian căn bản khởi không tới. Tam Bảo dứt khoát xoay chuyển khuôn mặt nhỏ không nói. gần nhất vương kiến sương làm việc và nghỉ ngơi thời gian đích xác có điểm kém hắn mê thượng các ca ca tranh liên hoàn hơn nữa hắn đọc sách cùng người bình thường không giống nhau tỷ như đại bảo nhị bảo xem tranh liên hoàn chủ yếu là xem văn tự hình ảnh bộ phận đều là vùng mà qua nhưng hắn bất đồng tam bảo thích nghiên cứu bên trong tranh minh họa cân nhắc nhân vật đặc điểm có đôi khi vài tờ thư là có thể xem cả buổi hơn nữa ban ngày tam bảo không có thời gian đọc sách hoặc là đi theo tứ đệ còn có ngõ nhỏ mặt khác tiểu hài tử cùng nhau chơi hoặc là đi trường học học bù ở dương hiệu trưởng kiên trì hạ tuy rằng không có thể hủy bỏ nghỉ hè nhưng trường học tổ chức rất nhiều nghỉ hè lớp học bổ túc không riêng gì mỹ thuật cùng vũ đạo này đó nghệ thuật loại chương trình học trên cơ bản mỗi cái khoa đều có học sinh có thể tự nguyện báo danh làm triệu chân chân không nghĩ tới chính là bổn giáo báo danh liền không ít còn thu được giáo ngoại học sinh lại nói tiếp điểm này còn muốn cảm tạ bác sĩ hà công xã cơ hồ không ai không quen biết hắn nữ nhi bảo bối của hắn hà mai mai chuyển đi nông trường tiểu học mà thành tích còn để cao không ít, cái này làm cho rất nhiều người đối nông trường tiểu học sinh ra nồng hậu hứng thú, có chút dụng tâm gia trưởng, liền bắt đầu hỏi thăm bên trong láo sư tình huống. Như vậy một hiểu biết, rất nhiều người đều sợ ngây người. Nếu là không suy xét chính trị nguyên nhân, này đó lao sư mỗi người quả thực không cần quá lợi hại a, đừng nói giáo tiểu học, giáo cao trung trình độ cũng dư giả. Các gia trưởng tuy rằng trong lòng dao động, nhưng vẫn là làm không được nhanh chóng quyết định cấp hài tử chuyển trường, vừa lúc nghỉ hè nông trường tiểu học làm lớp học bổ túc. Liền chạy nhanh qua đi báo danh, sớm này làm bọn nhỏ nghe một chút khóa nhìn xem trình độ nói rốt cuộc như thế nào. Bởi vậy, tuy rằng học bổ túc phí không tiện nghi, muốn hai nguyên tiền, tương đương bình thường tiểu học một cái học kỳ học phí, nhưng có tâm tư làm hài tử học bổ túc người, căn bản không để bụng chút tiền ấy. Tuyền nhận tới rồi ngoại lai sinh nguyên, vui mừng nhất không gì hơn Dương Hiệu trưởng, từ một năm trước điều đến nông trường tiểu học, hắn lấy giáo vì ra, công tác cẩn trọng, tuy rằng ra liền ở Huệ Dương huyện Thành. Nhưng trở về số lần ít ỏi không có mấy, vốn dĩ triệu chân chân cảm thấy, hắn có thể thừa dịp nghỉ hè hảo hảo trở về nghỉ một chút, nhưng hiện tại bởi vì lớp học bổ túc sự tình, dương hiệu trưởng không chịu trở về nghỉ ngơi. Dung hắn nói chính là, nghỉ hè là tránh nóng, bình thành như vậy mát mẹ không cần cái này kỳ nghỉ. Hơn nữa, quốc gia ở nghỉ hè trong lúc cũng làm theo cho bọn hắn phát tiền lương, bọn họ như thế nào có thể cầm tiền không làm việc đâu. Lời này nói làm triệu chân chân không lời gì để nói, chỉ có thể tùy hắn đi. nghỉ hè mới mở đầu không mấy ngày, dương hiệu trưởng cảm thấy lớp học bổ túc còn có tiềm lực, mỗi ngày đều tổ chức hai cái tuổi trẻ lao sư mang lên ghế dự bằng ghế cùng tranh chữ. Đại buổi sáng tùy tiện ở nông trường tiểu học hoặc là công xã bên ngoài trên đường tìm một chỗ. Một ngày chiêu sinh công tác liền bắt đầu. Đối với này hạng nhất hoạt động, đại đa số lao sư vẫn là rất phối hợp, tuy rằng ở trên đường cái nhiều ít có điểm ngượng ngùng, không bằng cấp bọn học sinh đi học tới tự nhiên thoải mái, nhưng so đi đồng ruộng làm còn muốn nhẹ nhàng nhiều. Dương Quang Thắng không nghĩ tới, có người thoạt nhìn tật xấu một đồng lớn, cách một trận liền yêu cầu sửa chữa, sửa chữa, nhưng làm khởi chiêu sinh công tác tới, biểu hiện lại thập phần không tồi. Người này chính là Miêu Lan Lan. Cái này cô nương thực cái xu mỹ, đến phiên nàng đi theo hiệu trưởng đi chiêu sinh, nhất định nhi sẽ thay nàng duy nhất một cái màu lam toái hoa váy liền áo. Anh đảo công xã là tiểu địa phương, mùa hè xuyên váy liền áo người còn không nhiều lắm, hơn nữa Miêu Lan Lan gần nhất một năm đều ở làm dạy học công tác. Phía trước bị phơi hắc làn da đã sớm dưỡng đã trở lại, nàng tướng mạo không tính là xuất chúng đôi mắt có điểm tiểu, miệng có điểm đại, nhưng ngũ quan không có gì tật xấu, hơn nữa một khuôn mặt thực sạch sẽ, làn da trắng non có ánh sáng, hơn nữa ăn mặc váy, liền rất dẫn nhân chú mụ. Miêu Lan Lan tính cách hướng ngoại, không đang luyên ái nào thả cảm xúc ổn định thời điểm, một mép vẫn là thực có thể nói, đặc biệt là thực sẽ lừa tình, ở dương hiệu trưởng yêu cầu hạ, nàng đem trường học giáo viên lý lịch đều bôi xuống dưới. Nhân ra hỏi cái gì đều là há mồm liền tới. Tiến lên hỏi học sinh ra trưởng vốn dĩ liền có hai phần tình nguyện, làm nàng như vậy vừa nói, cảm thấy hoa hai khối tiền đi học bổ túc đặc biệt có lời, đương trưởng giao tiền đều không ít. Hai khối tiền nói thiếu không ít, nói nhiều cũng không nhiều lắm, giống nhau có công tác người, trên người không sai biệt lắm đều có thể móc ra tới. Tam bảo hiện tại chính là buổi sáng dùng để chơi, đi xuống hồi trường học học bù, buổi tối xem tranh liên hoàn, xem tranh liên hoàn mê mẩn ngủ thật sự vãn. Sau đó ngày hôm sau khởi không tới, Triệu chân chân cười nói, Kiến xương, nếu là lại làm ta phát hiện ngươi dùng đèn tin trong ổ chăn trộm xem tranh liên hoàn, ta liền đem thư tất cả đều khóa lên. Vương Kiến xương phía trước đã bị cảnh cáo rất nhiều lần, hắn không để trong lòng nhi, dẫu miệng bước tiểu khoan thai hướng trong phòng đi rồi. Vương Văn Quảng thay đổi quần áo, cười đối thê tử nói, vừa rồi đụng phải bác sĩ Hà, hắn mời ta đi qua uống một chén, tay không đi không tốt, lấy điểm cái gì thích hợp. Trước hai ngày triệu chân chân nhờ người mua được hai chỉ gà, kia một hộ nhà là trộm dưỡng ở trên núi, đi mua thời điểm pha phí một ít sức lực, nàng không bỏ được lập tức làm bọn nhỏ toàn ăn, một con hầm canh, một khác chỉ đi ra đi cốt chạm thành tiểu khối, dùng muối cùng hương liệu ướp lúc sau hạ chảo dầu tạc, vớt ra tới lại cùng tương đậu xào thủ, mỗi bữa cơm đều thịnh ra tới một tiểu bàn, có thể hợp với ăn được mấy đốn. Triệu chân chân mang sang tới cuối cùng một chén nhỏ gà rán thịt cùng bảy tám cái yếm trứng cho hắn, dặn do nói, ngươi tiểu lượng không tốt. nhất định phải uống ít vương văn quảng nghiêm túc gật gật đầu hà loãi lại thực hiếu khách nghe nhi tử nói đúng môn hàng xóm muốn tới uống rượu cũng không đi đánh bài nhanh nhẹn xuống bếp làm vài đạo đồ nhắm rượu một mâm xào đậu phượng một mâm cải trắng tâm quấy đậu ra một mâm xào trứng gà vương văn quảng lấy tới gà rán thịt nàng lại bỏ thêm hai cái khoai tây cấp hầm thượng tiêm trứng cũng cắt hai chỉ ai ra chân chân thật là khéo tay nhìn này trứng bị tiêm đến thật tốt không hẳng còn mỗi người lưu du vương văn quảng thực không khiêm tốn nói Thím, nhà của chúng ta chân chân chính là khéo tay, không riêng gì làm ăn, nàng còn sẽ làm quần áo, so giống nhau may vá làm đều hảo. Hà mãi mãi cười ha hà nói, này thuyết minh ngươi ánh mắt hảo. Bác sĩ Hà nhìn đến Vương Văn Quảng cùng chính mình lão mẹ đều cười đến đặc biệt vui vẻ, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm không vui, hắn tiếp đón Vương Văn Quảng, Vương Đại ca mau tới đây ngồi đi. Hà ra phòng ở Sân Đại, nhà ở cung Đại, chính phòng bên ngoài một gian đảm đương phòng khách nhà ở trường hai gian lớn nhỏ. Gia cụ bài trí đều thực bình thường, nhưng rửa tường phóng một cái giá sách, mặt trên nhét đầy các loại y học thư tịch, bốn phía trên tường treo đầy người bệnh cảm tạ cờ thưởng. Vương Văn Quảng nhìn kỹ vài lần nói, nguyên lai bác sĩ Hà tổ tiên chính là làm nghề y y. Ấy. Khó trách bác sĩ Hà tuy rằng là học tây y y, lại có một tay Trung ý xoa bóp hảo kỹ thuật. Bác sĩ Hà cảm thấy, tuy rằng kế tiếp nói chuyện khả năng sẽ phát sinh không thoải mái, nhưng lời dạo đầu nhất định là muốn hài hòa một chút, cũng cười nói, Vương Đại ca... Nghe nói ngươi ở nông trường khoa học kỹ thuật bộ công tác, các ngươi hạng mục thực ghê gớm. Nếu không phải các ngươi, phòng trường chúng ta toàn bộ bình thành khu vực đều còn ở nháo lương hoàng đâu. Vương Văn Quảng cười cười, theo lời nói cha nói, đúng vậy, chính phủ vì cổ vũ chúng ta tiếp tục nhiều làm công hiến, đã khôi phục chúng ta quốc gia cán bộ thân phận, tiền lương cùng phúc lợi đãi ngộ đều bất biến. Bác sĩ Hà lập tức ngây ngẩn cả người, một chiếc đũa tàu hủ kỳ đều giải. Vương Văn Quảng thuần thục mà mở ra rượu vang đỏ, vì Hà bác sĩ cùng chính mình đổ một ly. Dơ lên nói, ta đều nghe chân chân nói, này đã hơn một năm đến chung quanh hàng xóm chiếu cố, đặc biệt là bác sĩ hà Ngươi ta thay chúng ta cả nhà trước kính ngươi một ly. Hà Khánh Hải cảm giác trong đầu kêu loạn, giống vậy một cái chiến sĩ còn không có thượng chiến trường, nửa đường thượng liền tiêu diệt. Không tới trước cái kêu hồ bác sĩ tin tức không đủ linh thông, nguyên lai khoa học kỹ thuật bộ những người đó đã không phải tội phạm lao động cải tạo, nếu là cái dạng này lời nói, vương văn quảng hành vi liền chọn không ra cái gì vấn đề lớn. Có lẽ hai người còn không có phục hôn. Bất quá xem hiện tại bộ dáng là một dây sự tình. Hắn dùng sức bài trừ một cái tươi cười, bưng lên chén rượu thập phần kinh ngạc nói, kia thật là chúc mừng vương đại ca. Tới, ta trước làm vị kính. Làm vương chàng trưởng không nghĩ tới chính là, trương trưởng phòng, hiện tại hẳn là kêu trương cục trưởng, tự mình tới xử lý hồ sơ vấn đề. Đối với hắn tới nói, trương cục trưởng không thua gì tái sinh phụ mẫu, nếu là không có trương trưởng phòng tuệ nhãn thức châu. Phỏng chừng hắn ít nhất muốn ở tiểu khoa viên vị trí thượng ngao bảy tám năm, mặc dù là ngao thượng trưởng khoa, lại hướng lên trên đi cũng là phi thường khó khăn. Nông trưởng điều kiện đối người khác tới nói tương đối gian khổ, nhưng đối hắn loại này vốn dĩ chính là ở nông thôn lớn lên hải tử không tính cái gì, hơn nữa hiện tại nông trưởng tình huống càng ngày càng tốt. Chính yếu chính là, ở chỗ này hắn một nhà độc đại, không ai dám bãi mặt, cũng không ai dám không nghe hắn, loại này ra lệnh cảm giác thật đúng là thật tốt quá. Đương nhiên, làm một cái nông trường tràng trường vương tràng trưởng vẫn là thực đạt tiêu chuẩn mang theo đại gia sửa nhà thiêu than tuổi gần nhất lại làm chăn nuôi nghiệp có thể nói như vậy chỉ cần không có người nháo sự nhi nông trường về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt trương cục trưởng một đường mệnh mỏi đi ngài là trước nghỉ một lát nhi vẫn là hiện tại dùng điểm cơm soảng lúc này đã buổi chiều 2 điểm vương tràng trưởng lấy không chuẩn trương trưởng phòng ăn không ăn cơm trưa liền làm hai tay chuẩn bị trương cục trưởng nhìn chằm chằm hắn nhìn hai mắt cười nói xem ra ngươi ở nông trường quá thật sự không tồi a Người miệng càng ăn càng thèm vốn dĩ vương tràng trưởng sợ ảnh hưởng không tốt đã không muốn ăn đinh sư phó làm tiểu táo nhưng một ngày tam cơm đều ăn canteen tuy rằng hiện tại nhà ăn đồ ăn trình độ lực có bay lên nhưng cùng đinh sư phó đồ ăn là vô pháp so vì thế lại trộm ăn lên lại còn có không giống trước kia là lâu lâu hiện tại mỗi ngày buổi tối đều chăm sóc đặc biệt đinh sư phó ít nhất làm hai đồ ăn giống nhau đều là trọng du khẩu vương tràng trưởng hồi hồi ăn đến mâm lưu sạch Sẽ, mặt khác còn muốn lại ăn hai cái đại bạch bánh bao, như vậy cái ăn pháp nhi, không mập mới là lạ đâu. Hắn có chút không hảo ý mà cười cười. Trương Cục trưởng Bí Thư Chu can sự nói, Vương Tràng trưởng, Trương Cục trưởng vì lên đường còn không có tới kịp ăn cơm trưa, ngươi trước ăn bài một chút đi. Vương Tràng trưởng đã sớm cùng đình sư phó nói chuyện, vội văng nói, đều chuẩn bị tốt, lãnh đạo xin theo ta tới. Trương Cục trưởng dùng qua cơm trưa sau không cố thượng nghỉ tạm, nghe xong Vương Tràng trưởng công tác hội báo. Lại ở nông trường bên trong tuần tra một phen, đối nông trường trước mắt tình huống rất là vừa lòng, liền nói nói, lao Vương à, ngươi thời khắc phải nhớ cho kỹ, thanh hòa nông trường không phải giống nhau nông trường, nơi này người tuy rằng trước mắt là tội phạm lao động cải tạo, nhưng cũng đều không phải người thường, làm tốt bọn họ cảm xúc trấn an công tác thập phần quan trọng. Người khả năng còn không biết, phía Nam không ngừng một cái nông trường xảy ra chuyện nhi, cho nên có vấn đề nhất định phải sớm cho kịp giải quyết. Vương Tràng trưởng trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Trương cục trưởng đi vào khoa học kỹ thuật bộ thời điểm Vương Văn Quảng bọn họ trước tiên thu được tin tức đã chờ đã lâu Lý can sự cầm một đại chồng hồ sơ cười nói các đồng chí ta hiện tại cho đại gia phát một cái bằng biểu đại gia dựa theo mặt trên yêu cầu điển chờ một lát liền giao cho ta à, muốn lưu trữ dùng ở đây người bao gồm Vương Văn Quảng ở bên trong đều thực kích động đặc biệt là Ngô Khải Nguyên hắn cầm bút máy tay không được mà run Trương cục trưởng mặt mang mỉm cười nói Thanh Hòa nông trường là thị cấp đơn vị các ngươi khoa học kỹ thuật bộ lệ thuộc với nông trường cũng bị định tính vì thị cấp đơn vị về sau có cái gì vấn đề có thể trực tiếp đăng báo cấp tòa thị chính vương văn quảng dùng sức gật gật đầu nói đa tạ lãnh đạo cùng tòa thị chính quan tâm chúng ta khoa học kỹ thuật bộ nhất định sẽ không ngừng cố gắng vì đảng cùng nhân dân nhiều làm cống hiến trương cục trưởng vây vây tay nói vương bộ trưởng luận tư lịch cùng học thức ta nhưng xa không bằng người, này một tiếng lãnh đạo cũng không dám đương không biết triệu hiệu trưởng có thuận tiện hay không Nếu là phương tiện, vừa lúc cơm chiều còn không có tin tức, đi xin tha một đốn. Vương Văn Quảng có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó nói, phương tiện phương tiện, nhà của chúng ta chân chân cũng tổng nhắc tới ngươi, nói ngươi là hắn công tác thượng dẫn đường người. Nông trường tiểu học lớp học bổ túc làm thực rực rỡ, tuy rằng nghỉ, nhưng vườn trường vẫn như cũng là một bộ bận rộn cảnh tượng. Thượng lớp học bổ túc học sinh so tuy rằng so ngày thường ở giáo nhân số thiếu, nhưng bởi vì có ngoại lai like học sinh, này đó học sinh tuổi thông thường còn không lớn. Công xã cùng nông trường cách 3-4 giảm lộ, cho nên rất nhiều gia trưởng đều là tự mình đưa tới, ở ngoài cửa chờ bọn nhỏ lên lớp xong lại tiếp đi, bởi vậy so ngày xưa còn càng náo nhiệt một ít. Dương hiệu trưởng vì thế thật cao hứng, nghỉ cũng không chịu về nhà, vẫn cứ này đây giáo vì ra, cả ngày ngốc tại trường học, triệu chân chân liền không phải giống nhau, thứ nhất trường học có Dương Quang Thắng nhìn sẽ không sai lầm, thứ hai, mấy năm gần đây, nàng công tác vẫn luôn rất bận, rất ít có nghỉ ngơi tới thời điểm, không có việc gì giống nhau không đi trường học. mỗi ngày trừ bỏ làm làm việc nhà chính là tự học cao trung chương trình học đại khái là bởi vì lý duy thanh chỉ đạo nàng hiện tại tự học tân chương trình học cũng không như vậy cố hết sức chiều hôm nay bốn cái bảo đều đi trường học học bù triệu chân chân một người học tập mệt mỏi đang muốn đứng lên hoạt động một chút bỗng nhiên nghe được có người gõ cửa sư mẫu ở nhà sao triệu chân chân mở cửa vừa thấy là khoa học kỹ thuật bộ tiểu hồ hán đại khái là một đường chạy tới giờ phút này thở hồn hển tiểu hồ Chuyện gì nhi cứ như vậy cấp a? Hồ Lợi nông thâm hô một hơi nói, lão sư làm ta trở về nói cho ngươi, buổi tối thành phố tới Trương cục trưởng muốn tới ăn cơm, làm ngươi trước tiên chuẩn bị một chút. Triệu Chân Chân gật gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi vào nhà ngồi một lát đi. Hồ Lợi nông lắc đầu, xoay người lại đi rồi. Hắn đi trở về, Triệu Chân Chân cũng cưới lên xe đạp lập tức xuất phát, lãnh đạo tới trong nhà ăn cơm không có thức ăn mặn là không được, nhưng tháng này hai cân phiếu thịt đã xài hết, cho dù có phiếu thịt Lúc này đi thịt cửa hàng cũng mua không được thịt, chỉ có thể đi bến tàu thử thời vận. Con hào nàng vận khí không tính kém, một đường chạy nhanh đuổi tới thời điểm, vừa lúc có một con thuyền đánh cá đánh cá trở về, triệu chân chân mua 4 điều phi cá, mấy cân tôm, còn có tràn đầy một túi lưới so biển. Bởi vì thịt không hảo mua, cá tôm giá cả cũng dâng lên không ít, mấy thứ này tổng cộng hoa suốt 5 đồng tiền. Nhưng này tiền không bạch hoa, cơm chiều bởi vậy làm gì thường phong phú, hấp cá, cá kho, bạch trước tôm. Rau cần xào đậu phụ khô, rau dưa xào trứng gà, cải trắng bối đinh bánh canh. Không riêng trương cục trưởng thoáng ngoài ý muốn, bốn cái bảo cũng cao hứng mà đến không được, bọn họ đã thật lâu không ăn tốt như vậy. Trương cục trưởng, cảm tạ ngươi mấy năm nay đối ta tài bồi, ta trước kính ngươi một ly. Trước kia vương văn quảng cất chứa không ít rượu ngon, nhưng mấy năm nay chuyển nhà vài lần, vật như vậy không hảo mang, vương giá hiên chọn một ít cầm đi, dư lại đều bị nàng lục tục tặng người, hiện tại trong nhà không có rượu. vẫn là từ cách Vách Hà ra hiện mượn một lọ rượu nho. Ở Huyện Dương công tác 2 năm, trương trưởng phòng là nàng trực tiếp lãnh đạo, tuy rằng hai người gặp mặt giao lưu cơ hội không nhiều lắm, nhưng mỗi lần Triệu Chân Chân đem một tháng công tác báo cáo gửi qua bưu điện đến Bình Thành về sau, hắn đều sẽ nghiêm túc đọc kỹ hơn nữa, cấp ra bản thân ý kiến cùng kiến nghị. Có thể nói như vậy, trước kia Triệu Chân Chân là dựa vào một khang nhiệt huyết tới công tác, nhưng công tác phương pháp vẫn là trước kia Quốc Miên xưởng lão công hội chủ tịch dạy cho nàng kia một bộ. Tuy rằng cũng có tiến bộ nhưng tiến bộ không lớn, nhưng trải qua trường trưởng phòng biết, nàng thực mau liền thành thục đi lên. Nàng trước kia ở công tác thượng thong dong nhiều ít có điểm hư trương thanh thế, nhưng hiện tại hoàn toàn không phải, là phát ra từ nội tâm tự tin. Đương nhiên, dù vậy, nàng cũng sẽ không dừng lại học tập bước chân. Trương cục trưởng thập phần khách khí, nói, tiểu triệu quá khiêm lượng, trần thị trưởng cùng ta, đều rất rõ ràng ngươi năng lực. Triệu chân chân cười cười nói đa tạ lãnh đạo khen ngợi, trần thị trưởng gần nhất cũng đặc biệt vội đúng không? Trương cục trưởng thở dài, nói, là rất bận, thành phố vốn dĩ sự tình liền nhiều, gần nhất bởi vì tu lộ vấn đề, các nơi đều có không ít ý kiến, cái này liên lụy đến thực tế ích lợi, các nơi đều từ ồn ào đến túi bụi. Vương Văn Quảng Sen mùng nói, có thể khai triển tu lộ như vậy đại công trình, chúng ta Trần Thị trưởng đích xác rất có quyết đoán. Trương cục trưởng gật gật đầu, đích xác ai đều biết tu lộ là rất tốt chuyện này, nhưng lại không biết Trần Thị trưởng vì thế thừa nhận rồi bao lớn áp lực. Vì chủ tiền hắn mang theo thủ hạ tổ chức dân gian quên tiền, nói là quên tiền, trên thực tế là cưỡng chế tính. Nếu là cái kia kẻ có tiền không quên, ngày hôm sau báo chữ to liền hồ tới cửa, như vậy hù dọa vài lần, liền không ai không dám quên. Tiền là tới tay, nhưng khó bảo toàn những người này không có oán khí, một khi nháo sự nhi cũng là vấn đề lớn. Nhưng dù vậy, chủ đến tiền cũng xa xa không đủ, các nơi đồng thời khởi công càng là không có khả năng, tạm thời định ra chính là... Đệ nhất trước đem thành phố Bình Thành nội đường phố Tu Hảo, này một bộ phận bởi vì chuyên môn tìm quy hoạch cục làm bản vẽ, dựa theo bản vẽ khởi công là được, đệ nhị chính là đem Bình Thành cùng tám huyện thị chi gian con đường Tu Hảo. Thành phố Bình Thành nội lộ tu thật sự thuận lợi, tiến độ đã hoàn thành một nửa, hiện tại ngươi nếu là đi vào Bình Thành, liền sẽ thực giật mình nhìn đến, bởi vì tu lộ, thành thị này đều trở nên mới tinh. Nhưng Bình Thành đi thông tám huyện thị con đường lại tu không đủ thuận lợi, còn không có khởi công Phía dưới huyện thị đã đề ra một đống kiến nghị, kỳ thật đơn giản chính là cụ thể đường bộ vấn đề, mỗi cái huyện đều tưởng chính mình khu trực thuộc nội ven đường trường một ít. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, cái này công trình trước mắt tài chính còn kém hơn phân nửa đâu, trước mắt tới coi trọng cấp lại cấp chi ngân sách là không có khả năng. Tài chính không đúng chỗ, kia tất nhiên chỉ có thể tu một bộ phận lộ, đến lúc đó huyện thị càng muốn đánh nhau rồi. Trương Cục trưởng, không cần quang nói công tác, tới, ngươi nếm thử ta làm cá kho. nhìn xem là ta làm ăn ngon vẫn là tòa thị chính nhà ăn ăn ngon trương cục trưởng biết nghe lời phải bắt đầu ăn lên chờ mọi người đều ăn không sai biệt lắm triệu chân chân lại cấp trương cục trưởng vương văn quảng còn có chính mình đổ một chén rượu cười nói hôm nay thật sự thực vinh hạnh trương cục trưởng chúc ngươi từng bước thăng trước ca trương cục trưởng cười đến rất lớn thanh bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch vương kiến dân cảm thấy chính mình lớn không ít có thể nếm thử rượu tư vị liền thừa dịp đại nhân nói chuyện không chú ý Cầm lấy rượu nho cái chai lặng lẽ hướng chính mình trong chén đổ một chút, vừa muốn bưng lên lui tới trong miệng đưa, lại bị Trương cục trưởng thấy được, nhìn đến hắn thẳng nhạc. Đại bảo phía dưới đầu, cầm lấy chiếc đũa làm bộ dùng nữa. Trương cục trưởng không có thêm vạch trần hắn, mà là hỏi: "Tiểu Triệu, ngươi năm nay ăn Tết là ở chỗ này quá, vẫn là ở Bình Thành?" Triệu Chân Chân ngẩn ra, nói: "Là ở Bình Thành, Văn Quảng nhị thúc cũng từ trong kinh gấp trở về, còn cùng ta nói chuyện một ít công tác thượng sự tình." Trương cục trưởng thư nói: Nga, vậy ngươi cùng vương cục trưởng đều đã nói những gì? Triệu chân chân cười nói, chủ yếu nói chuyện bình thành công tác, lại chính là ta cá nhân đối thời cuộc một ít phán đoán. Trương cục trưởng thực cảm thấy hứng thú hỏi, phải không, ngươi nói xem. Triệu chân chân lại cười nói, trương cục trưởng, ta đây đều là chính mình cái nhìn, chưa chắc phù hợp khách quan sự thật, nếu là có không thích hợp, ngài nhất định phải phê bình ta. Trương cục trưởng xua xua tay ý bảo nàng mau nói. Triệu chân chân nói, ta tại đây công xã. Tin tức khẳng định là hậu, sở hữu suy đoán đều đến từ chính báo trí chí thượng tin tức, còn có, ta ở gần nhất nghiệp dư nhìn một ít lịch sử thư, cũng đã chịu không ít dẫn dắt, mỗi cái tân hoàng đăng cơ về sau, đều sẽ loạn thượng một thời gian. Hơn nữa, cụ thể đến chúng ta quốc gia, là có người có ý định nhị vị, nhưng dù vậy, chúng ta hiện tại loại tình huống này, cũng sẽ không liên tục thời gian quá dài. Kỳ thật, cùng loại suy đoán trương cục trưởng đã từ trần thị trưởng nơi đó nghe được, nhưng hắn gần nhất hắn bởi vì công sự chạy vài cái tỉnh. Kết quả phát hiện các nơi đều lộn xộn, học sinh không đi học, công nhân không thủ công, nông dân không làm việc nhi, toàn bộ xã hội giống như một liệt trệ đường dây xe lửa, đã tràn ngập không biết, lại tràn ngập nguy hiểm. Bởi vậy cũng không nhận đồng trần thị trưởng cách nói. Cùng địa phương khác so, tuy rằng Bình Thành tự thân cũng vây thật mạnh, nhưng đã không sai biệt lắm xem như có yên vui. Nhưng hắn không nghĩ tới triệu chân chân cũng sẽ nói như vậy, liền cao mày tiếp tục hỏi, vậy ngươi đại khái phòng trường còn có bao nhiêu thời gian dài? Khi thật trương cục trưởng chỉ là bản năng muốn làm khó dễ nàng lập tức, không nghĩ tới triệu chân chân thật sự cấp ra cụ thể thời gian, ta cũng nói không chừng, bất quá, ta cảm thấy, cũng liền này một hai năm gian đi. Vốn dĩ Vương Văn Quảng cùng triệu chân chân đều cho rằng, phục hôn là rất đơn giản sự tình, liền cùng lúc trước ly hôn thời điểm giống nhau, cầm giấy chứng nhận đi xử lý là được. Nhưng mà hai người cố ý dậy thật sớm, cái thứ nhất đuổi tới công xã dân chính sở khi, nhân viên công tác nhìn kỹ xem hai người tư liệu, đơn giản dò hỏi vài câu. Thế nhưng cự tuyệt cho bọn hắn xử lý phục hôn thủ tục, lý do là thẩm tra chính trị điều kiện không đủ tiêu chuẩn. Hơn nữa nói dựa theo bọn họ tình huống, cần thiết từng người đánh báo cáo cùng thượng cấp đơn vị xin, nếu ý kiến phúc đáp quá con nói, mới có thể xử lý phục hôn thủ tục. Hai người đều không có nghĩ đến, một cái phục hôn thủ tục thế nhưng còn có thể như vậy phức tạp. Dân chính sở nữ đồng chí nhìn đến bọn họ vẻ mặt thất vọng bộ dáng, cười nói, các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, chúng ta cũng là vừa nhận được văn kiện. Mặc kệ là phục hôn muốn thẩm tra chính trị, kết hôn nói, nếu có chút điều kiện không đạt tiêu chuẩn, hoặc là yêu cầu tiến thêm một bước chứng thực, giống nhau cũng muốn. Cùng đơn vị đánh xin, chỉ là một cái lưu trình mà thôi, các ngươi hiện tại trở về liền chạy nhanh xử lý, phòng trường thực mong là có thể làm ra tới. Triệu chân chân gật gật đầu, lôi kéo Vương Văn Quảng đi ra. Triệu chân chân lý lịch là không có gì vấn đề, như vậy vấn đề cũng chỉ có thể là ra ở Vương Văn Quảng trên người, bởi vậy Vương Văn Quảng giờ phút này tâm tình có điểm không xong. Triệu Chân chân gắt gao lôi kéo hắn tay, nói: "Văn Quảng, không, có quan hệ, chúng ta trở về liền đánh xin." Vương Văn Quảng dùng sức gật gật đầu. Chương 107, chương 107. 108 chương phục hôn. Triệu Chân chân về đến nhà, đem hai người tư liệu nhìn kỹ một lần. Kỳ thật trong ban phục hôn yêu cầu tư liệu rất đơn giản, chính là hai người ly hôn chứng, đơn vị công tác chứng minh, lại chính là sổ hộ khẩu. Nàng cau mày suy tư trong chốc lát, thực mau minh bạch nguyên nhân trong đó. thanh hòa nông trường bản thân chính là giam giữ tội phạm lao động cải tạo địa phương phạm là cùng nông trường dính dáng đồ vật người bình thường đều không muốn chạm vào nhưng bọn hắn hai vợ chồng một cái ở nông trường tiểu học một cái ở nông trường khoa học kỹ thuật bộ đều cùng nông trường có chút quan hệ đặc biệt là nông trường khoa học kỹ thuật bộ người bình thường không biết chi tiết nhưng dân chính sở hẳn là biết đến cũng liền gần nhất mới bị chứng thực chính sách hưởng thụ tới rồi giống nhau cơ quan đơn vị đãi ngộ cho nên nói đối với bọn họ tình huống Nhân ra dân chính sở đồng chí cẩn thận một ít cũng là đúng. Đừng nói nông trường khoa học kỹ thuật bộ, nàng ở nông trường tiểu học công tác, ngay từ đầu đều bị người khác mắt thấy đãi. Văn Quảng. Ta biết vấn đề ra ở nơi nào, hiện tại người A, vừa thấy đến nông trường hai chữ nhi chỉ sợ cũng khẩn trương. Triệu chân chân cầm bọn họ ở dân chính sở điền một chương bằng biểu, hướng trưởng phu cơ cơ. Vương Văn Quảng gật gật đầu đang muốn nói chuyện, đống nhiên nghe được bên ngoài đại môn bị gõ đến thùng thùng vang, còn kèm theo một nữ nhân tức giận thanh âm Vương Kiến dân ở nhà sao? Trong nhà có không có đại nhân a, có lời nói ra tới một chút. Triệu Chân Chân nhíu nhíu mày, nàng đã nghe ra tới, đây là Bạch gái quốc mụ mụ Hoàng Quang Tố Thanh âm. Bạch gái quốc phụ thân là công xã tuyên truyền cán sự, bình thường công tác đặc biệt vội, có đôi khi yêu cầu xuống nông thôn đến đội sản xuất nằm vùng nhi, liên tiếp vài thiên đều không trở lại, Hoàng Quang Tố cũng rất bận, nàng ở công xã đồ tể xưởng công tác, trong xưởng tam ban đảo, vì nhiều kiếm điểm tăng ca phí, thường xuyên chủ động trực đêm ban. Bởi vậy hai vợ chồng đối hải tử chiếu cố liền ít đi rất nhiều bạch gái quốc giống nhau đều là đi theo đường đệ ở thúc thúc ra hồn ăn hôn uống hoàng quang tố không thế nào hái sạch sẽ bạch gái quốc chính mình từ nhỏ cũng không chú ý vệ sinh đại mùa hè cũng là vài thiên đều không tắm rửa hôm nay hoàng quang tố hạ ca đêm ngủ một giấc sau tâm tình thực không tồi đem trong nhà thô sơ giản lược thu thập một chút lại ghét bỏ nhi tử trên người đều xú liền thiêu một nồi to thủy cấp nhi tử tắm rửa một cái lúc này mới phát hiện bạch gái quốc trên người thương Nhưng rốt cuộc đã qua đi vài thiên, vương kiến dân chính là xuống tay lại tàn nhẫn, trung quy cũng là cái hài tử, cho nên chỉ có thể nhìn đến phía sau lưng cùng trên đùi vài đạo không rõ ràng vết bẩm. Hoàng Quang Tố nghe nhi tử nói sự tình trải qua sau, lập tức liên tạc, thở phi phi nói, ngươi cái chết hài tử, ở bên ngoài ăn đánh không biết nói cho người à, ngươi đường đệ cũng bị đánh, ngươi thím là người chết ta nàng như thế nào cũng không nói cho ta. bạch cái quốc dầu miệng nói, mụ mụ, thúc thúc cùng thím cãi nhau, thím về nhà mẹ đẻ. Hoàng Quang Tố cười nhạo một tiếng, muốn nàng nói, nàng cái này chỉ em dâu quá không biết đủ, bạch ái quốc tam thúc, vô luận là tướng mạo vẫn là công tác đều ném nàng một cái phố, nàng còn như vậy làm, cả ngày nghi thần nghi quỷ, thật là ngốc về đến nhà. Nàng nhanh chóng cấp nhi tử tắm rửa xong, sau đó liền nổi giận đùng đùng tìm tới môn. Triệu chân chân mở ra đại môn, không đợi Hoàng Quang Tố mở miệng, cười nói, nha, là ái quốc mụ mụ tới, mau tiến vào ngồi đi. Hoàng Quang Tố không muốn xem nàng gương mặt tươi cười. mắt trợn trắng lôi kéo nhi tử vào được ở chính phòng ghế trên ngồi xuống sau hoàng quang tố một phen kéo ra nhi tử trên người áo lót lộ ra toàn bộ phía sau lưng nàng chỉ vào vết bầm cả giận nói triệu hiệu trưởng ta kêu ngươi một tiếng triệu hiệu trưởng không biết ngươi làm hay không khởi cái này sưng hô mệnh ngươi vẫn là dạy học và giáo dục lao sư liền chính mình hài tử đều giáo không tốt tùy tùy tiện tiện liền đánh người đánh người còn dọa hù nhà của chúng ta hài tử không cho nói cho trong nhà đại nhân này không phải ác bá là cái gì Còn tuổi nhỏ liền không học giỏi, tiểu tâm về sau cũng bị quan đến nông trường đi. Vương Văn Quảng sẽ không cùng người cãi nhau, nhưng hắn nghe được một cái phụ nữ nói như vậy kiến dân, tự nhiên cũng là thập phần sinh khí. Triệu chân chân cho hắn một cái hiểu ý ánh mắt, mới quay đầu nói Hoàng Đại tỷ, ngươi lại không trở lại ta liền phải đi nhà ngươi tìm ngươi đi. Ngươi nếu biết hai đứa nhỏ đánh nhau, kia cũng nên biết hai đứa nhỏ vì cái gì đánh lên đến đây đi. Hoàng Quang Tố kỳ thật cũng là nghe người khác nói. nói kiến dân mấy cái ba ba là tội phạm lao động cải tạo triệu chân chân vì không ảnh hưởng làm con nhi cùng hắn phân rõ giới tuyến ly hôn cho nên nói nhà mình nhi tử nói kiến dân là hắc ngũ loại con cái là tội phạm lao động cải tạo nhi tử này cũng không có gì không đúng a nàng liếc mắt một cái vương văn quảng người này mặc chỉnh tề chú ý ngũ quan khí chất cũng đặc biệt xuất chúng nghiêm túc tính lên so nàng kêu nhận người thích chú em còn muốn càng đẹp mắt một ít hơn nữa người này vừa thấy chính là quốc gia đại cán bộ Chẳng lẽ là triệu chân chân vì chính mình tìm đệ nhị nhậm trợ phu? Bởi vì lấy không chuẩn Vương Văn Quảng thân phận, Hoàng Quang Tố ngượng ngùng ở xa lạ nam nhân trước mặt la lối khóc lóc, liền nói nói biết ta chúng ta ái quốc đứa nhỏ này liền thích nói thật, lời nói thật không dễ nghe, nhưng cũng không có gì sai à, kiến dân bọn họ ba ba, còn không phải là ở Thanh Hòa nông trường sao. Lời này vừa nói, Vương Văn Quảng nhịn không được mở miệng nói, ta chính là kiến dân ba ba, hiện tại thân phận là quốc gia cán bộ. Hoàng Quang Tố sửng sốt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, các nàng này đó phụ nữ trung niên ở đơn vị nói xấu, rất nhiều thời điểm chính là nghị luận thanh hòa nông trường sự tình, kia địa phương giống như trước nay đều là người đi vào, còn trước nay không nghe nói có người có thể ra tới đâu. Nàng bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Vương Văn Quảng nhìn hai mắt, đừng nói, vừa rồi nàng không nhìn kỹ, hiện tại vừa thấy, đích sắc cùng kiến dân kia hùng hài tử ngũ quan giống nhau như lúc. Không đúng, phải nói là kiến dân cùng hắn ba ba cơ hồ một cái khuôn mẫu ra tới. Sự tình ra ngoài nàng ngoài ý muốn, Hoàng Quang Tố Nguyên Lai chuẩn bị tốt lời kịch không dùng được, nàng tự tin có chút không đủ nói, mặc kệ nói như thế nào, nhà ngươi hải tử đánh chúng ta ái quốc, động thủ đánh người chính là không đúng. Triệu chân chân cười cười, nói, ta thừa nhận nhà của chúng ta kiến dân đánh ngươi nhi tử, nhưng hai đứa nhỏ đánh nhau, đều động thủ nhà, chúng ta kiến dân trên mặt còn có thương tích đâu, chờ một lát hắn trở về ngươi nhìn xem sẽ biết. Mấu chốt vấn đề không ở nơi này, bọn nhỏ có thể chơi đến cùng đi. Là bọn họ từng người duyên phận, nếu là trộn lẫn mặt khác đổ vỡ, đã có thể không hảo đúng hay không? Hoàng Quang Tố không phục nói, bọn nhỏ biết cái gì, nói một hai câu lại làm sao vậy? Nghe được nàng như vậy vô lý nói, triệu chân chân trên mặt tươi cười biến mất, nàng nói, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng có hai câu lời muốn nói. Ngươi nhà trồng bạch già, có một cái đường cô cô đi Hồng Kông, chỉ này một cái, liền đủ đem các ngươi cả nhà đều đưa đến nông trường đi. Bất quá bởi vì ngươi trượng phu ở công xã công tác. Trên dưới đều chuẩn bị thực hảo, hơn nữa viết dây cam đoan, nói cách khác, ngươi cho rằng nhà ngươi bạch cái quốc không phải tội phạm lao động cải tạo nhi tử. Bạch ra điểm này chuyện này trượng phu ngàn dặn dò vạn dặn dò, liền hoàng quang tố cái này miệng rộng đều che đến gắt ao, người bình thường căn bản không biết, nhưng nàng không nghĩ tới triệu chân chân cư nhiên rõ ràng. Hoàng quang tố đương trường liền sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Triệu chân chân cười nói những lời này đều là tùy tiện nói nói, ngươi cảm thấy ta nếu là đi bên ngoài nói. Đối với các ngươi già có hay không ảnh hưởng? Hoàng Quang Tô không rên một tiếng. Triệu chân chân tiếp tục nói Hoàng Đại Tỷ, ngươi là nhà máy chính thức công nhân viên chức là vì đảng vì nhân dân hảo đồng chí, có một số việc không thể nói bậy, hy vọng ngươi có thể minh bạch đạo lý này. Chúng ta kiến dân ba ba hiện tại là quốc gia cán bộ, so với ta cấp bậc còn muốn cao đâu cho nên, ngươi không cần tùy tiện bôi nhọ một quốc gia cán bộ trong sạch, càng không thể ở hài tử trước mặt nói bậy, lúc này đây liền tính, nếu còn có lần sau. ta là nhất định phải truy cứu rốt cuộc. Cuối cùng Hoàng Quang tố gục xuống đầu đi rồi. Bất quá, người này thật là cái bà ba hoa, qua không mấy ngày, phụ cận người không sai biệt lắm đều biết Vương Văn Quảng đã khôi phục quốc gia cán bộ thân phận. Rất nhiều người nguyên lai like đối hắn bảo trì hoài nghi thái độ, mặt đối mặt cũng hờ hững, hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Rất nhiều người nhìn đến hắn liền sẽ chủ động chào hỏi. Vương Văn Quảng ở Bình Thành Đại học thời điểm tiền lương là 150 khối, nông trường khoa học kỹ thuật bộ tuy rằng là thị cấp đơn vị. nhưng công tác địa điểm là ở anh đảo công xã thực tế trình độ cùng địa phương móc nối hắn hiện tại một tháng tiền lương là 85 khối so với người bình thường vẫn cứ là tuyệt đối cao tiền lương hơn nữa mỗi tháng trừ bỏ cơ bản nhất phiếu gạo mặt khác tỷ như phiếu thịt điểm tâm phiếu bố phiếu từ từ cũng bình thường phát xuống bởi vậy triệu chân chân trong tay rộng mở không ít vương văn quảng vẫn là giống như trước đây đem tiền lương toàn bộ nộp lên cấp thế tử bất quá trước kia hắn ở đại học thời điểm luôn có khoản thu nhập thêm tỉ như giảng bài phí cùng tiền nhuận bút hiện tại này một bộ phận tiền đã không có, triệu chân chân mỗi tháng cho hắn 15 đồng tiền tiêu vặt Nhưng này số tiền, Vương Văn Quảng một phân cũng không núp ních. Lúc trước kết hôn thời điểm, bởi vì quá mức vội vàng, hắn cái gì cũng không chuẩn bị, hai người có thể nói là quang thân kết hôn, nhưng lúc này đây phục hôn, hắn tưởng đưa cho triệu chân chân một cái lễ vật. Lễ vật cũng đã nghĩ kỹ rồi, chỉ là lấy hắn trước mắt tài lực tới nói, hắn còn xa xa mua không nổi. Nông trường khoa học kỹ thuật bộ người gần nhất đều cảm thấy vương văn quảng đặc biệt keo kiệt, vốn dĩ bọn họ hiện tại đều có tiền lương, thí dụ như tiểu hồ, người cô đơn một cái, cũng có 60 nhiều tiền lương, đỉnh đầu thượng dư giả thực, hưu ban thời điểm liền liền nhớ rõ một cái ăn. Trên núi đánh không thứ gì, liền chạy đến ở nông thôn đi, mỗi lần đều có thể mua tới một con gà hoặc là một con vịt, trở về thêm đồ ăn tự nhiên là đại gia cùng nhau ăn, những người khác tỷ như tiểu tô cũng sẽ mua điểm điểm tâm loại đại gia phân một phân. Ngay cả ngô hiệu trưởng cũng sẽ dùng chính mình đồ vật cho đại gia làm điểm ăn ngon. Cũng không riêng gì này đó, nhìn đến ai hút thuốc, hắn đều sẽ qua đi cọ một hai chi. Nay ở trước kia sao, quả thực là không có khả năng sự tình. Rốt cuộc có một lần, lương hiệu trưởng đem chính mình một hộp tiên phân cho hắn một nửa sau, nhịn không được hỏi văn quảng A, ngươi như vậy không thể được, một đại nam nhân trong tay như thế nào năng thủ không có một chút tiền. Chờ ta lần sau nhìn thấy đệ muội nhất định phải nói một câu. Vương Văn Quảng một bên hút thuốc một bên lắc đầu, nói lao lương, ta có tiền, chân chân mỗi tháng cho ta 15 khối tiền tiêu vặt. Cái này lương hiệu trưởng càng khó hiểu. Vương Văn Quảng tiếp tục cười nói, bất quá này tiền ta lưu trữ hữu dụng, lại còn có xa xa không đủ, lao lương, ngươi trong tay có bao nhiêu tiền, có thể cho ta mượn một chút sao. Lương hiệu trưởng véo tắt tàn thuốc nhi, nói, có thể à, chúng ta ngô giáo thụ dùng không đến tiền của ta, tiền lương đều ở ta chính mình trong tay, ngươi muốn nhiều ít. người muốn mua cái gì vương văn quảng hạ giọng nói ta nhớ rõ ta cùng chân chân kết hôn trước đã từng lánh nàng đi tiệm vàng mua nhẫn nàng nhìn một vòng cũng chưa nhìn chúng sau lại vội vàng đăng ký liền đem chuyện này cấp đã quên ta gần nhất bỗng nhiên liền nghĩ tới nếu là bổ không thượng cảm thấy trong lòng thật đáng tiếc vừa lúc cuối tháng ta hồi bình thành hội báo công tác đến lúc đó trực tiếp mua trở về lương hiệu trưởng vừa nghe cũng động tâm hắn cùng ngô giáo thụ kết hôn thời điểm vẫn là cái thanh bạch rõ ràng đại học giảng sư căn bản mua không nội nhẫn Nếu là hiện tại đưa một cái cấp thế tử, nói vậy nàng cũng là thập phần cao hứng. Lại hỏi, Văn Quảng, này một cái nhẫn, đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền A? Vương Văn Quảng cũng không rõ ràng lắm hiện tại kim giới, bất quá phòng chừng cũng sẽ không có quá lớn tốc độ tăng hoặc là lạc phúc. Dựa theo một khắc vàng 20 khối giá cả tới tính toán, một cái nhẫn giống nhau dùng kim năm khắc tả hưu. Đại khái 100 khối tả hưu đi. Lương hiệu trưởng không nghĩ tới như vậy tiểu nhân một cái đồ vật thế nhưng như vậy quý, hắn trần chờ một chút. Nghĩ vậy chút năm cũng chưa cho ngô giáo thụ mua quá bất cứ thứ gì, liền quyết tâm, nói, ngươi thiếu bao nhiêu tiền, cho ta cũng mang một cái đi. Vương Văn Quảng cầm quần áo đâu nhi tiền tất cả đều móc ra tới đếm đếm, tổng cộng là 35 khối, hắn nói, lao lương, ngươi mượn ta 70 đi. Gần cách nửa năm nhiều thời giờ, đương Vương Văn Quảng lại lần nữa bước lên bình thành thổ địa, lại bị nó biến hóa nghiêng trời lệnh đất lắp bắp kinh hải. Cũng có thể bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ở cái này thành thị, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. gần chỉ là tu lộ khiến cho cái này cổ xưa thành thị tỏa sáng ra mới tinh sinh mệnh lực trung gian đậu du lộ lại rộng mở lại bình thản hai sườn lối đi bộ cũng thật xinh đẹp dùng chính là chú ý khắc hoa gạch cách thượng một đoạn đường liền có một loạt hoa tươi bại ở bên đường hoa tươi bên cạnh là một chất ghế dài tử cung người qua đường đi mệt nghỉ tạm như vậy đường phố so nước ngoài rất nhiều địa phương còn muốn hào đâu vương văn quảng giờ phút này tâm tình thực hảo trước tìm một nhà tiệm cơm quốc doanh ăn cơm trưa sau đó liền đi tòa thị chính hội báo công tác vốn dĩ bọn họ trực tiếp lãnh đạo là lý thị trưởng bên người bí thư nhưng lý thị trưởng vừa lúc không nội, liền rất nghiêm túc nghe hắn công tác báo cáo đối bọn họ công tác đưa ra khen ngợi nhưng đối với vương văn quảng đưa ra muốn đem trước mắt sản phẩm lượng hóa kiến nghị cũng không có lập tức cấp ra hồi đáp loại chuyện này thật là yếu lãnh đạo nhóm mở họp thương thảo một chút mới có kết quả vương văn quảng từ tòa thị chính đi ra nhìn xem thời gian còn sớm trực tiếp đi tiệm vàng mua hai cái nhẫn lúc sau hắn bắt đầu ở trên đường cái đi dạo đem bình thành mấy cái tuyến đường chính tình huống đều nhìn nhìn mãi cho đến thiên sắt đen mới không nhanh không chậm hướng cha mẹ ra đi lúc này đây hắn thình lình về nhà tới vương giá hiên cùng tào lệ quên thái độ hảo quá nhiều văn quảng ngươi lần này tới là vì công tác vương giá hiên buông báo chí hỏi vương văn quảng nói đối chúng ta hạng mục tổ đã nghiên cứu chế tạo thành công hai loại kiểu mới phân hóa học ở nông trường ruộng thí nghiệm ứng dụng qua có thể lộ rõ đề cao cây nông nghiệp sản lượng Vương Giá Hiên cười cười, nói nông trường điều kiện tuy rằng gian khổ một ít, bất quá làm loại này học vấn, nhưng thật ra thực dễ dàng ra thành tích. Vương Văn Quảng nói, đúng vậy, nếu có thể lượng sản nói, càng nhiều thổ địa có thể sử dụng thượng, khởi đến tác dụng liền lớn hơn nữa. Vương Giá Hiên do dự mấy giây, hỏi, Văn Quảng, cũng không cần buồn đầu chỉ làm việc. Phía trên lãnh đạo đối với các người khoa học kỹ thuật bộ là như thế nào suy xét. Vương Văn Quảng nhìn chằm chằm phụ thân nhìn thoáng qua, nói, ba, ta thân phận đã khôi phục. Vương Giá Hiên kích động mà lập tức đứng lên, một bên đi ra ngoài, một bên cao giọng nói, Lệ Quyên. Lệ Quyên. Chúng ta nhi tử thân phận khôi phục, không hề là tội phạm lao động cải tạo. Tào Lệ Quyên đang ở trong phòng bếp trên cá, sau khi nghe được không rảnh lo chảo dầu, hệ tạp dề liền chạy tới. Vương Văn Quảng có chút khát nước, nâng chung trà lên uống lên nửa ly trà. Văn Quảng. Người ba nói chính là thật sự. Người khôi phục thân phận. Tào Lệ Quyên thanh âm đánh run, còn mang theo vài phần không thể tin được. Vương Văn Quảng phương buông chén trà, bình tĩnh nói đúng vậy, khôi phục. Tào Lệ quên lau một phen khỏe mắt nước mắt, nói, Văn Quảng, nếu ngươi khôi phục thân phận, liền không cần sợ người khác nói tam đến nói bốn, ngươi nghe mẹ nói lời nói, nhiều ở nhà ở vài ngày được không? Mụ mụ mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon. Vương Văn Quảng lắc đầu, nói, không cần, đơn vị bận quá, ta sáng mai liền đi. Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ quên tuy rằng đều thực thất vọng, nhưng cũng không dám cường lưu nhi tử, bất quá ngày hôm sau buổi sáng lúc gần đi. Hai vợ chồng già đối nhi tử đưa ra một cái nho nhỏ yêu cầu. Văn Quảng A, bọn nhỏ này không đều nghỉ sao, làm cho bọn họ tới Bình Thành chơi mấy ngày đi. Vương Văn Quảng một ngụm từ chối, ba, mẹ, bọn họ đều thượng lớp học bổ túc, mỗi ngày đều có khóa, thật sự là không có phương tiện, chờ về sau rồi nói sau. Tào lệ quên nghe vậy còn muốn rong rải, nhi tử đã sớm sải bước đi ra sân. Trở lại anh đảo công xã đã là buổi chiều, bọn nhỏ đều không ở nhà, triệu chân chân ở lớn tiếng đọc diễn cảm đường thơ. Nàng gần nhất cũng không biết là thông suốt, vẫn là làm sao vậy, đột nhiên thích cổ thơ tử, tứ bảo nhìn đến nàng nghiệm, cũng mỗi ngày đi theo niệm, bất quá, thiên tài đầu góc người bình thường theo không kịp, triệu chân chân càng là hoàn toàn bị nhi tử nghiên áp Thường thường một thủ trưởng thơ nàng yêu cầu lặp lại đọc diễn cả mấy chục biến mới có thể bối xuống dưới, tứ bảo không cần, đọc thượng mấy lần liền sẽ bối, vì thế, triệu chân chân không thể không trước tiên học tập, để tránh bị tiểu gia hỏa rơi xuống quá nhiều. Chân chân ta đã trở về. vương văn quảng đẩy ra đại môn cảm giác này nho nhỏ sân là như vậy đáng yêu triệu chân chân buông trong tay sách vở đi đến trong viện nên đón trượng phu bởi vì trong nhà không ai vương văn quảng một tay đem thê tử bế lên tới xoay vài vòng mãi cho đến triệu chân chân nói choáng váng đầu mới dừng lại tới triệu chân chân cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đang muốn mở miệng nói chuyện vương văn quảng đã đem nhẫn lấy ra tới nói chân chân ngươi còn nhớ rõ sao trước kia ta đáp ứng cho ngươi mua vẫn luôn kéo dài tới hiện tại Ngươi xem, cái này còn bướm hình dạng, làm thật xinh đẹp. Triệu chân chân gật gật đầu, vươn tay làm trượng phu mang lên nhẫn. Này nhẫn làm thập phần tiểu xảo, thực sấn tay nàng chỉ, mặc dù là mang không ra đi, ngẫu nhiên lấy ra tới nhìn xem cũng không tồi. 9 tháng phân, triệu chân chân cùng Vương Văn Quảng phục hôn xin thông qua thẩm tra chính trị, bọn họ ở trước tiên phục hôn. Triệu chân chân nói qua, tình thế tại đây một hai năm gian liền sẽ biến hóa, quả nhiên, chuyển qua năm, cũng chính là 70 năm. Đột nhiên đã xảy ra một kiện khiếp sợ cả nước đại sự nhi. Lúc trước cả nước công tác tổ khởi xướng người đột nhiên ngoài ý muốn qua đời. Có chút nhân vi này rất khổ sở. Có chút người lại hận không thể một say phương hưu tới chúc mừng. Người này chính là Vương Quế Sinh. Không có người biết, gần nhất nửa năm nhiều thời giờ, ở hắn bình tĩnh lao luyện bề ngoài hạng, kỳ thật vẫn luôn sống ở thật lớn bất an bên trong, rốt cuộc hắn một người hai chủ, vạn nhất phía trên người đã biết, nên đón hắn có lẽ chính là thai họa ngập đầu. Hiện tại hảo. Có người vĩnh viễn câm miệng. Vương cục trưởng, các nơi công tác báo cáo đều thủ đô thu được. Lư Chí Vĩ tuy rằng vẫn là phân công quản lý hàng ngày hành chính, nhưng hắn biết, Vương cục trưởng đối hắn khác mắt thấy đãi, hắn thăng chức là sớm hay muộn sự tình. Vương Quế sinh mặt mang mỉm cười nhìn hắn một cái, nói, ngươi đều xem qua sao? Lư Chí Vĩ gật gật đầu. Các nơi tình huống thế nào? Lư Chí Vĩ không biết lãnh đạo muốn nghe nào một phương diện sự tình, liền cẩn thận trả lời nói, đều còn có thể Gần nhất cũng chưa ra cái gì đại luận tử, cũng không có nói ra cụ thể có yêu cầu, chỉ có Bình Thành. Bình Thành làm sao vậy? lư Trí Vĩ cứ việc trong lòng đối Trần Hữu tùng hận đến chết khiếp, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, Trần Thị trưởng tu lộ tiền không đủ, đánh xin đòi tiền. Vương Quế sinh cười cười, hướng lư Trí Vĩ vây vây tay. lư Trí Vĩ chạy nhanh đem Bình Thành báo cáo từ một sấp tư liệu lấy ra tới, qua tay đưa qua. Vương Quế sinh thô sơ giản lược nhìn vài lần, ngẩng đầu hỏi Tiểu Lư. ta nghe nói phụ thân ngươi cùng trần thị trưởng phụ thân là sinh tử bạn cùng chung hoàn nạn ngươi phía trước cũng ở bình thành công tác quá đúng không lưu Chí vi cả kinh gật gật đầu vương quế sinh nhìn chằm chằm hắn hỏi vậy ngươi rất sao trần hữu tùng là cái cái dạng gì người vấn đề này quá khó trả lời khẳng định không thể nói thật ra nhưng mặc dù là lời nói dối cũng cần thiết có chừng mực lưu trí vi trầm ngâm mấy giây suy xét đến chính mình điều tạm đến bình thành thời điểm là cùng trần hữu tùng cùng ăn cùng ở Nếu từ phương diện này là nói, đại khái không dễ dàng làm lỗi, lại còn có có thể che giấu hai người quan hệ chân thật trạng thái. Chân thị trưởng ở công tác thượng nghiêm cần nghiêm túc, nhưng trong lén lút ở sinh hoạt thượng yêu cầu không cao, an thượng thực tùy tiện, ở mặc vào cũng thực đơn giản, là đảng cùng nhân dân hảo cán bộ, có thể nói mẫu mực. Rõ ràng là khen người nói, không biết vì cái gì nghe tới rất có vài phần châm chọc ý vị. Vương Quế sinh đối cái này đáp án là không hài lòng, hắn hiểu như mày, nói, tiểu lưu thành ra không có. Lưu trí vĩ sửng sốt, cảm thấy toàn bộ phía sau lưng đều là lá lánh, hắn chạy nhanh trả lời, vương cục trưởng, ta đã đính hôn, vị hôn thê là lưu chính ủy cháu gái lưu vân. V vương quế Sinh nhìn đến hắn dáng vẻ khẩn trương lại lần nữa cười cười, nói, không tồi không tồi, kết hôn thời điểm đừng quên mời ta uống một chén rượu mừng. Lưu Chí vĩ manh gật đầu, nói, đến lúc đó nếu có lãnh đạo đến, không thắng vinh hạnh. Vương quế Sinh hướng hắn vây vây tay. Lưu Chí vĩ đóng lại cửa văn phòng. lau một phen trên chán mồ hôi lạnh. Chí Vĩ, ngươi hôm nay không tăng ca đi, chúng ta đi xem điện ảnh được không? Lưu Vân Vân là quân khu bệnh viện nói vụ viên, dùng điện thoại rất có ưu thế, mỗi ngày đều phải ít nhất cho hắn đánh hai ba cái điện thoại. Lưu Chí Vĩ liếc mắt một cái bên cạnh trên bàn đồng sự, dùng thoáng lãnh đạm ngữ khí nói, không được, ta muốn tăng ca, hôm nào đi. Điện thoại kia đầu cô nương thực thất vọng, lại chưa nói một câu, mà là trực tiếp treo điện thoại. Gần nhất Lưu Chí Vĩ tuy rằng phụ trách công tác tương đối nhiều. Nhưng bởi vì nguyên lai like công tác quá mức thanh nhàn, hiện tại cũng không tính rất bận, thí dụ như hôm nay, kỳ thật cũng không cần tăng ca. Nhưng hắn không thể không làm ra loại thái độ này. Vốn dĩ, vương quế sinh mới vừa điều tới thời điểm, lưu trí vĩ là ôm rất lớn hy vọng, hy vọng chính mình có thể lại lần nữa bị trọng dụng, nhưng mà hiện giờ nửa năm đi qua, hắn chức vị không có biến, tuy rằng phụ trách sự tình nhiều, quyền lực giống như cũng lớn một ít, nhưng mà không có căn bản thượng thay đổi. Vốn dĩ hắn còn ở chính mình trên người tìm nguyên nhân Sau lại trong lúc vô ý biết được chính mình phụ thân lưu tư lệnh cùng vị này vương cục trưởng từng có ăn tết lúc trước vương quế sinh đảm nhiệm bảo mật cục cục trưởng thời điểm lưu tư lệnh ý đồ làm người của hắn thay thế đương nhiên cũng không có thành công lưu trí vĩ tuy rằng tuổi trẻ nhưng làm chính trị cũng có sáu bảy năm trên quan trường sự tình cũng kiến thức một ít loại chuyện này hắn là vô pháp oán giận phụ thân rốt cuộc các vị này chủ phụ thân tuy rằng là tư lệnh nhưng phía sau còn đứng càng cao vị người đương nhiên phụ thân hiện tại đã về hưu Này đó đều thành xem qua mây khói. Nếu là đổi vị tự hỏi một chút, vương cục trưởng hiện tại không có chen ép hắn, mà là ở tiến thêm một bước khảo sát hắn, có thể làm được điểm này đã xem như thực không tồi. Phẩm tâm mà nói, Lưu Chí Vi cảm thấy chính mình trước mắt còn làm không tồi, thí dụ như nói nếu là Trần Hữu Tùng rơi xuống trong tay hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ cách cho hắn ấn thượng các loại tội danh. Phụ thân Lưu Tư lệnh nói, Trần Hữu Tùng là cái giá tâm rất lớn người, người khác đều đang làm vận động. một chút sự tình liền đem toàn bộ thành thị làm cho lộn xộn, hắn vô thanh vô tức đem sở hữu sự tình đều làm thỏa đáng, sau đó liền bắt đầu vất chính trị tư bản, tỉ như hiện tại thế nhưng đang làm tu lộ, nếu là này một chuyện lớn nhi làm xong, kia hắn đã có thể rất lợi hại. chờ phía trên không khí thay đổi, bình thành chỉ sợ lập tức liền thành các nơi học tập tấm gương, này cũng sẽ là hắn trần hữu tùng con đường làm quan bước mặt, nếu không có ngoài ý muốn, hắn ứng cấp thực mau đã bị lên trước. lấy hắn tuổi tới xem, thật là tiền đồ không thể đo lường. Lúc ấy Lưu Trí vị nghe xong phụ thân phân tích, trong lòng lại hâm mộ lại ghen ghét. Nếu là có một ngày hắn có thể vận ngã Trần Hữu Tùng thì tốt rồi, đến lúc đó vừa lúc có thể tiếp thu bình thành công tác, hết thể công lao đều sẽ tính ở hắn trên đầu nói, Trần Hữu Tùng lại có thể làm, cũng bất quá là vì hắn làm áo cưới. Không chương 108 đệ 108 chương Vương Cục trưởng Vương Cục trưởng quá muộn, ngài vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vương Quế sinh ở Kinh Thành ra là một đống hai tầng tiểu dương lâu. trên lầu trên lầu đều thực rộng mở trong phòng bài trí thoạt nhìn không tính xa hoa kỳ thật thập phần chú ý nhưng bởi vì hàng ngày chỉ có hắn một người trụ nhiều ít có điểm tịch liêu cảm giác giờ phút này vương quế sinh ăn mặc áo ngủ nửa dựa vào trên sofa một bàn tay cả thiên, còn ở suy tư đến từ bình thành kia một phần báo cáo cảnh vụ viên tiểu ngô cho hắn đổ một ly nước gấm đặt ở trên bàn thật cẩn thận nói vương quế sinh chính mình không có chủ quản quá xây dựng cơ bản hạng mục vì thế hắn còn trong lén lút đi hỏi qua chuyên nghiệp nhân sĩ tu lộ đương nhiên yêu cầu một tuyệt bút tiền trần hữu tùng ở báo cáo nhắc tới kim ngạch là cái con số thiên văn nhưng vẫn là cùng sự thật tương xứng giống lớn như vậy công trình địa phương tài chính đích xác vô pháp thỏa mãn yêu cầu đích xác hẳn là hướng thượng cấp bộ môn xin nhưng vấn đề liền ở chỗ này hán vương quế sinh phụ trách chính là công tác tổ tuy rằng hiện tại hành chính quyền lực rất lớn có đôi khi thậm chí áp đảo chính phủ bộ môn nhưng loại này dân sinh xây dựng cơ bản vấn đề bọn họ trước nay liền không có hứng thú nhúng tay Loại tình huống này Trần Hữu Tùng không có khả năng không biết, bọn họ thiếu tiền, hẳn là cùng tài chính bộ xin mới đúng vậy. Hơn nữa phía trước đã xin quá một lần, hắn vận dụng chính mình lén quan hệ đã vì bọn họ làm tới rồi một tuyệt bút tiền, lẽ ra hẳn là thấy đủ, ai ngờ lần này thế nhưng làm trầm trọng thêm. Kết hợp trước mắt các nơi kinh tế tình huống, đề cập đến dân sinh vấn đề, yêu cầu cải thiện vấn đề đương nhiên rất nhiều, nhưng hiện tại hàng đầu vấn đề, cái thứ nhất là bảo đảm xã hội ổn định, nội bộ đoàn kết. Cái thứ hai chính là tranh thủ làm tất cả mọi người không hề đói bụng. Đến nỗi tu lộ, tại đây hai cái cơ bản nhất yêu cầu trước mặt, bất quá là dạy hoa trên gấm thôi. Kỳ thật chuyện này một câu không có tiền liền có thể đổi rồi. Nhưng Lưu Trí Vĩ xem không rõ, Vương Quế sinh lại là rất rõ ràng, cái này Trần Hữu Tùng dụng ý cũng không tại đây, hoặc là nói, không chỉ là đòi tiền vấn đề. Một thân người ở quan trường, đương quyền lực càng lúc càng lớn thời điểm, trừ bỏ nghiêm túc làm hảo bản chức công tác, nếu tưởng tiếp tục hướng lên trên đi. còn cần thiết học được đứng thành hàng. Theo hắn hiểu biết, cái này Trần Hữu Tùng chính là đặc biệt sẽ đứng thành hàng một người, hắn làm như vậy mục đích thực rõ ràng, chính là muốn cùng hắn Vương Quế Sinh chạm một đội. Hiện tại bọn họ công tác tổ lớn nhất lãnh đạo đã qua đời, Vương Quế Sinh rốt cuộc không phải chân đứng hai thuyền, cái này Trần Hữu Tùng rốt cuộc tưởng chạm ai đội tự nhiên không cần nói cũng biết. Nghĩ đến này Vương Quế Sinh không khỏi nhữ như mày. Lý luận thượng Trần Hữu Tùng cách làm chọn không ra cái gì vấn đề, nhưng như thế hành sự nhiều ít cho người ta một loại cảm giác áp bách, cái này làm cho hắn thoáng bất mãn, cho nên vẫn luôn không có hạ định quyết định. Bất quá, trước mắt tình thế chỉ sợ sẽ không cho hắn lưu quá nhiều thời gian. Gần nhất hai lần hội nghị thượng, đã có người huyển chuyển đưa ra bất đồng ý kiến, tuy rằng không có thể khiến cho cũng đủ coi trọng, nhưng phỏng trường tình thế sẽ dần dần thay đổi. Chính trị thứ này chính là như vậy, không phải Đông Phong đè ép gió Tây, chính là gió Tây đè ép Đông Phong, vì chứng minh trước mặt chính sách chính xác nhất. Phỏng chừng sẽ có người, sẽ có rất nhiều người sẽ đối quá khứ sự tình đưa ra phê bình. Hơn nữa công tác tổ loại này đơn vị, trước mắt tới xem giống như lửa đổ thêm dầu, nhưng kỳ thật bất quá là Lâm thời tổ kiến đội ngũ, tuy rằng hưởng thụ giống nhau cấp bậc đãi ngộ, nhưng căn bản không phải chính quy đảng chính cơ quan. Nói cách khác, ra lệnh một tiếng có thể tổ kiến, ra lệnh một tiếng cũng có thể hủy bỏ. Nếu công tác tổ hủy bỏ, hắn cái này tối cao người phụ trách tự nhiên cũng bị miễn chức. Hơn nữa nên đón hắn chỉ sợ không chỉ là miễn chức. Nói không chừng có người sẽ đem phía trước từ cục trưởng phạm phải sai lầm đều tính ở trên người hắn. Hắn là tuyệt đối không cho phép có loại chuyện này phát sinh. Vương Quế Sinh nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ hướng rạng sáng một giờ chung. Hắn có chút mệt mỏi từ trên sofa làm lên, nhìn nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh đêm, bỗng nhiên nhớ tới qua đời thê tử, nàng cùng hắn kết hôn thời điểm thân thể liền rất không tốt, hai người vì thế không muốn hài tử, nhưng kết hôn không đến 10 năm, thê tử liền buông tay nhân gian. Ngay từ đầu bởi vì tưởng nghiệm vong thê không chịu lại cưới, sau lại đã thói quen một người sinh hoạt. Vương Quế Sinh vốn là tưởng lập tức khởi thảo văn kiện, nhưng nhớ tới thê tử trên đời khi luôn là khuyên hắn thiếu thức đêm, đi ngang qua thư phòng thời điểm do dự một chút, vẫn là quẻo vào phòng ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Quế Sinh làm bí thư đem về bình thành sở hưu tư liệu tất cả đều tìm đến. Nếu Trần Hữu Tùng muốn đưa hắn một cái đại lễ, kia hắn liền phải không khách khí nhận lấy. Ở Vương Quế Sinh này một phần báo cáo đầu tiên là nói bình thành đồng ruộng cải tạo hạng mục cái này hạng mục là bọn họ công tác tổ bảy mưu đặt kế các nơi làm nhưng chỉ có bình thành làm nhất nghiêm túc trước mắt tới xem thành quả cũng lớn nhất đại đại giảm bất khô hạn đưa tới thiếu lương thực lương thực sản lượng thậm chí so năm rồi còn muốn cao bọn họ bình thành loại này kinh nghiệm đáng quý kiến nghị ở cả nước nội kêu gọi học tập kế tiếp lại nhắc tới bình thành hiện tại đang ở tiến hành tu lộ công trình tuy rằng đây cũng là một kiện lợi quốc lợi dân đại sự nhi nhưng bởi vì tài chính chỗ hỏng quá lớn chỉ sợ thực mau liền sẽ bởi vậy đình công, bởi vậy, muốn cùng quốc gia đưa ra xin viện trợ. Như thế nói, Trần Hữu Tùng tiền nhiệm tới nay làm hai kiện đại sự, đều sẽ có hắn Vương Quế Sinh giống nhau công lao. Hơn nữa lần này hắn cũng không có vận dụng lén quan hệ, mà là đem này một phần báo cáo sao chép tam phần, một phần giao cho thượng cấp chính phủ lãnh đạo, một khác phân giao cho tài vụ bộ. Ở kế tiếp một lần thường vụ hội nghị thượng, Vương Quế Sinh làm cho rất nhiều tương quan lãnh đạo mặt, lại đem này một phần báo cáo một phân không lầm đọc một lần. Làm hắn không nghĩ tới chính là, ở đây nhân viên hưởng ứng thực kịch liệt, cơ hồ mỗi người đều biểu đạt chính mình ý kiến. Xong việc hắn lưu ý một chút, người ủng hộ cùng người phản đối cắt chiếm một nửa. Cách mấy ngày, căn cứ năm rồi lệ thường, Lưu Trí Vĩ Tận Tâm chuẩn bị một hồi trung thu tiệc trà, còn từ bên ngoài thỉnh hai cái tiếng vang diễn viên thấu thú, nhưng Vương Quế Sinh bởi vì cái này huyền mà chưa quyết đại sự nhi, cái gì đều không cách nào có hứng thú, ngồi không một lát liền ly tịch. Cùng Vương Quế Sinh không giống nhau, nay một năm Tết trung thu. triệu chân chân quá đến phi thường vui vẻ náo nhiệt bởi vì vương văn quảng khôi phục thân phận bọn họ phu thê cũng phục hôn hành sự không thể so giống như trước như vậy thật cẩn thận tết trung thu hôm nay vương văn quảng mang theo tiểu hồ cùng khoa học kỹ thuật bộ một cái khác người trẻ tuổi tiểu tiêu đi vào ra triệu chân chân cũng mời lý duy thanh cùng dương hiệu trưởng tới trong nhà ăn tết vì tổ chức lần này ra yến, vương văn quảng cùng ngày buổi sáng cố ý đi một chuyến bến tàu lúc này đúng là tôn cua nhất màu mỡ thời tiết hắn hoa tám đồng tiền mua tràn đầy một giỏ tre triệu chân chân tắc đi thịt cửa hàng cắt một cân thịt đi điểm tâm phô mua hai cân bánh trung thu lại đi đồ ăn cửa hàng mua các loại rau dưa trái cây đồ tham ăn hồ lợi nông nhìn đến tràn đầy một bàn đồ ăn nước miếng lập tức liền chảy xuống tới hắn sinh ra ở một cái làng trai nhỏ từ nhỏ thích ăn cua hơn nữa con cua ở bọn họ nơi đó cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật nếu có thuyền đánh cá đánh lên đây đi muốn thượng bảy tám chỉ ăn ăn một lần căn bản không tính gì sư mẫu hảo Hồ Lợi Nông cười hì hì cùng Triệu chân chân chào hỏi, liếc mắt một cái nhìn đến trên bàn bàn tay đại con cua, mỗi người nhi thoạt nhìn đều thực phì, trong nháy mắt nước miếng đều phải chạy xuống tới, đang muốn cầm lấy tới một con liền ăn, nhưng nhìn đến đứng ở sư mẫu bên cạnh một người tuổi trẻ cô nương, không tự chủ được liền lùi về tay. Triệu chân chân nhận thấy được hắn ánh mắt, cười giới thiệu nói, Tiểu Hồ, đây là chúng ta trường học Lý Duy Thanh Lao Sư. Nói quay đầu còn nói thêm Tiểu Lý, hắn là khoa học kỹ thuật bộ Hồ Lợi Nông. tiểu hồ ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm lý duy thanh nhìn vài lần cười vươn tay nói ngươi hảo lý duy thanh bị hắn xem đến có điểm ngượng ngùng miêu lan lan cho rằng lý duy thanh cùng nàng giống nhau đều là bề ngoài không quá xuất chúng tuổi trẻ cô nương yêu cầu hảo hảo trang điểm mới có thể nhìn ra xinh đẹp nhưng kỳ thật lợi này là không đúng lý duy thanh tuy rằng cũng coi như không thượng quá xinh đẹp nhưng so miêu lan lan vẫn là muốn xinh đẹp không ít lý duy thanh có một chương tiêu chuẩn trứng ngớm mặt đen nhánh lông mày phía dưới là một đôi hạnh nhân mắt cái mũi tu mỹ, miệng tiểu xảo, nhìn kỹ ngũ quan thực xinh đẹp, nhưng duy nhất khuyết điểm chính là làn da không đủ bạch. các nàng người một nhà đều là cái loại này tương đối thâm tiểu mạch làn da. Lý duy thanh cũng không ngoại lệ, này liền làm nàng bề ngoài đánh một cái chết khấu. nhưng dù vậy, nàng ở trường học cùng nông trường đều có không ít huynh mộ giả. hồ lợi nông nhìn đến Lý duy thanh trong tay cầm một lọ rượu vang đỏ, chủ động tiếp nhận tới, cầm lấy dụng cụ mở chai giúp đỡ nàng đem rượu mở ra. hắn nghịch ngợm hướng nàng trước mắt vài cái, cười hi hí nói. Sư mẫu, này rượu không tội à, có phải hay không lão sư trước kia tồn xuống dưới? Triệu chân chân cười gật gật đầu, nay vẫn là lần trước Vương Văn Quảng Hồi Bình Thành, thuận tiện từ cha mẹ chồng trong nhà mang tới. Qua một lát, Dương hiệu trưởng cũng tới rồi, chỉ là, Dương hiệu trưởng phía sau còn theo một người, thế nhưng là miêu lan lan. Triệu chân chân đối nàng ấn tượng không tốt lắm, hơi hơi nhíu một chút mày. Dương quang thắng đã nhận ra điểm này, lập tức cười giải thích, Triệu hiệu trưởng, ta vừa rồi ở tới phía trước. Phát hiện mầm lao sư còn ở văn phòng viết giao án, vừa hỏi mới biết được nàng tiết trung thu không địa phương đi, liền mang theo nàng cùng nhau tới thấu cái náo nhiệt. Miêu Lan Lan sẽ chủ động tăng ca, nay đảo ra ngoài nàng dự kiến, triệu chân chân gật gật đầu nói, nếu tới liền mau ngồi đi. Miêu Lan Lan tự nhiên nhìn ra tới triệu hiệu trưởng đối nàng tựa hồ không quá hoan nghênh, nếu ở trước kia, khẳng định cũng không cao hứng. Nhưng dương hiệu trưởng gần nhất cho nàng thượng tư tưởng khóa rất nhiều, trong đó có một cái chính là vĩnh viễn không cần đối lãnh đạo bãi mặt. Nếu không có hại chính là chính ngươi. Bởi vậy, nàng lập tức cảm kích cười cười, nói, triệu hiệu trưởng, ta này không thỉnh tự đến, quấy dày các ngươi. Triệu chân chân hướng nàng cười cười xem như trả lời. Thực mau mọi người đều vây quanh bàn ngồi xuống, vương văn quảng dơ lên cái ly nói, Dương hiệu trưởng, ta trước kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi ở công tác thượng đối nhà của chúng ta chân chân trợ giúp cùng duy trì. Dương quang thắng lập tức nói, không dám nhận, không dám nhận, triệu hiệu trưởng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ở chính trị thượng tương đối thành thục So với ta càng có cái nhìn đại cục, luận dạy học năng lực, triệu hiệu trưởng so ra kém ta, nhưng nếu là luận đương hiệu trưởng, triệu hiệu trưởng xa ở ta phía trên A. Triệu chân chân cũng cười nâng chén, nói, Dương hiệu trưởng quá mức khiếm tốn. Trên thực tế, gần nhất Dương hiệu trưởng tâm tình thực hảo, huyện Huệ Dương giáo dục cục ở trước học kỳ tổ chức một lần toàn huyện trong phạm vi đề thi chung, bọn họ nông trường tiểu học thực ngoài ý muốn xếp hạng đệ nhất, đương nhiên, đây là người khác trong mắt ngoài ý muốn, hắn cho rằng đây là thực tất nhiên sự tình Chuyện này mang đến trực tiếp nhất thu hoạch, chính là trường học chuyển giáo sinh càng ngày càng nhiều. Hơn nữa càng làm cho người khải chờ mong chính là, bọn họ sơ trung ban có hai cái lớp sang năm liền phải tốt nghiệp, căn cứ lần này thành tích, sang năm toàn ban tập thể khảo đến huyện Huệ Dương một chung là không có vấn đề, thậm chí liền chi tiết dương hiệu trưởng đều suy xét hảo, này đó hài tử cha mẹ đều là tội phạm lao động cải tạo, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì thu vào, nhưng nếu thượng cấp lãnh đạo cho phép này đó hài tử đi học, kia bọn họ thượng cao trung học phí cùng sinh hoạt phí liền từ bọn họ nông trường tiểu học bỏ ra hảo đương nhiên không có khả năng chiếm dụng trường học bình thường kinh phí hắn tính toán dùng tổ chức nghỉ hè lớp học bổ túc kiếm được tiền tuy rằng triệu chân chân đối chuyện này bảo trì một cái hoài nghi thái độ cũng hoàn toàn không đồng ý dương hiệu trưởng kế hoạch nhưng vì không đả kích hắn tính tích cực cấp ra ba phải cái nào cũng được hồi đáp lẫn nhau kính quá một vòng rượu một lọ rượu vang đỏ đã bị uống sạch sẽ triệu chân chân không tính toán thêm nữa Mà là tiếp đón đại gia, mau thừa dịp nhiệt ăn đi, đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Hồ lợi nông lập tức dối tay cầm một con lại đại lại phì con cua, hắn lột sắc tốc độ so người khác mau nhiều, thực mau liền đưa cho bên cạnh Lý Duy Thanh, cười nói, Lý Lao Sư, ngươi chỉ lo phụ trách ăn là được. Lý Duy Thanh không chịu muốn, nói, ngõ nhỏ trí quá khách khí, ta chính mình lột, cấp bọn nhỏ ăn đi. Vừa dứt lời, ngồi ở hồ lợi nông một khắc sườn vương kiến xương đã vươn chính mình tiểu béo tay. Tiểu hồ không có cách nào. chỉ có thể đem cua thịt đưa cho tam Bảo, không đến như thế, vì công bằng, lại bay nhanh mà lột ba cái phân biệt cho kiến dân, kiến quốc cùng kiến minh. Lột thứ năm cái con cua thời điểm, hồ lợi nông đặc biệt nghiêm túc, lột hảo sau lập tức lại đưa cho bên cạnh cô nương. Lý Duy Thanh cái này không tiếp thu không được, nàng vốn là cái rất hảo phóng cô nương, cười tiếp nhận, khách khi nói, cảm ơn. Miêu Lan Lan kỳ thật cùng hồ lợi nông rất quen thuộc, hơn nữa liền ngồi ở hắn đối diện, tự nhiên xem đến rõ ràng. một cái luyên ái nào nhất không thể chịu đựng được sự tình chính là tận mắt nhìn thấy đến một người nam nhân đối một cái khác cô nương xung xoe mà đem chính mình coi như không khí nếu là đổi ở trước kia miêu lan lan khẳng định sẽ tìm mọi cách xoát điểm tồn tại cảm nhưng mà hiện tại nàng ở dương hiệu trưởng lần lượt tẩy nào lúc sau đối loại tình huống này đã có thể làm được bình tĩnh lý trí khác điều kiện trước không cần giảng hồ lợi nông tuy rằng lớn lên còn tính tinh thần nhưng xa xa không đạt tới nàng miêu lan lan yêu cầu một cái nàng trướng mắt nam nhân có cái gì đáng để ý. Bởi vậy, vẫn luôn ngồi ở ghế trên thực an tĩnh lộ tôm, một nửa phóng tới Dương Hiệu trưởng mâm, một nửa vào chính mình bụng. Lại nói tiếp, Dương Hiệu trưởng là nhất tích tài, phát hiện Miêu Lan Lan ở chiêu sinh công tác thượng ưu thế lúc sau, hắn năm nay nghỉ hè lớp học bổ túc chiêu sinh, cơ hồ mỗi ngày đều mang theo Miêu Lan Lan, cô nương này đảo cũng không làm hắn thất vọng, trên cơ bản chỉ cần có học sinh ra trưởng lại đây dò hỏi, nàng cái miệng nhỏ bá bá vừa nói, nhân gia liền chủ động giao thượng học bổ túc phí. Vì thế, Dương Quang Thắng còn riêng hỏi thăm một chút miêu lan lan sự tình. Đương hắn hiểu biết đến cô nương này là bị người hạ bộ hố đến nông trường, liền trịu một buổi trưa thời gian, cấp miêu lan lan thượng một tiết đặc thù tư tưởng khóa, nội dung chính là giảng một cái cô nương hẳn là có như thế nào luyến ái quan cùng hôn nhân xem. Dương hiệu trưởng quan điểm, mặc kệ nhiều anh oanh liệt liệt cảm tình, cuối cùng đều phải trở về đến bình đạm hôn nhân sinh hoạt, cái gọi là hôn nhân, kỳ thật chính là hai người đi chung sinh hoạt. cho nên cần thiết muốn tìm một cái người đứng đắn. Hắn trong miệng cái gọi là người đứng đắn, chính là chức nghiệp cùng nhân phẩm đều cần thiết quá quan, chờ sắp xếp việc làm thanh niên lớn lên lại hảo cũng không thể mớn, đồng dạng, có thể diện công tác nhưng nhân phẩm không được, nhìn đến xinh đẹp cô nương liền trong mắt loạn chuyển, này cũng không thể mớn. Xác định nhà trai là cái người đứng đắn lúc sau, còn muốn quan sát người này cách làm, nếu thái độ không có tích cực chủ động, hơn phân nửa chính là không thấy thượng. Dưới loại tình huống này, Cô nương mặc dù là có ý tứ cũng không cần chủ động, rốt cuộc, nam nhân đều tiện thượng vội vàng mua bán không phải mua bán, hơn nữa nữ nhân nếu gả cho không thích chính mình người, cả đời đều sẽ không hạnh phúc. Chỉ có cái loại này các phương diện điều kiện đều tương đương, vừa thấy mặt liền cảm thấy thực hợp nhãn duyên, hơn nữa chủ động xung xoe nam nhân, mới là các cô nương có thể suy xét đối tượng. Nói như vậy, Miêu Lan Lan chính mình cân nhắc không ra, cũng chưa từng có người dạy cho nàng, cho nên nàng nghe được trong lòng. lại còn có chịu đựng ở khảo nghiệm bởi vì khoa học kỹ thuật bộ người khôi phục quốc gia cán bộ thân phận nông trường rất nhiều người suy đoán ở nông trường tiểu học công tác những người đó sớm hay muộn cũng sẽ khôi phục thân phận có chút người chỉ là trong lòng âm thầm hâm mộ có chút người lại thì ghen ghét đôi mắt đều phải tái rồi thí dụ như mã đức văn một nhà mã đức văn một nhà bị hạ phóng đến nông trường nguyên nhân cùng những người khác không quá giống nhau mặt ngoài mã đức văn là cái bình thường chăn nuôi bác sĩ nhưng hắn còn có một thân phận khác là đạo cơ đốc một cái tri giáo mục sư. Bởi vì hắn ở truyền giáo trong quá trình, sử dụng không lo thủ đoạn, trước mặt mọi người phát biểu không lo ngôn luận, cho nên bị đưa vào tới. Trên thực tế Mã Đức Văn gia đình thành phần thực hảo, hướng lên trên số tam đại người đều là bần nông. Mã Đức Văn đọc quá cao trung, mấy năm nay dốc lòng nghiên cứu kinh thư, hơn nữa khắp nơi truyền giáo, tài ăn nói tương đương không tồi, bởi vậy hắn tự nhận là rất có tư cách đi nông trường thụ học. Nhưng hắn chọn tới chọn đi. cảm thấy những người khác đều không hảo xuống tay, liền đem mục tiêu tỏa định vì miêu lan lan. Mã Đức Văn ở nông trường nhật tử cũng chưa quên trộm truyền giáo, so với trước kia nhật tử, rất nhiều người quá đến quá khổ, thả đã mấy năm đi qua, phía trên không có bất luận cái gì biến hóa, bởi vì nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, rất nhiều người tâm thái đã sớm băng rồi, biết rõ tin giáo cũng không phải một cái lựa chọn tốt nhất, nhưng rất nhiều người vẫn là bị ảnh hưởng tới rồi. Mã Đức Văn từ một chúng tín đồ bên trong lấy ra một người tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, dùng để mê hoặc Miêu Lan Lan. Nhưng nông trường điều kiện thật sự quá hữu hạn Mã Đức Văn cùng hắn tín đồ cũng đều không có tiền, đưa dùng làm không nhiều lắm, đưa ăn càng lấy không ra tay. Miêu Lan Lan cha mẹ tuy rằng hiện tại gửi qua biêu điện đồ vật thiếu, nhưng so với những người khác, kia vẫn là rất nhiều, duy nhất có thể làm, cũng chính là thải một phen hoa dại phóng tới nàng cửa, hoặc là làm bộ đi ngang qua liếc mắt đưa tình coi trọng nàng vài lần. Ngay từ đầu miêu lan lan kích động hỏng rồi, sau lại nghĩ đến dương hiệu trưởng nói, chính mình lập tức liền cấp không rớt. Thực hiển nhiên, nay tiểu tử trừ bỏ lớn lên còn tính có thể xem, nhưng so tiểu tô vẫn là kém một mảng lớn tử, hơn nữa hắn là tội phạm lao động cải tạo. Tuy rằng nàng chính mình cũng là tội phạm lao động cải tạo, nhưng hiện tại bị điều tới rồi nông trường tiểu học, nghe rất nhiều người ta nói, bọn họ những người này sớm hay muộn có thể khôi phục thân phận. Bởi vậy, đương nàng lại lần nữa phát hiện cửa có một bó giã cúc hoa thời điểm. Lập tức liền xé cái dập nát ném văng ra, lại còn có vừa đi một bên mắng. Kia tiểu tử vốn dĩ liền không phải tự nguyện, bạch bạch gan một hồi mắng, rốt cuộc không dám lại đây quấy rầy nàng. Nàng đem chuyện này học cấp dương hiệu trưởng thời điểm, người sau còn khen ngợi nàng. Ngồi ở miêu lan lan bên người tiêu tiểu tiêu rất là ngoài ý muốn, cái này cô nương bọn họ khoa học kỹ thuật bộ người đều nhận thức, mỗi lần tới tìm tiểu tô ra mặt đều hậu thực, hắn còn tưởng rằng là cái tắc phong tùy tiện cô nương, không nghĩ tới thay đổi một cái trường hợp lúc sau. Thoạt nhìn lại hào phóng lại thành thật. Tiểu tiêu quan sát đến miêu lan lan không như thế nào ăn con cua, liệu định nàng là sợ phiền toái, liền lột hảo một cái đưa cho nàng. Miêu lan lan có điểm ngoài ý muốn, ngay sau đó khách khí nói không cần, cảm ơn. Tiểu tiêu không nghĩ tới nàng như vậy cô nương còn bưng lên, nhất thời có điểm không tao hứng, chính mình bay nhanh mà ăn luôn cua thịt. Đại gia ăn uống no đủ lúc sau, cùng nhau đem cái bản thu thập sạch sẽ sau, liền tới đến trong viện ngắm trăng. Bất chi bất giấc chung, đã 8 giờ nhiều. mấy cái hài tử ăn qua bánh trung thu cùng quả táo lúc sau liền ngáp dài ngủ đi, lưu lại các đại nhân lại hứng thú bừng bừng, hứng thú nói chuyện chính lủng. Hồ lợi nông cố ý ngồi ở Lý duy thanh bên cạnh, một bàn tay cầm một cái vô lại quả quýt, một cái tay khác tay cầm một cái tức hảo ra quả táo, hỏi duy thanh, ngươi thích ăn quả táo vẫn là quả quýt? Lý duy thanh nhìn hắn có điểm tiện hề hề bộ dáng cười, chỉ chỉ quả quýt. Hồ lợi nông đem quả quýt lột hảo ra đưa cho nàng, cười hì hì nói ai u, nguyên lai like ngươi thích ăn toàn. Đó có phải hay không thực thích ăn giấm à? Lý Duy Thanh ngắn ngủn thời gian nội đã cùng hắn hôn chín, lập tức không chút khách khi nói, đúng vậy, ta là thích ăn dấm. Chẳng lẽ ngươi ăn sủi cảo không ăn dấm à? Hắn vừa rồi ăn sủi cảo thời điểm nàng chú ý tới, hắn đổ trứng non nửa chén dấm, mỗi chỉ sủi cảo đều phải phóng tới trong chén đánh cái lăn nhi mới bằng lòng ăn. Hồ Lợi Nông không nghĩ tới cô nương quan sát còn rất tế, trong lòng Mỹ tư tư, cười nói, có thể ghen là phúc khí. hai người ngươi một lời ta một ngữ nói được thập phần náo nhiệt, thẳng đến bên cạnh dương hiệu trưởng dùng sức ho khan hai tiếng nhi, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện đến. những người khác đã sớm không thế nào nói chuyện, liền bọn họ liền cá nhân vẫn luôn không ngừng nói chuyện. hơn nữa đương sự khả năng không giác ra tới, người ngoài nghe hai người bọn họ đối thoại, liền giác rất có chút ve vãn đánh yêu cảm giác. tiểu hồ lập tức quay đầu cùng vương văn quảng nói chuyện đi. lý duy thanh lại là có điểm không thoải mái, hôm nay thủ hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng, nàng biểu hiện cũng thật quá kém. Trái lại miêu lan lan, tổng cộng cũng chưa nói mấy câu, kia ổn trọng bộ dáng, quả thực giống thay đổi một người. Bất quá, Lý Duy Thanh nhanh chóng tìm được rồi cơ hội hòa nhau một ván. Trước khi đi thời điểm, bởi vì tiểu hồ tiểu tiêu còn có dương hiệu trưởng đều mang theo lễ vật tới cửa, triệu chân chân hồi quý chính là một người một bao kẹo, nhưng bởi vì trước đó không có chuẩn bị, tự nhiên không có miêu lan lan phần. Lý Duy Thanh đem kẹo túi xé mở, phân một nửa cấp miêu lan lan, cười nói lan lan, cho ngươi. miêu lan lan nói tạ, nay một năm mùa thu thời cuộc biến hóa còn không tính quá rõ ràng nhưng qua lập đồng một hồi có quyết định ý nghĩa hội nghị bắt đầu rồi hội nghị thời gian rằng có suốt 12 thiên đến tận đây mặt trên hướng gió hoàn hoàn toàn toàn thay đổi vệ bình thành tu lộ sự tình cũng đã có định luận đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bản đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra Về sau lão địa chỉ phép sẽ mở không ra. Chương 109 chương 109 Từ lên làm công tác tổ tối cao người phụ trách, Vương Quế sinh tham gia hội nghị so với phía trước ở bảo mật cục thăng vài cái cấp bậc, trước kia không thấy được lãnh đạo, hiện tại thường thường liền ngồi ở một cái trong phòng mở họp. Bởi vì công tác tổ tính chất tương đối đặc thù, thậm chí có đôi khi hắn còn bị an bài cùng lãnh đạo ngồi ở một loạt. Ngay từ đầu trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp hỏng, nhưng hiện tại sớm đã thói quen. Hắn hành sự từ trước đến nay kỳ đáo, mặc dù là đã chịu ưu đãi, cũng sẽ không giống hắn tiền nhiệm từ cục trưởng như vậy cao điệu. Chỉ cần bắt được đến cơ hội liền sẽ đại giảng đặc giảng, nhưng đều không phải là thật sự lời nói thực tế. Mỗi lần nội dung kỳ thật đều không sai biệt lắm, đơn giản là cường điệu hiện giai đoạn đấu tranh giai cấp tầm quan trọng. Nếu là không kịp thời bắt được giai cấp tư sản phá hư phần tử, toàn bộ chính đảng lãnh đạo đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tuy rằng không có người dám phản bác hắn nói, nhưng số lần nhiều cũng sẽ nhận người phiền. Vương Quế sinh liền không giống nhau, giống nhau ở như vậy trường hợp, trừ phi là hội nghị yêu cầu, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không chủ động nhiều lời một câu, cho dù đến phiên hắn lên tiếng, thường thường cũng là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, nói song trọng điểm liền kết thúc, sẽ không ướt gát bẩn thỉu. Bởi vì điểm này, tuy rằng rất nhiều người đối công tác tổ cái này bộ môn không quen nhìn, nhưng đối hắn người này ấn tượng còn tính không tồi. Từ hắn lên đài về sau, vẫn luôn gần nhất cũng không có gì quá kích đại động tác, chẳng những không có tiếp tục kích động các nơi vận động. ngược lại nghĩ cách khắp nơi tắt lửa, lại còn có đẩy ra bình thành làm cả nước học tập tấm gương, chẳng những yêu cầu đại gia đấu tranh giai cấp chú ý phương thức phương pháp, muốn văn đấu không cần võ đấu, lại còn có yêu cầu không được ảnh hưởng bình thường học tập cùng công tác. Bởi vậy, rất nhiều đã ở vào nửa nghỉ học trạng thái trường học khôi phục đi học, nhà xưởng cũng khôi phục bình thường sinh sản, toàn bộ xã hội đều yên ổn không ít. Tuy rằng đang ngồi các vị lãnh đạo đều không có khen ngợi quá hắn công tác, nhưng mọi người đều không phải người mù, tự nhiên là thấy được trong mắt. vương quế sinh từ trước đến nay rất điệu thấp nhưng tại đây một lần hội nghị thượng đến phiên hắn lên tiếng thời điểm lần đầu tiên nói chừng 10 phút hắn trước từ công tác tổ thành lập nói lên lúc ấy quốc gia vừa mới vượt qua nhất khó khăn thời kỳ tuy rằng đại đa số dân chúng có thể lấp đầy bụng nhưng tổng thể tồn tại vấn đề vẫn như cũ thực nghiêm túc tỉ như công nghiệp phát triển nghiêm trọng lạc hậu kinh tế tổng sản lượng thập phần bạc được đây là chính đảng ở lãnh đạo trên đường gặp được thật lớn khó khăn vốn dĩ cái này khó khăn yêu cầu đại gia cùng nhau khắc phục nhưng có chút người lại chui chỗ trống, lợi dụng người lãnh đạo, suy sút cảm xúc, cho rằng sở hữu thất bại đều là bởi vì ẩn nút ở đảng nội giai cấp tư sản phá hư phần tử tạo thành, bởi vậy liền khởi xướng một hồi vận động. Nhưng sự thật chứng minh, nay 4 năm tới, cả nước kinh tế tình thế cũng không có biến hảo, mà là trở nên càng kém. Cho nên hắn cho rằng, trước mặt công tác trọng điểm hẳn là chú trọng dân kiến dân sinh vấn đề, thực hiện chân chính xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa trải qua mấy năm nay công tác Rất nhiều dấu ở nhân dân bên trong giai cấp tư sản phá hư phần tử đã bị nhéo ra tới, xã hội yên ổn, quần chúng đoàn kết, cho nên, hắn cho rằng công tác tổ đã hoàn thành nó sứ mệnh, hẳn là rời khỏi lịch sử sân khấu. Lời vừa nói ra, kinh động bốn tòa. Ở đây rất nhiều người tuy rằng đều hận không thể công tác tổ sớm bị giải tán, nhưng bởi vì nó cơ hồ áp đảo chính phủ phía trên, tuy rằng khởi sướng người qua đời, nhưng sau lưng người ủng hộ vẫn là không ít, bởi vậy, ai cũng không dám tùy ý động nó. Cái này vương quê sinh thế nhưng chủ động yêu cầu hạ đài. Còn không chỉ là hạ đài đơn giản như vậy, hơn nữa chủ động yêu cầu toàn bộ bộ môn người đều hạ đài. Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Đại gia ngươi xem ta ta xem ngươi, tuy rằng đều có một bụng nói muốn nói, nhưng ai cũng không chịu trước mở miệng. Chủ trì lần này hội nghị ninh thường ủy là cái thập phần linh hoạt người, lập tức tuyên bố hội nghị tạm dừng, đại gia có thể nghỉ ngơi nửa giờ. thực mau, đại gia hoặc là 3 năm cá nhân, hoặc là 6-7 cá nhân vì một cái tiểu đoàn thể bắt đầu nghị luận một việc này nhi cái này hội nghị thực chất vốn dĩ chính là muốn minh sắc về sau lãnh đạo lộ tuyến cùng công tác trọng điểm phía trước mấy cái người lãnh đạo lên tiếng đã có khuynh hướng điểm này nhưng đều không có giống vương quế sinh lên tiếng nói như vậy minh sắc trực tiếp vốn dĩ trong khi 7 ngày hội nghị kéo dài thời hạn 5 ngày đại hội cuối cùng một ngày ninh thường ủy tuyên bố các cấp người lãnh đạo nhất trí quyết nghị minh sắc về sau toàn đảng công tác lộ tuyến khẳng định qua đi mấy năm qua công tác tổ một ít thành tích đặc biệt là vương quế sinh tiền nhiệm tới nay các loại biến hóa đồng thời cũng chỉ ra các nơi công tác tổ tồn tại một ít vấn đề có chút địa phương loạn cương loạn chính thập phần nghiêm trọng thậm chí xuất hiện một ít quá kích không lo hành vi vì toàn bộ xã hội mang đến rất nhiều không yên ổn nhân tố bởi vậy như vậy bộ môn tiếp tục tồn tại tệ lớn hơn lợi là thời điểm cho giải tán đương ninh thường ủy tuyên bố hội nghị kết thúc toàn thể đứng dậy thời điểm vương quế sinh ngồi ở chủ tịch dưới đài mặt đã ra một thân mồ hôi lạnh Hắn đi được là nhất chiêu hiểm cờ. Nếu thuận lợi nói, khẳng định sẽ một bước thăng trước, nếu không thuận lợi, khả năng hắn con đường làm quan cũng chỉ đến đó mới thôi, không chỉ như thế, rất có khả năng còn sẽ bị người lôi chuyện cũ. Chẳng những bên ngoài người cảm thấy khiếp sợ, công tác tổ bên trong cũng là như thế, Vương Quế sinh quyết định này chưa từng có đã nói với người thứ hai, liền như vậy không hề dấu hiệu bưng đại gia bắt cơm. Rất nhiều người có cảm xúc đó là tất nhiên. Đặc biệt là Lưu Chí Vĩ, hắn này nửa năm cực cực khổ khổ. Mỗi ngày đi sớm về trễ, đối đãi công tác cẩn trọng, vô luận đại sự nhi việc nhỏ nhi đều là dốc hết sức lực làm được càng tốt, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ có hôm nay. Căn cứ hắn cá nhân suy đoán, Vương Quế sinh giao ra như vậy đại quyền lực, phía trên lãnh đạo nhất định bồi thường hắn, cho hắn bổ cái không tồi vị trí. Nhưng giống bọn họ những người này liền sẽ không, bọn họ này những tiểu cán bộ, ai đều sẽ không coi trọng, phòng trường chính là bị bỏ dùng vận mệnh. Lưu Chí vi đương nhiên vẫn là không cam lòng. Nhưng này một phần không cam lòng đã sớm bị hiện thực mài rũa có thể có có thể không, hắn dứt khoát áp dụng một loại trốn tránh cách làm, ban ngày đúng hạn đi làm, vừa tan tầm liền chạy ra đi, không phải cùng bằng hữu khắp nơi đi dạo, chính là cùng lưu vân vân cùng nhau xem định ảnh ăn cơm áp đường cái. Nhưng như vậy sống mơ mơ màng màng sinh hoạt cũng sẽ không liên tục quá dài. Công tác tổ làm một cái cả nước tính tổ chức, muốn giải tán cũng là cái vấn đề lớn, không thể chỉ phát một văn kiện liền xong việc nhi, nếu là như vậy, phi ra vấn đề lớn không thể. Vương Quế Sinh đem thủ hạ có khả năng bảy tám cá nhân đều phái ra đi. Chính hắn ở kinh thành toa chấn, dùng khi không đến một tháng, liền hoàn thành một cái sinh đẹp kết cục. Thực mau thượng cấp đối hắn tân điều lệnh liền hạ đạt, tiếp nhận chức vụ tài vụ bộ phó bộ trưởng trước. So với hắn phía trước bảo mật cục cục trưởng, suất thăng hai cấp. Đối với thành phố Bình Thành công tác tổ tới nói, bị hủy bỏ là một kiện rất đơn giản sự tình. Trương cục trưởng thủ hạ người, một bộ phận là hắn từ tòa thị chính điều quá khứ, hiện tại triệu hồi tới là được. còn có một bộ phận nguyên lai like là các xí nghiệp lớn đơn vị công nhân, những người này cũng phản hồi nguyên đơn vị, còn có cuối cùng một bộ phận là thông qua xã hội thông báo tuyển dụng hình thức đưa tới, tuy rằng phúc lợi đãi ngộ đều cũng không tệ lắm, nhưng căn bản không có xử lý nhân sự hồ. Sơ, cho nên trực tiếp thôi giữ chức vụ, lại nhiều ít tắc một chút bồi thường kim là được. Đến nỗi trương cục trưởng bản nhân, bị Trần Thị trưởng mệnh danh là thị trưởng trợ lý. Công tác tổ hủy bỏ như thế đơn giản, Nhưng nó khiến cho một loạt ảnh hưởng liền không đơn giản như vậy. Một cái thực vinh váo đơn vị bỗng nhiên biến mất, như vậy tin tức giấu không người ở, trong khoảng thời gian ngắn nói cái gì đều có. Đối với bình thường dân chúng tới nói, này cũng không phải bình thường đề tài câu chuyện. Nhân sinh mà làm người, luôn là có thân thích, đồng học cùng bằng hữu, thật nhiều nhân ra rẽ trái rẽ phải tổng có thể cùng tội phạm lao động cải tạo nhất lên điểm quan hệ. Đối với chuyện này, phản ứng lớn nhất đương nhiên vẫn là nông trường tội phạm lao động cải tạo. Nhớ trước đây bọn họ đều là bị công tác tổ người kéo đến cái này nông trường, hiện giờ công tác tổ đã không có, có phải hay không ý nghĩa, bọn họ thực mau sẽ bị thả ra đi. Quá khứ 4 năm, những người này sinh hoạt đã xảy ra thật lớn biến hóa, bọn họ trung tuyệt đại đối số người đều tiếp nhận rồi tốt đẹp giáo dục, có thể diện công tác, thập phần chịu người tôn kính, nhưng mà một sớm trở thành tội phạm lao động cải tạo, hết thể đều thành hôn qua hoàng lương, chẳng những thân phận địa vị đã không có, còn muốn cả ngày ăn cơm heo giống nhau đồ ăn. thậm chí có đôi khi còn ăn không đủ no đói bụng ở ngoài ruộng hạ lực lượng lớn nhất làm việc như vậy nhật tử bọn họ đã sớm quá đủ rồi bởi vậy nghe thấy cái này tin tức đại gia nội tâm mừng như điên không cần nói cũng biết các nơi nông trường đều ngao ngoe dục dịch thanh hòa nông trường tự nhiên cũng không ngoại lệ hiện tại đã là rét đậm thời tiết nhưng năm nay mùa đông tương đối ô nu vẫn luôn không thế nào lãnh hơn nữa chậm chạp chưa hạ tuyết trong đất cũng không có đóng băng vương tràng trưởng từ năm nay được mùa đến ra một cái quý giá kinh nghiệm Chỉ cần không ngừng khai khẩn đất hoang, chỉ cần có càng nhiều thổ địa, sẽ có càng nhiều lương thực, mặc dù là về sau lại đến càng nhiều tội phạm lao động cải tạo, cũng sẽ không làm những người này đói bụng. Bởi vậy, hắn ra lệnh, chỉ cần trong đất không đóng băng, nhất định phải xuống đất làm việc. Đương nhiên, Vương Tràng Trưởng không phải chu bái bì, hắn công tác làm tương đối tinh tế, tuy rằng tội phạm lao động cải tạo nhóm muốn đỉnh gió lạnh làm việc, nhưng nhà ăn trừ bỏ một ngày tăng cơm, còn cung ứng nóng hầm hập canh gừng. hơn nữa hắn đem tiêu chế than tuổi đều dựa theo đầu người phát đi xuống, cho phép bọn họ ở trong phòng của mình nhóm lửa sưởi ấm. Vương Tràng trưởng chính mình liền tương đối lời biếng, đặc biệt là gần nhất hôm nay, một người cả ngày loa ở trong văn phòng. Ngày này thủ hạ tiểu phu tới hội báo lao động tiến độ,